nhưng tôi là người của ma môn nhìn cái cài tóc bằng ngọc này đi anh đã từng thấy qua hay chưa n ô bình nhi nói và tháo một chiếc cài bằng ngọc trên đầu cô ấy h ừ m đừng có thấy sang bắt quàng làm họ khương thời miễn tôi đây cả đời đã gặp qua quá nhiều người rồi bây giờ đã đến lúc giao ra đồ vật người đàn ông q u á lớn anh còn không biết ngọc đội chim phượng hoàng của tôi sao vậy mà còn dám nói anh là khương thời miễn n ô bình nhi hử lạnh cô ấy giơ lòng bàn tay lên đột nhiên hai chiếc vòng tay bằng ngọc bay ra khỏi tay h á o đón gió hóa thành hai sợi dây trói chặt khương thời miễn chết tiệt thì ra là cô biết hương tài h miễn người đàn ông cũng hừ nhẹ một tiếng thực sự là làm chỉ hoãn công phu của mình sợi dây này tấn công anh ta căn bản không di chuyển một chút nào trong nháy mắt đã bị trói chặt nô bình nhi vừa mới mừng rỡ thì bảng hoàng phát hiện ra người đàn ông này đã biến thành một con dối em gái ơi kinh nghiệm chiến đấu của cô vẫn còn quá non chương 2272 t r ư chương 2272 về phần t â n trạng nô bình nhi cũng nhìn ra một ưu điểm hoàn toàn khác biệt so với các anh em họ của mình điều này khiến cô bị thu hút sâu sắc sắc mặt có chút đỏ lên những suy nghĩ hỗn loạn kia ngưng tụ lại nô bình nhi căn qua một quả tiên thanh linh sau đó cầm ngộ đạo tiên châu trong tay sau khoảng nửa giờ nô bình nhi nhi đứng dậy và đi ra khỏi hang động sao vậy tân trạm lúc này ngồi xếp băng bên ngoài hỏi tốt lắm tôi vốn dĩ đối với căn nguyên có chút không hiểu được nhưng là hai loại tiên bảo thượng cổ cùng nhau tiến hành đối với căn nguyên của tôi cũng đã sơ cấp rồi n ô bình nhi cũng rất vui vẻ tân trạm kế tiếp anh dùng ngộ đạo tiên châu đi tôi sẽ canh giữ ở bên ngoài được tân trạm không nói nhiều đi vào trong sân động k h a n h chân ngồi xuống trước tiên anh đem ra quả tiên thanh linh tác dụng của thứ này tương tự như đại trận dung thiên tuy rằng thời gian không dài nhưng có thể làm cho thần thức của tu sĩ trong chốc lát chuyển động nhanh chóng so ra còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho tu sĩ nhìn quả tiên và hạt tiên lơ lửng trước mặt trong mắt tân trạm lóe lên vẻ mong đợi để xem cùng sử dụng hai thứ này có thể lĩnh ngộ được hai loại ngũ hành căn nguyên của mình hay không chính mình tu luyện đạt được cấp bậc tân vương thể nếu muốn đạt tới tầng thứ hai nhất định phải rèn luyện bảy loại nguyên tố căn nguyên thứ mà tân trạm thiếu hiện tại chính là hai nguyên tố một và thổ quả tiên thanh linh này có thể gia tăng tốc độ l ĩ n h nộ g của bản thân đồng thời hạt tiên có thể l ĩ n h hội đại đạo trong trời đất nhờ linh khí của thượng cổ tiên tôn như vậy nếu cùng nhau hấp thu không biết hiệu quả tăng lên bao nhiêu lần l ĩ n h nộ g hai loại căn nguyên tương đối đơn giản hẳn là sẽ không khó khăn đám chìm trong sự l ĩ n h nộ g tân trạm hai mắt khế nhắm lại bất động bên ngoài hang động nô bình nhi nhi đang phân loại những thứ thu thập được trước đó đột nhiên cô ấy mở mắt ra và nhìn về phía khoảng không ai nô bình nhi nhìn lại trong động tân trạm vẫn đang tu luyện ánh mắt lạnh lùng tình huống này cho dù là ai cũng không được gây trở ngại cho tân trạm đang tu luyện thân thể đột nhiên bay lên cao nô bình nhi nhi xuất hiện bên trên khoảng không ngọn núi hoang trên tay xuất hiện một d i ả i duy băng trôi nổi trong tay nô bình nhi một vòng sau đó chậm rãi xoay quanh đỉnh núi phun ra những tia sáng bao phủ toàn bộ dây núi là ai giả thần giả quỷ đi ra mau sau khi làm tất cả những điều này nô bình nhi nhi, nhi lạnh lùng nhìn vào khoảng không hì hì trên đời này thế nhưng còn có người ngay cả khương thời miễn tôi đây cũng không nhận ra một giọng nói hơi tự r ê vang lên từ khoảng không sau đó một người đàn ông mặc áo choàng đen với vẻ mặt chậm rãi bước ra khương thời miễn trái tim của ngô bình nhi nhi run lên khi cô nhìn thấy đối phương trước đây chính mình đã từng đánh nhau với anh ta nhưng một chiêu cũng không tiếp được tuy rằng bản thân vì thiếu kinh nghiệm nhưng thực lực của khương thời miễn quả thực cao hơn cô Trưng 2274. Trưng 2274. Tiếng rêu cợt từ Thân ta một thân thể bắt rêu người như Người đàn ông vang lên từ đỉnh đầu của Ngô Bình Nhi.、Thân、hình của anh ta giống như một con đại bàng, thân thể vừa chuyển động đã bắt lấy Ngô Bình Nhi.、Người、đàn đại đầu của của của vừa đã đã lấy b nô bình nhi nghiến chặt răng n í u lại đôi mày đột nhiên một phong ấn bị phá vỡ và một chùn tia sáng bắn lên bầu trời ánh sáng rực rỡ giống như một đoá hoa sen nở rộ tỏa ra hàng ngàn tia sáng mỗi tia sáng rung chuyển trong khoảng không nháy mắt bầu trời phía trên ngô bình nhi tràn ngập linh khí bé cưng linh khí sắc bén như vậy cơ đấy người đàn ông hoảng sợ nhanh chóng né sang một bên nô bình nhi cũng nhân cơ hội đó để lấy ra linh kiếm đáng tiếc cô vẫn ra chiêu thật tệ nhìn bên cạnh cô đi người đàn ông đột nhiên nở nụ cười nô bình nhi sắc mặt trợt căng thẳng thần thức t à ra ở hai bên cô không biết từ khi nào lại có thêm hai con dối chúng lao về phía cô linh kiếm nở rộ ra kiếm mang rơi vào trên con dối chỉ nghe len k e n len k e n ngay cả da của con dối cũng không có đánh thùng được ngô bình nhi không còn cách nào khác chỉ có thể đột nhiên ngã xuống người đàn ông mỉm cười bước tới chỗ ngô bình nhi vươn tay tóm lấy của cô nhưng vào lúc này nụ cười của người đàn ông đông đông cứng lại trong lòng bàn tay của mình không biết từ khi nào lại có mấy con trùng lớn nhỏ phệ thiên trùng đậu má con gái con lứa sao lại đi nuôi mấy cái con ghê rợn như vậy mặc dù chỉ có vài con nhưng người đàn ông giống như nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ hét lên một tiếng rồi đột nhiên rút lui về phía sau cô không sao chứ bóng dáng tân trạm xuất hiện ở ngoài s ơ n động bước tới chỗ ngô bình nhi đỡ lấy cô sau đó anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào không t r ú n g cũng hơi sửng sốt đạo hữu chúng ta lại gặp nhau rồi người đàn ông cười nhẹ không cho là đúng、Soạn. khi người đàn ông nói bóng dáng của tân trạm đã biến mất tại chỗ anh ta xuất hiện trở lại lúc đi tới bên người đàn ông tân trạm đã tung một cú đấm người này có không ít thủ đoạn còn có con dối có thể chống lại thần chú cho nên tân trạm đơn giản lại gần để đánh anh ta đậu má anh đánh lén nam nhân mặc dù không bị chấn động linh k h í ngưng tụ trong lòng bàn tay định đón lấy cú đấm như vũ báo của tân trạm tuy nhiên khi cú đấm này rơi xuống sắc mặt của người đàn ông có chút thay đổi trong quyền mang kinh thiên động địa này của tân trạm thế nhưng đấm một lần lên hơn một ngàn cú tương đương với sức mạnh của hàng nghìn lần công kích hét lên một tiếng người đàn ông lùi lại một cách phía sau bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét mới ổn định được thân mình không đúng cái nắm đấm này cho tôi cảm giác sao lại giống với bách chiến quyền của ông ba như thế tôi đã tìm ông ba cả chục lần vì bách chiến quyền này nhưng ông ấy lại không dạy cho tôi tất cả đều là do tôi học lỏng bách chiến quyền của thằng nhóc này là từ lâu ra t h ằ n g nhóc tối anh rốt cuộc là ai tôi không muốn làm nộ thương bạn của mình người đàn ông kêu lên tuy nhiên không đợi người đàn ông hiểu được thì tân trạm đã lần nữa bắt nạt anh ta chương 2275 t r ư chương 2275 đ ộ má tôi là người nhà họ tân sợ rằng không thể lại g ầ n anh nên tôi chỉ muốn xem anh rốt cuộc có độ tinh khiết như thế nào mà thôi người đàn ông cũng có ý muốn chiến đấu nên khi tân trạm đấm ra một cú anh ta cũng đã đấm ra một quyền nhưng mà ngay sau đó phía sau tân trạm xuất hiện một bóng cực lớn của người đàn ông tuy rằng chỉ là một bóng người nhưng ánh mắt của người đàn ông này lại sáng lời mặc áo r i á p vàng khí tức tỏa sáng giống như là có thật khi tân trạm nện xuống một quả đấm ảo ảnh này nhanh chóng tràn vào trong cơ thể anh ta đột nhiên trời đất tối sầm gió thổi d í c gạo mặt đất dung chuyển không ngừng giống như trời đất lúc đó chỉ có một đường quyền mang của tân trạm tân vương thể anh đang dùng bí thuật gì của tân gia trong một khoảnh khắc người đàn ông hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người trước khi tân trạm đánh ra bách c h i ế n quyền anh ta đã cảm thấy có chút kỳ quái tuy nhiên tân vương thể không bao giờ truyền lại cho người ngoài chỉ có người của tân gia mới được mặc vào chỉ có huyết thống của nhà tân mới có thể tu luyện nói cách khác người đàn ông trước mặt này cũng là người nhà họ tân mà nhìn cấp độ tân vương thể mà tân trạm tu luyện h i ệ n nhiên đã đạt tới cảnh giới rất cao cứ tưởng mình đã bắt được một con cừu béo nhưng hóa ra lại là người một nhà ga đó là ai trong lòng người đàn ông tràn đầy nghi hoặc bản thân tốt xấu cũng là con của tân hoàng hầu hết các thiên tài của tân gia đều biết phân thần cảnh của người này và hợp thể cảnh âm bậy của chính mình khó mà phân định thắng bại cũng không phải người bình thường của tân gia có thể làm được một q u y ề n này đâm xuống cả người đàn ông lẫn tân trạm đều điên cuồng lùi về phía sau bất quá người đàn ông đang suy nghĩ sau khi tân trạm dừng bước anh ta lại bước ra ngoài đừng đánh nhau nữa chúng ta là người một nhà người đàn ông lập tức kêu lên nhưng thấy tân trạm không thèm đếm xỉa tới người đàn ông bất đắc dĩ chỉ có thể thở phì phò đột nhiên sau lưng anh ta một hư ảnh tổ tiên to lớn xuất hiện nhận ra chiêu này tân trạm cũng dừng bước người có thể phát huy tân vương thể chính là người của nhà họ tân tu vi cảnh thần phó phân lại có thể q u ấ y dày đến tu vi hợp thể cảnh của tôi hơn nữa ở trước bảng giết chóc bảng còn xuất hiện tên của tân trạm người đàn ông nhìn về phía tân trạm với vẻ khó hiểu và nói em tư em không biết em là em tư của anh hay sao anh nói anh là anh hai của tôi hả? tân trạm nghe xong thì nhữ mày lại mặc dù đối phương nhận ra thân phận của mình nhưng cũng không đại diện cho việc anh tin tưởng lời nói của anh ta đúng vậy anh là anh hai của em tên của anh là tân thiên người đàn ông rợ khóc rợ cười nói em chờ một chút anh cho em xem mấy món đồ nói xong người đàn ông lấy ra vài thứ mà chỉ có hoàng tử tân mới có thậm chí sau đó anh ta còn nói ra vài chuyện lý thu ở trong nhà mà tân trạm nghe chị ba và đại ca kể lại lần này tân trạm cũng n ở một nụ cười bất lực âm n ử a này g hóa ra đối phương chính là anh hai của anh c h ắ c không được lần đầu tiên khi anh nhìn thấy tân thiên thì cũng cảm thấy hơi thở của đối phương có chút đặc biệt hóa ra cũng giống như lần đầu anh và đại ca gặp nhau cái loại cảm giác khó lòng vứt bỏ tình nghĩa ruột thịt chương 2276. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 2276. h i hiểu lầm đã được giải quyết đương nhiên tân thiên cũng sẽ không mơ ước đến bảo vật mà em trai mình lấy được anh a bay vào trong sơn động để giải thích với tân trạm và ngô bình nhi một phen xem ảnh một trước đó khi anh ở trong huyết ngọc không gian tân sương nhan vẫn luôn dùng tân thiên để kích thích anh cô ấy miêu tả tân thiên là một sự kết hợp giữa tài năng và nghị lực điều này khiến cho tân trạm vô cùng ngưỡng mộ anh hai của mình Khu khu, mấy năm nay anh đều có việc bận ở bắc vực em cũng biết là anh thích tìm kiếm kho báu thượng cổ ở khắp nơi nói đến trọng tâm của câu chuyện vẻ mặt của tân thiên có chút xấu hổ anh vốn nghe nói em đã trở về gia tộc nên anh định trở về đáng tiếc lại bị nuốt nếu không phải do bạn của anh bị nuốt ở trong thượng cổ bí cảnh thì anh cũng không cần cứu cậu ta và không cần phải h o á n lại vài ngày t â n trạng gật đầu anh cũng không nghĩ nhiều hai anh em trò chuyện một hồi thì tân thiên đột nhiên đứng dậy xem ảnh hai của tiên tông thượng cổ tốc độ gấp mười lần thuyền bay bình thường có phải thật vậy hay không đúng vậy có điều cũng chỉ tự tin cười Nói nói, điều đến điều tiên tin lần. mình thần năm n gấp hào, mấy mà tự tự anh y a hai của em có một bản đồ kho tàng báo vật sau đó tân trạm nói về chuyện bản đồ kho tàng báo vật cho tân tiên nghe một phen chương hai nghìn hai trăm bảy mươi bảy trương 2277, vốn dĩ nếu dựa theo khoảng cách thì đêm nay tân trạm và ngô bình nhi cũng không có cơ hội lấy thêm một tiên tàng khác sau khi lấy được nộ đạo tiên châu từ kho tàng đáo vật lớn cho dù bọn họ thức suốt đêm nhưng lấy tốc tốc độ của thuyền bay tử quang thì cũng không đổi kịp kho tàng đáo vật nhỏ kế tiếp dù sao diện tích của chiến trường tiên ma này cũng thực sự không nhỏ nhưng nếu có thuyền bay với tốc độ gấp mười lần của nhị ca thì đó lại là chuyện khác chơi ạ các em còn có thứ tốt như này sao c h ắ c không được em lại có thể sở hữu loại bảo vật như nộ đạo tiên châu tân thiên thấy tân trạm đưa bản đồ kho tàng đáo vật ra thì cũng vô cùng kinh ngạc trận to hai mắt em tư em nói đúng chuyện này có chút đau đầu tân thiên cũng rất phấn khích anh ta vốn thích đi săn kho báu nếu không anh ta cũng không bị kẹt trong bí cảnh mấy năm không thể về nhà đừng vui mừng quá sớm cho dù có thể chạy tới nếu gặp phải vấn đề giống ba ngọc huyết ánh sáng của kho tàng đáo vật lớn cao tận trời hơn nữa chúng ta cần phải phá hư hoặc phá giải được trận pháp ở bên ngoài nhưng điều này sẽ thu hút sự chú ý của người khác nhìn thấy tân thiên phấn khởi như vậy nô bình nhi nhịn không được mà dội một gáo nước lạnh đây cũng là một vấn đề nếu như chúng ta bị bao vây thì việc trốn thoát cũng mất rất nhiều thời gian mà ánh sáng của kho tàng đáo vật lớn càng ngày càng rõ ràng chờ đến ngày mai khi có một số lượng lớn tu sĩ tràn vào thì sợ là cũng khó đi trước người khác tân tiên h cũng như n h ư mày hiện tại trong số những tu sĩ tiến vào ngoại trừ một ít người không đàng hoàng như ma môn giống như ba ngọc xa đám người của ám ảnh minh dựa vào mối quan hệ để mua được số lượng người còn đại bộ phận tu sĩ khác đều đơn độc đều tự mình tiến vào nơi đây nhưng ngày mai cựu đại ma môn không chặn lối đi các tu sĩ đi vào sẽ thành từng nhóm mỗi người một tông môn cho nên nếu muốn lấy được toàn bộ kho b á o thời gian tốt nhất chính là đêm nay anh hai em nghĩ phương pháp kia của anh cũng khá tốt tân trạm đột nhiên mở miệng nói phương pháp gì tân thiên không phản ứng kịp phương pháp mà anh dùng để đối phó với ngô bình nhi chỉ cần chúng ta giả dạng thành khương thời miễn hiện tại ở trong chiến trường tiên ma người dám trêu chọc anh ta sợ là cũng không nhiều lắm tân trạm nói khương thời miễn là đứa con thứ năm của ma môn anh a là người đầu tiên tiến vào chiến trường tiên ma mà mọi người tận mắt nhìn thấy anh ta đứng hàng đầu và thực lực cũng rõ như ban ngày nếu là giả dạng thành anh thì ba người sẽ giảm được rất nhiều phiền phức nhưng anh giả dạng rất thô t h i ệ n anh không có tiếp xúc với anh ta nhiều lắm nếu gặp phải người đã từng gặp anh ta tỉ như hai người thì nhất định sẽ lòi tân thiên lắc đầu nói em tư em suy nghĩ đơn giản để thay đổi hình dạng cần công pháp rất mạnh để chống đỡ anh nghĩ chỉ có bí pháp hơi thở của nhà họ tiêu mới có thể làm được chúng ta sợ rằng không được n ô bình nhi cũng gật đầu phụ họa thật ra sự ngụy trang của tân tiên đã khá giống như thật nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra điểm khác biệt thật đúng lúc em cũng có cái này tân chạm đột nhiên cười nói xong một luồng khí tức kỳ l ạ trào ra và bao lấy toàn thân tân trạng trước sự rung động trong ánh mắt của ngô bình nhi và tân thiên hơi thở trên người tân trạng biến thành hơi thở của khương thời miễn thậm chí ngay cả khí tức đều hoàn toàn thay đổi ngô bình nhi rủi rủi con mắt khó có thể tin mà nhìn tân trạng cô ta đã từng đánh nhau với khương thời miễn vì vậy cô a vô cùng hiểu rõ đối phương nhưng bây cô nhìn thấy tân trạng ngụy trang thành khương thời miễn ngoại trừ tu vi khác nhau thì những thứ khác hầu như giống nhau như lúc chương hai t chương có nội dung hình chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc chương 2278 n ế u như không tận mắt thấy tân trạm tự thay đổi gương mặt thì ngô bình nhi còn tưởng khương thời miễn đang đứng ở trước mặt mình ở chỗ gia tộc ngô bình nhi đã từng thấy các loại thuật pháp khác nhau nhưng không thể nghi ngờ thuật pháp thay đổi khuôn mặt của tân trạm là thuật pháp cao nhất em tư em cũng mạnh qua nhờ anh ở trên thượng cổ bí cảnh luyện thuật pháp mấy chục năm cũng chưa bằng em em đã tu luyện như thế nào vậy t â n thiên vô cùng hưng phấn đây là bí thuật mô phỏng hơi thở của nhà họ tiêu em đã dùng ít đồ để trao đổi với tiêu vũ nhượng trước â n t ạ m c ờ i cũng không đó tân h ê m Việc trạm đã để cho tiêu vũ nhuộm ư ngụy trang thành mình lúc đầu ngay cả mấy vị trưởng lao thái thượng cũng không phát hiện ra chỉ cần điều này cũng đủ để chứng tỏ thuật pháp này rất thần kỳ suốt đường đi tân trạm đã học được bảy tám phần bí thuật mô phỏng này chỉ là anh vẫn chưa biết nên dùng nó thế nào vừa rồi anh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng mới bí thuật mô phỏng hơi thở của triều đình nhà tiêu cũng không thể chất được thân thiên thở dài nói nhưng nếu tu vi của hai người không giống nhau họ có thể đổi cho nhau không nô bình nhi hỏi tân trạm gật đầu sau đó luồng hơi của anh chuyển động phía thân trên của anh ngay lập tức hiện ra hợp thể cảnh b á t phẩm tân thiên nhìn thấy thì hai mắt sáng lên thậm chí còn cảm thấy có chút ngưỡ ngộ xem ảnh một trạm nhìn thấy con mắt đang ánh lên tia sáng của tân thiên thì lắc đầu nói chị ba đã từng nói anh hai của anh là sự kết hợp giữa tài năng và sự cần cù anh cũng rất thích những thuật pháp tả b ả n g môn tả đạo này quên đi tân thiên có chút thất vọng nhưng anh hai à, nếu anh có ngọc bội em có thể thử một chút em tương đối am hiểu việc hoàn thiện thuật pháp trước đó tiêu vũ n h ư ợ n g d ạ y cho em thuật pháp mô phỏng hơi thở cũng là dựa vào phương pháp này lời tân trạm nói khiến cho hai con mắt của tân thiên đều sáng lên tân thiên nhanh chóng đưa một miếng ngọc bội cho tân trạm tâm trạng vô cùng phấn khởi vui vẻ lần này chúng ta sẽ kết hợp với nhau để anh nghĩ xem chúng ta nên giấu bảo vật ở đâu em tư đứng ở kia trong thời gian nửa nén hương nếu chúng ta có thể mang về đầy đủ bảo vật thì coi như thành công nhưng có chút khiếm khuyết nếu bảo vật màu đen của khương thời miễn xuất hiện chẳng phải mọi người sẽ tin tưởng hơn sao nô bình nhi nói t r ư ơ n g 2279. t r ư ơ n g 2279. c á i này dễ thôi anh có một bảo vật hình tháp đen khổng lồ chẳng qua đó chỉ là đồ giả không đánh chết người được nhưng nếu em tư để tất cả sâu vào dưới tháp đen lúc đẻ đe xuống chúng sẽ cắn xé nhau biến thành thịt nát hết cả tân thiên hoàn toàn thất vọng nói xong ba người không ngừng thảo luận hoàn thành kế hoạch mà hai người tân trạm cũng phát hiện ra nô bình nhi vô cùng am hiểu khương thời miễn cô không những chỉ ra những sai lầm nhỏ của tân trạm mà còn giải thích cho anh về đại ma môn cũng như chuyện của khương thời miễn thật thú vị khương thời miễn vốn muốn giết tân trạm vậy mà bây giờ chúng ta lại mượn tên tuổi của anh ta để thu lợi cho bản thân không biết anh ta có suy nghĩ gì về việc này nhỉ sau khi thảo luận xong tân thiên n i t mép cười một tiếng vô cùng hào hứng nô bình nhi hiểu rõ người trong ma môn như vậy sợ rằng cô ấy thực sự có quan hệ với ma môn tân trạm thầm nghĩ sau đó nhớ thật kỹ chuyện này mặc dù anh rất muốn làm rõ chuyện này song thời gian cấp bách việc lấy được đáo vật mới là việc quan trọng nhất vì tiên châu của ngộ đạo văn không thể bỏ vào túi lượng đồ tân trạm chỉ có thể giữ lại hai cái sử dụng trên đường ba cái còn lại thì để vào trận pháp đặt ở trong núi hoang bảo quản đối với cách này của em tư thân thiên có chút t h a n phục người bình thường nếu biết được công dụng của tiên châu họ chắc chắn sẽ liều lĩnh sử dụng hết dù ít lợi khác có lớn hơn đi chăng nữa họ cũng không muốn đánh mất lợi ích trước mắt này vậy mà tân trạm lại có thể n h ã c nhịn quả quyết đặt chúng ở trốn hoang vu này quả thật khí phách của anh đúng là hơn người trách không được đại ca và em ba lại đánh giá cao tân trạm như vậy em trai của anh ta thực sự rất có tài làm xong những chuyện này tân trạm cảm thấy thời gian còn lại rất ít mấy ngày nay anh với ngô bình tìm kiếm bảo vật khắp nơi trong túi đựng đồ của bọn họ còn có mắt thông linh của tê tuấn kiệt vẫn chưa được tìm hiểu rõ ràng thứ lại lưu lại ấn tượng khá sâu sắc cho anh sau khi lấy được báu vật anh nhất định phải sắp xếp thời gian tu luyện cái này cho thật tốt mọi người lên tiên thuyền trước đi lần này em sẽ sử dụng toàn bộ sức lực của linh thạch đảm bảo đêm nay chúng t a có thể tìm thấy ít nhất ba món báu vật v ớ i nhắc đến b á o vật đôi mắt của tân thiên lập tức phát sáng lên đúng rồi em tư nếu lấy được báu vật ba người ngồi trên tiên thuyền nhưng chỉ có một mình tân thiên cười nói bản đồ báu vật là do tân trạm lấy được thuật pháp mô phỏng hơi thở cũng là do tân trạm thi triển nếu có báu vật anh chỉ xin lấy một cái là đủ rồi tân trạm còn chưa lên tiếng thì ngô bình nhi đã mở lời trước nhìn thấu suy nghĩ của tân thiên tân thiên im lặng anh ta cảm thấy với công hiến của mình anh ta phải lấy ít nhất ba món á o vợn dù sao tôi cũng không có nhiều chuyện không muốn chiếm lấy lợi ích của người khác ngô bình nhi khiêu khích tân thiên phá nát suy nghĩ của anh ta mặt của tân thiên trở nên tối xâm lại cô gái này nói như vậy là có ý gì sao giống như nhị ca anh đang chiếm lấy tiện nghi của em trai vậy không qua được cửa của nhà họ tân là trở nên hào phóng như thế cô đúng là không tệ tân thiên nhìn ngô bình nhi nói anh nói cái gì mặt của ngô bình nhi đỏ lên cô ta có chút ngượng ngùng tôi chẳng nói gì cả ý tôi là thân là anh hai của tân t r ạ n trước đó em tư có về nhà mà tôi không kịp trở về nếu lần này lấy được đ ó n vật tôi muốn lấy một nửa số đó tân thiên cười lạnh dù sao chúng tôi cũng là người nhà họ t â n không phải là người ngoài chương 2280, t r ư chương 2280, vậy một món tôi cũng không cần ngô bình nhi tức giận nói tôi cũng không muốn thậm chí tôi còn có thể đưa cho em tư số bảo vật tôi tìm được trước đó tân thiên nói thế nào cô có muốn đưa cái gì không chẳng hạn như đưa người ra ngoài anh ngô bình nhi tức giận đến mức đôi mắt muốn bốc h ỏ a theo tân trạm d ở khóc dở cười nhìn hai người gây chuyện đành phải vội vàng trên ngang cuối cùng ngô bình nhi chỉ lấy một món bảo vật tân thiên cũng vậy nhìn hai người cãi nhau đến đỏ mặt như vậy tân trạm cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu anh hai anh có thể đưa cho em con bù nhìn được không ngồi ở phía trên tiên thuyền tân trạm nghiêm nghị lên tiếng trước đó khi tân thiên và ngô bình nhi cãi nhau anh đã nhìn thấy con bù nhìn của anh hai tân trạm vẫn luôn có hứng thú đối với những con bù nhìn sau khi trở về thượng giới đại lục có rất ít người còn sử dụng bù nhìn cho đến bây giờ bù nhìn mà tân trạm có cũng chỉ là xuất khiếu cảnh so với tu vi của anh những con bù nhìn này đã không còn tác dụng nhưng con bù nhìn của tân thiên nó đã đạt tới tu vi của hợp thể cảnh vô cùng thích hợp đối với anh đương nhiên là không có thành vấn đề gì rồi tân thiên không nhiều lời trực tiếp lấy ra một con bù nhìn cho tân trạm hơn nữa con anh ta lấy ra nhìn qua cũng có thể biết được nó là con có phẩm chất và khí tức tốt nhất nhị ca không cần cái này đâu anh lấy cho em con xấu nhất là được tân trạm liền vội vàng lắc đầu không muốn tốt muốn xấu tân thiên xứng sở nhưng anh ta thấy tân t r ạ m không giống như lăng lửa liền lấy một con bù nhìn c h ồ n g chất vết thương ra cái này là được rồi tân t r ạ m g ậ t đầu mặc dù con bù nhìn này trông có vẻ rất cũ nát nhưng thực chất nó giống với con bù nhìn kia hai con không có gì khác nhau cả tân t r ạ m thuần thục phá nát con bù nhìn rồi nhanh chóng ghi nhớ em muốn lấy con bù nhìn của anh là để phá nát nó sao bảo sao em muốn con xấu tân thiên thấy thế thì dở khóc dở cười anh ta không biết tân t r ạ m muốn làm gì hơn nữa em tư cũng có bí mật của riêng mình anh ta không muốn hỏi nhiều sau một lúc tân trạm khởi động vô tự thiên thư hấp thụ toàn bộ khối vụn của con bù nhìn đột nhiên trong lòng tân trạm khế động một cái lúc trước anh ở bên trong linh khoáng mạch có tìm được vài con bù nhìn bị vứt bỏ những con bù nhìn này đã trải qua rất nhiều năm cũng đã bị thương tổn nghiêm trọng tân trạm từng hủy đi từng cái một nhưng vô tự thiên thư khó mà phân biệt được điều này bây giờ em có con bù nhìn này của anh hai nếu dùng để kết hợp vậy con bù nhìn của tiên tôn thượng cổ đâu rồi đôi mắt của tân trạm ánh lên sự nhiệt huyết anh nhớ rõ trước đó anh dùng vô tự thiên thư để hoàn thiện phương thuốc thế nói h chuyện ư n ngoài g không phẩm xong tân trạm trực tiếp phá hủy những con bù nhìn ở trong linh khoá n g mạch quả nhiên vô tự thiên thư không chút do dự nhanh chóng hấp thụ toàn bộ hai loại con bù nhìn lại với nhau thời gian sau đó chính là dùng để chờ đợi chương hai nghìn hai trăm tám mươi mốt chương hai nghìn hai trăm tám mươi mốt mặc dù ở chiến trường tiên ma không có sự phân chia ngày đêm nhưng tân trạm phát hiện được mỗi khi màn đêm bông xuống vô tự thiên thư có thể hấp thụ được tinh hoa của mặt trăng chỉ là tốc độ sẽ chậm hơn một chút so với bình thường để chuyện của bù nhìn sang một bên tân trạm thấy tiên thuyền của nhị ca đi với tốc độ cực nhanh có thể lướt qua núi sông trong giây lát nếu như phá hủy chiếc tiên thuyền này không biết vô tự thiên thư có thể sửa chữa nó trở thành một chiếc tiên thuyền hoàn hảo hơn không tân trạm âm thầm suy nghĩ mặt khác anh nghĩ nếu anh dám làm như vậy có thể nhị ca sẽ đánh chết a n h mất qua một c a n h giờ ba người đến được địa điểm đầu tiên trong bản đồ báu vật không ngoài dự đoán báu vật này vẫn chưa bị các tu sĩ khác phát hiện M4, g sau khi biến hoa xong tân trạm trực tiếp xếp bằng ở đỉnh ngọn núi ông đáo vật bốc phát tỏa ra một tia sáng phóng lên tận trời cao ở trong đêm tối ánh sáng phát ra cực kỳ bắt mắt mấy tên tu sĩ ở gần đó cũng phát hiện ra điều kỳ lạ ở đây ánh sáng là do đ ó vật phát ra dù không biết ánh sáng đó biểu thị cho cái gì chỉ cần là điều khác thường các tu sĩ sẽ cùng nhau bay đến kẻ tự tiện tìm đến cái chết đông nhiên từ khoảng cách hơn mười dặm một â m thanh lú ám vang lên khương thợ miễn ngũ tử ma môn các tu sĩ bay ở đầu nhận ra người này con ngươi ngay lập tức cò rụt lại thực sự là không may mải đây rõ ràng là nơi đại tiên g i ấ u ánh sáng ta vốn cho rằng mình có thể chiếm được một chút tiện nghi không ngờ lại gặp được khương thợ miễn mấy tu sĩ khác nghe được vậy thì dừng lại sắc mặt kỳ q u á i nhìn về phía tân trạm tu sĩ vốn n g bị thiên không sợ trời bây giờ bọn họ nhìn thấy báo vật trước mắt lập tức không nghe tân trạm nói đều dọa đến quay đầu trốn chui như chuột trong hang động tân thiên và ngô bình nhi tạo ra âm thanh phá trận làm cho mấy con ma tu càng đỏ mắt lên trong lòng không kìm được mà xúc động gửi xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thấy thế tân trạm cười lạnh một tiếng tay cầm lấy sợi dây hương gọn đi một nửa nhóm lửa ở trước người bùn đất bên trong hành động tia giống như tạt một chậu nước lạnh vào mặt của mấy tu sĩ kia để bọn họ tỉnh táo lại ở núi ma vực khương thời miễn rất nổi danh mà một trong số đó chính là câu chuyện về việc anh ta từng được môn phái giao cho nhiệm vụ bắt người ở một ma môn khác nhưng ma môn này lại muốn giữ thể diện phớt lờ không quan tâm đến khương thời miễn thế là khương thời miễn không nhiều lời đốt hương dây chặn giết ở cửa ma môn sau đó toàn bộ người ở đó bị giết cuối cùng ma môn này sợ hãi đành phải cúi đầu nhận sai sự kiện này khi đó rất chấn động tất cả ma tu đều biết đến hiện tại tân trạm nhóm lửa hương dây này ý vị cũng rất đơn giản sau khi hương dây đốt hết người nào còn dám bước vào tất cả sẽ bị giết chết Trưng Trưng tôi trợ vật tôi trở một tu thay mặt, tham trước ta tay, tôi từng Tông. một tôi tới một chút một tu tuổi Tông rời Khương cướp được như cười người Khương chúng đến ngài cần không, không dám bảo vật của ngài. Nếu ngài không cần chúng xin con nhanh chóng thay đổi sắc mặt, không còn dáng Hán ngay. ngài duyên lần, muốn nhìn ngài một chút một con ma tu lớn tuổi khác nói. gì giúp gặp gặp 2282 2282 khác Hiếu, hỗ phép chắc Hiếu, hội hội Đạo để đỡ, đổi đó. đi Đạo Đại để Đại bảo quay có của sắc Có xem dám ma lam mỉm Ma ma Ma là về vẽ ở nếu không phải do t ử trường hành dở cho lừa bịp làm sao ta có thể thua chứ ta với ngươi ở đó vô duyên tân trạm cười lạnh một tiếng trôi c h ả y đối đáp ha ha ngài nói đúng nếu ngài bận việc tôi xin phép được đi con ma tu này cười gượng một cái rồi rời đi các tu sĩ khác cũng lần lượt rời đi sau đó phương viên trong vòng trăm dặm đều trở nên trống rỗng lúc này tân trạm mới thở phào nhẹ nhõm những người khác còn dễ nói chuyện chứ mấy lao già giảo hoạt này còn đem cả chuyện cũ của khương thời miễn ra nói may mắn là ngô bình nhi có nói qua nên anh mới có thể thành công lừa được họ như vậy thực hiện công phu hai người bay lên em tư đồ vật bên trong của đại tiên quả là không tệ đều là đã linh khoáng tân tiên cười một tiếng đem cái túi đựng đồ cho tân trạm sao tôi lại cảm giác hình như anh lấy thêm hai viên nhỉ nô bình nhi nghỉ ngờ nói nói vậy làm sao tôi có thể chiếm lợi ích của em tư được chứ tân tiên tức giận nói chúng ta nhanh đi thôi tân trạm đau đầu tranh thủ thời gian nói tân tiên lấy tiên thuyền ra ba người cùng bay vào đó nhanh chóng rời đi thương thời miễn có thượng cổ tiên sao ngoài trăm dặm nhìn thấy ba người tân trạm hóa thành ánh sáng bay đi ông lao nhũm m y cảm thấy có chút nghi ngờ chỉ là cảm giác n g h i ngờ này đến quá muộn ba người tân t r ạ m cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người sau đó trong khoảng thời gian này ba người ba ngựa không ngừng điên cuồng lên đường trong vòng một đêm họ liên tục lấy được ba kho tàng đáo vật ngoại trừ có được đ á linh khoáng cực phẩm thần tiên bị giấu ra còn lấy được hai món nhỏ nữa một trong hai thứ trong đó chỉ có một ít tiến hảo mặc dù đã rất phát triển nhưng toàn bộ sinh trưởng đều là cùng một loại trái lại không có nhiều ý nghĩa bên trong một kho tàng đáo vật khác thì là một vật mà lần đầu tiên nhìn thấy bên trong là một bộ ngọc giản trong đó cũng không có ghi lại công pháp tiên thuật gì mà là rất nhiều chuyện bí mật của thượng giới đại lục và là của thời đại xa xưa có rất nhiều thứ đã sớm không còn tồn tại nữa giá trị không cao chỉ là cũng không có cách nào chia cắt thứ này sau khi cả ba người đều nhìn một lần thì trái lại ngọc giản rơi vào trong n a y của tân trạng nhưng mà xem ra tân thiên cũng rất thích đồ vật ở bên trong trời sáng rồi những tán tu kia đã bắt đầu tiến vào chiến trường tiên ma này nương theo anh cầm vật này vào trong tay thì bầu trời đã hoàn toàn sáng lên tân trạng em thấy thế nào chúng ta có tiếp tục làm hay không tân thiên nói mắt của t ầ n trạm cũng giật giật mặc dù dựa theo ban đầu mà nói thì đợi tán tu tiến vào nơi này sẽ dừng lại dù sao thì số lượng tán tu quá nhiều ba người họ tiếp tục giả danh cũng chưa chắc đã an toàn nhưng mà qua một đêm này thì ba người cũng đều có thu hoạch hơn nữa có bản đồ kho tàng đáo vật ở đây mà dừng lại thì quả thật là đáng tiếc chương 2283. t r ư chương 2283. vậy thì siêu tập thêm một ngày nữa đi những tán tu kia vừa lên đến cũng chưa chắc đã có thể tìm được nhau c ầ u phú quý trong nguy hiểm tân trạm cũng nghiêm túc nếu như bởi vì khiếp sợ mà lãng phí mất cơ hội như thế này thì chắc chắn mình sẽ phải hối hận còn cô thì sao nếu như cô sợ thì coi như xong phần kia của cô cho tôi tân thiên nói với ngô bình nhi tôi mà sợ sao ngô bình nhi tức giận nói tân trạm cũng cười một tiếng nhìn ra đây là tân thiên cố ý kích thích đối phương hơn nữa ngô bình nhi tìm kiếm t i ê n thảo kéo dài tuổi thọ cho lão ngôn nên cũng không thể nào lùi bước ba người nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn sau đó dựa vào vị trí trên bản đồ kho tàng đáo vật mà tiếp tục lên đường hai kho tàng đáo vật nhỏ trước đó còn đỡ sau khi những tu sĩ mới đến kia nhìn thấy khương thời miễn chấn dư thì đều né tránh ba phần nhưng lần thứ ba thì lại gặp một chút phiền thoái lần này tân trạm không nói hai lời mà trực tiếp sử dụng hòa tháp đồ sộ màu đen để ngụy trang phối hợp với vệ thiên trùng chấn áp một hợp thể cảnh ngũ phẩm dưới sự giết gà dọa khỉ thì các tu sĩ khác cũng đều rút lui tiếp tục như vậy thì e là sớm muộn gì cũng sẽ ra vấn đề tân thiên ngồi ở trên thuyền bay n ữ u mày nói càng ngày càng có nhiều tu sĩ cái biệt hiệu khương thời miễn này cũng không tiện dùng nữa vừa rồi em gặp được người đầu tiên gây hấn sau đó có thể sẽ càng nhiều hơn nữa đây cũng là chuyện bình thường giống như một con sói gặp được một con hổ có thể sẽ lui lại nhưng nếu như là một đàn sói thì sẽ tăng thêm sự dũng cảm cho nhau có thể không sợ cả con hổ kia tóm lại tăng nhanh tốc độ đi có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu cùng lắm bị phát hiện thì chạy thôi ngô bình nhi tùy tiện nói vào lúc này ở bên chiến trường tiên ma mười tu sĩ tụ h ọ p lại một người trong đó đang báo cáo lại với một người đàn ông trung niên có sắc mặt trắng bệnh ban g chủ không liên lạc được với người của ba ngọc n g sang ba ngọc n g huyết ở bên kia nghe nói có không ít người bị khương thời miễn tàn sát bây giờ đang đuổi sang bên này h ừ một lũ phế vật người đàn ông mặt trắng này cười lạnh một cái rồi nói trước đó hai người này cũng không biết xấu hổ mà xin minh chủ cho tư cách đi vào sớm còn hứa hẹn cái gì mà nhất định sẽ lấy được bao nhiêu chỗ tốt nữa kết quả lại để cho người ta giết như một con chó nếu như là long thần tôi đi vào thì chắc chắn sẽ không mất mặt như vậy ban g chủ vậy chúng ta có chờ họ nữa hay không thuộc h ạ hỏi chờ cái g i á m mặc dù đều ở trong ngọc minh nhưng đám người không đáng tin cậy kia còn muốn được chia một chén canh hay sao long thần lạnh leo nói chúng ta tự tìm hơn nữa có vật đ á o này thì có kho tàng đáo vật nào mà không phát hiện ra được trong mắt của long thần lóe lên một chút đắc ý trở tay lấy một viên bảo trâu ra bên trong viên bảo trâu này có một luồng khí màu vàng đang không ngừng c u ộ n cuột tiêu diệt bốn cái thành trì giết mấy chục ngàn người cướp đoạt linh tệ khó mà có thể tưởng tượng được bản thân mình vừa mới đổi viên linh trâu tìm đáo vật quý hiếm này từ trong tay của người kia mặc dù chỉ có thể sử dụng ba lần nhưng chỉ cần vận may của mình không quá tệ thì dù sao ba cái kho tàng đáo vật cũng là sự thu hoạch không nhỏ rồi không cần chờ các anh em khác đến đông đủ mà sử dụng ngay bây giờ luôn hay sao một người thân cận thấy thế thì không nhịn được mở miệng nói t r ư ơ n g 2284 t r ư ơ n g 2284 không cần viên linh châu tìm đáo vật này sẽ không thăm dò những kho tàng đáo vật đã bị người ta khai quật bây giờ chúng ta chưa tập hợp đông đủ các tu sĩ khác cũng giống như vậy nếu như còn tiếp tục chờ đợi thì trái lại sẽ làm hỏng mất thời cơ long thần dơ một tay lên viên linh châu này lập tức bay vút lên trời từ trong đó phóng ra từng tia sáng màu vàng tràn vào trong trời đất một lát sau Đột đó đã đó đôi đuổi một vút tiến phát tàng vật, tôi thật tồi. Trong mắt thần tham ta to trong theo nhiên viên linh、châu、này rung lên, hướng. hiện vận không long lên sự tham lam, anh ta to bay lên, những người khác trong bang ngọc cũng châu Ha ha ha, kho khác cười về vừa vào lẻ lam, của của sau quỷ bay may bay ra ra sự sự xem ở giữa không trung đôi mắt của long thần giật giật ánh mắt rơi vào trong hang núi lập tức phát hiện ra được một vị trí mà linh khí có chút khác thường anh ta đang muốn bay vào trong hang núi thì lúc này ở một hướng khác có một lồn u g sáng nhanh chóng lướt đến nhanh như tia chớp trong phút chốc cũng dừng lại ở trên thung lũng không xong rồi quả nhiên đám người này cũng vì kho tàng đ á u vật này mà đến l u ồ n g ánh sáng bay lượn đến đây tất nhiên chính là ba người tân t r ạ n g hơn nữa cảm nhận được hơi thở của đối phương nên tân t r ạ n g đã biến đổi thành dáng vẻ của khương thời miễn từ sớm lúc này cả hai bên đều không đáp xuống dưới mà lơ lửng ở phía trên thung lũng đối diện nhau trên không trung tân trạm đối phương là bang chủ của ngọc ủy cũng giống như người của bang ngọc huyết mà chúng ta đã đối phó trước đó n ô bình nhi lướt qua người đàn ông k i a một chút rồi truyền âm n ó i ban ngọc Quỷ, xem ra hai chúng ta và ngọc minh đúng là có duyên tân trạm cũng hơi k h ắ c thường một chút không ngờ bây giờ mới qua có một ngày mà lại đụng phải người trong bang phái ngọc minh bây giờ phải làm sao đánh hay là đi thân thiên truyền âm n ó i anh ta đã bắt đầu vận chuyển linh khí chuẩn bị xong để ra tay bất cứ lúc nào nhị ca đường nội nhìn xem tình hình một chút rồi nói tiếp tân trạm truyền âm n nói mặc dù đối phương chỉ có mười mấy người nhưng khi đánh nhau chưa chắc sẽ thua nếu như gây ra ồn ào thì khi đó thứ nhất sẽ dẫn đến phiền phức thứ hai cũng lãng phí thời gian vậy mà người đến lại là đạo hữu khương ngay vào lúc ba người tân trạm thu hồi thuyền bay dừng chân lại thì đám tu sĩ của bang ngọc quỷ cũng nhìn thấy được ba người tân trạm mà nhìn thấy khương thời miễn do tân trạm biến thành thì trong lòng của bang chủ ngọc quỷ cũng âm thâm mắng một câu nếu như chỉ là bất cứ ba người nào đến thì mình cũng không cần liếc đến đã trực tiếp phái người giết người diệt khẩu cho xong việc kết quả lại là tên ngũ tử ma môn khương thời miễn này bản thân anh ta không thể nào không xem trọng chính là cậu chủ nhà chúng tôi các người là bang ngọc quỷ phải không tân trạm không có mở miệm Tân Thiên thay chọn nói chuyện thay anh. h ừ đúng là ngâm cuồng bổn tôn cũng là chúa tể một phương cái tên khương thời miễn này lại để cho một kẻ tôi tớ đối thoại với mình ngũ tử ma môn thì có thể phách lối hay sao bang chủ ngọc quỷ thấy tân trạm không nói lời nào thì trong lòng oán thâm một câu rồi nói bổn tôn long thần chính là bang chủ của ngọc quỷ đạo hữu thương cũng không nói nhiều thêm nữa kho tàng đáo vật lớn này là do chúng tôi phát hiện ra trước xét theo thứ tự thì mong đạo hữu thương nhường lại cái bảo tàng ở nơi này Trưng 2285. Trưng 2285. sau khi bang chủ ngọc quỷ nói xong thì lập tức nhìn về phía tân trạm chờ đợi phản ứng của anh theo cái nhìn của long thần thì xem như tân trạm này không tuân thủ đ ạ o nghĩa nhường cái kho tàng đáo vật này lại thì ít ra cũng sẽ cảm giác gáy náy nói không chừng sẽ đề nghị chia đều kho tàng đáo vật tất cả vật quý trong kho tàng đáo vật ở chỗ này đều là của tôi các người cút hết cho tôi tân trạm chậm rãi mở miệng nhưng lời nói ra lại khiến cho tân tiên giật n ả y cả mình trong phút chốc hiện trường yên tĩnh vài giây đám người của bang ngọc quỷ cũng kinh ngạc mà nhìn về phía tân trạm không ngờ anh lại tùy tiện đến như vậy đạo hữu khương có phải anh đã quá phách lối rồi hay không sắc mặt của long thần đỏ lên một chút trong đôi mắt loe lên sự tức giận cái tên khương thời miễn này thật sự quá ngông c n g rồi cho dù tu vi của anh ta đã mạnh lên một chút nhưng mà mình đã ăn nói hiền lành như vậy rồi thế mà anh ta còn đi sỉ nhục mình sao sao nào nhìn dáng vẻ của anh là muốn chiến đấu hay sao vậy thì đến đây đánh tân trạm cười lạnh chở bàn tay một cái trực tiếp mang cái tháp lớn màu đen ra mấy cái tên của ngọc minh này đều là những kẻ không có chuyện ác nào mà không làm anh đã nhìn ra được điều này từ khi tiếp xúc với ba ngọc huyết và ba ngọc sang lúc trước chia đều chỗ tốt với những kẻ này sao tân trạm chưa bao giờ nghĩ như vậy hơn nữa bây giờ anh biến đổi thành khương thời miễn thì tính cách càng tiêu ngạo lạnh lùng hơn tuyệt đối không thể nào thỏa hiệp với đối phương nếu không sẽ dễ bị lộ mặc dù cái tháp lớn màu đen mà tân thiên cho tân trạm chỉ có bề ngoài nhưng khí thế cũng vô cùng ác liệt tân trạm vừa lấy nó ra thì một liền khí quần c u ộ n lập tức tràn ngập khắp trời đất bên trên cái tháp lớn màu đen tràn ngập mùi máu tanh cái mũi người của bang ngọc huyết bị luồng khí lạnh thấu xương này đánh đến sắc mặt hơi thay đổi lui về sau một chút tên khương thời miễn này đúng là kẻ điên、mải. khoe miệng của long thần lại run dày lần nữa trong lòng thầm mắng bản thân đi nói đạo lý với đối phương nhưng đối phương không nghe lọt chút nào trực tiếp muốn ra tay còn mang bảo khí mạnh nhất ra nữa địa bộ ma môn như vậy cũng phù hợp với thân phận ngữ t ử ma môn nhưng nếu như mình muốn đánh thì làm gì mà ăn nói nhỏ nhẹ với đối phương chứ anh ta đưa tổng cộng hết hơn một trăm h thuộc hạ vào trong chiến trường tiên ma này nhưng bởi vì lý do đường hầm thời gian đột nhiên truyền t ố n g nên đến bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới tụ hợp được mười mấy người còn khương thời miễn có tiếng tăm lấy lừng ở d ã núi ma vực này với lại ở bên cạnh còn có hai cường giả phân thần cành lục thất phẩm đánh nhau với mười mấy người bọn họ quả thật là không đáng nhắc tới nhưng nếu bảo anh ta trắng tay mà rời đi như vậy mắt thấy kho tàng đáo vật rơi vào trong miệng của đối phương thì anh ta cũng không cam lòng dù sao mình cũng đã phải sử dụng một lần tìm đáo vật của linh châu kết quả lại trơ mắt mà nhìn kho tàng đáo vật lớn thuộc về người khác hay sao đạo hữu t h ư ơ n g tốt xấu gì thì hai chúng ta cũng đều là ma tu ngọc minh cũng xem như là một nửa đồng môn của ma môn các người chém chém giết giết làm gì chứ long thần nén lửa g i ậ n lại anh ta đào tròn mắt nạn ra nụ cười mà nói nếu như cái kho tàng b á o vật lớn này là do chúng ta phát hiện đồng thời vậy thì chúng ta cứ dựa theo quy tắc của ma môn mà xử lý có được không quy tắc của ma môn tân trạm hiếm mắt chương 2286 t r ư chương 2286 không sai chắc hẳn đạo hưu khương cũng biết quy tắc của dãy núi ma vực này trong trường hợp hai bên không ai nhường ai mà hai bên lại có chút quan hệ thì sẽ tùy tiện chọn một kẻ xui xẻo đến hai người ra tay cùng lúc ai giết được kẻ này trước thì báu vật thuộc về người đó long thần cười nói đương nhiên bắt người ở nơi này không t i ệ n lắm chúng a cực người đầu tiên xuất hiện vậy ai giết được người này thì kho tàng đáo vật này thuộc về người đó anh thấy sao trong lòng của tân trạm cũng hơi dao động có thể nhìn ra được long thần này không cam tâm từ bỏ kho tàng đáo vật như vậy cho dù mình có để ép anh ta trong một khoảng thời gian ngắn bằng thân phận của khương thời miễn thì chỉ e là anh ta cũng sẽ không yên lòng mà rời đi tân trạm đừng đồng ý với anh ta nếu em ra tay thì xem như bí thuật này sẽ bị bại lộ đó nghe long thần nói như vậy thì trong lòng của tân thiên giật mình vội vàng truyền âm bây giờ cho dù tân trạm rời đi thì tốt xấu gì cũng là dùng thân phận của khương t h ả i miễn nhưng nếu như tân trạm bị lộ thì đừng nói là đối phương sẽ thả họ đi e rằng sẽ lập tức ra tay thì có được tôi đồng ý với anh nhưng tân thiên còn chưa kịp nói xong thì tân trạm đã trực tiếp đồng ý rồi tân thiên và ngô bình nhi đều đờ người ra một chút tân trạm biết rõ về bí thuật mô phỏng hơi thở của nhà họ tiêu nhất vậy mà anh cũng đồng ý sao nếu như một lát thi đấu thật sự thì chẳng phải tất cả đều sẽ bị bại lộ hay sao nhưng mà sau đó tân trạm lại lạnh lùng lắc đầu mà nói chỉ là không cần tìm người đâu anh ta là được gì nói xong tân trạm đưa tay chỉ vào một người trong bang cách bang chủ ngọc quỷ không xa am điều khiến cho tất cả mọi người giật mình là ngay vào lúc tân trạm vừa mới nói dứt lời xong thì trên vai của đám người này đột nhiên nổ tung thành một làn sương máu rõ ràng là đã bị đánh xuyên thành một cái lỗ nhỏ tiếng kêu thảm thiết vang lên đám người này đau đớn mà che b ả vai lại chảy ra một lượng m g u lớn trên không trung lập tức yên tĩnh lại tất cả mọi người đều lỡ đẫn vô cùng kinh ngạc mà nhìn về phía tân trạm con ngươi của long thần cũng co rút lại trong mắt lóe lên sự chấn động từ đầu đến cuối anh ta cũng không có thấy rõ tên tân trạm này ra tay như thế nào nhưng kết quả là trên bả vai của những thuộc hạ ở không xa của anh ta lại bị khoét ra một lỗ hổng như vậy nếu như vị trí tân trạm chọn không phải bả vai mà là đầu thì chẳng phải những người này đã chết rồi hay sao đây là thủ đoạn gì vậy chẳng qua tu vi của mình chỉ thấp hơn tân trạm một phẩm thôi mà vậy mà lại không nhìn thấy được anh sử dụng pháp thuật này như thế nào cảm ơn bang chủ long tân trạm thản nhiên mở miệng nói vẻ mặt của long thần tràn đầy phiên muộn anh ta vốn cho rằng đã tìm được một cách có thể thắng được kết quả còn thua thảm hại hơn cho dù bây giờ anh ta có trở mặt thì anh ta cũng không có lý lẽ gì cho dù sau này ẩm đến ngọc minh thì minh chủ cũng sẽ không giúp anh ta đạo hữu hương pháp thuật cao cường bổn tôn khâm phục đi thôi trong lòng của long thần vừa tức giận vừa k i ế n kỵ cũng không nói quá nhiều mà trực tiếp dẫn đám người rời đi mà lúc này một tia sáng màu đen chậm rãi tiến vào trong ngay á o của tân trạm phù tân trạm cũng thở phào nhẹ nhõm sở dĩ vừa rồi mình khoát tay một cái mà bả vai của đối phương nổ tung thành một lỗ máu tất nhiên không phải là pháp thuật gì mà là công lao của vệ thiên trùng Trước người này đã lên đường Chỉ 2.291 họ là lên này bọn rồi, đã sau ẽ đi đâu? đoán Nếu suy c ủ mình tầm đúng, đối phương cũng Linh h là đối có c bảo bảo vật â như Văn mình đã nghĩ vậy. là đã sai, khi ỳ t ự c căn bản không có bọn bản họ không k tìm ế m long ố i tắt để v à t i ề t n Bang chủ, chúng chủ, thần a có đi t e o Long không? khi h Sau t đem truy hồn trùng đặt trên người của ba người tân trạng một bên đi theo một bên thu nạp người của bang lúc này phía sau long thần đã tụ tập trên một trăm n g ọ c quỷ, mọi người đều về phía nhìn anh đi theo cấp cho khương thời miễn cả đêm nếu không có thu hoạch chúng ta sẽ từ bỏ long thần dời mắt cắn răng nói bị gã này đoạt hai nơi tiên tàng vẫn là không căm l ò n g trong màn đêm dày đặc giữa trời và đất yên tính không có tiếng động ba người của tân trạm cũng là đi tới cuối cùng một chỗ tiên tàng đuổi theo đến đây bản đồ trực tiếp biến thành các điểm sao phân tán hoàn thành sứ mệnh của mình giết người khen thường mười nghìn đạt được mười mấy tiên tàng cũng coi như đáng giá tân trạm xúc động nói mà phía trước ba người là những ngọn núi nhấp nô và ở dây núi này dưới chân ba người xuất hiện một cái hang nước toát giống như bị tuyệt thế cường g i ả một đao bổ xuống khe nước này nằm ngang trên mặt đất sâu không thấy đáy hắc khí dày đặc giống như một cái miệng khổng lồ nuốt trứng tất cả mọi thứ tạo cho người ta cảm giác hồi hộ tựa như bên trong lẩn chứa nguy hiểm không rõ và vị trí tương ứng với nơi của tiên tàng là trong hang dạng nước này cái hang dạng nước này đối với tôi cảm thấy rất kỳ quái tôi đã làm mấy con rối đi mở đường các người nên cẩn thận hơn tân thiên n g h i m mặt nói sau đó ba người bay vào trong hang trong hang dạng nước này đầy sương mù sau khi rơi xuống mấy trăm mét bốn phía hoàn toàn đèn kịt không nhìn rõ năm đầu ngón tay và càng đến gần nơi tiên tàng cảm giác lạnh thấu xương càng rõ rệt tân trạm tóc mày tuy rằng đem thần thức hoàn toàn mở ra không nhìn thấy bất kỳ thứ gì nguy hiểm nhưng trực giác cảm thấy có nguy cơ trước sau cứ quanh quẩn trong lòng cuối cùng hang dạn n ớ c ở phía trước có một v â g sáng xuất hiện đây là một nền nô lên được hình thành từ nhan thạch trên đó có ánh sáng rực rỡ chiếu vào bên trong một trận pháp được ánh sáng chiếu vào thình linh phóng ra một bộ ngọc giản được khắc họa ngọc tiên phía trên ngọc giản này một làn sương mù mờ ảo trôi lững lờ toát lên khí chất thánh thiện và rung manh trong hang nước sâu thầm ôi chao lại có thể là thượng cổ tiên quyết t â n thiên nhìn thấy vật này hai mắt đột nhiên sáng lên cảm thán nói nô bình nhi cũng lộ ra biểu cảm không thể tin được bọn họ không ngờ rằng khi tìm kiếm tiên tàng lần cuối vậy mà lại tìm được công pháp của thượng c ổ tiên tôn băn cho tiên quyết thượng c ổ tiên tôn lưu lại để truyền thừa sao tân trạm trong lòng cũng cảm động hạ hạ chính là như vậy tuy rằng tiên thuật chỉ có thể bị tiên khí thao túng đối với tôi chờ đợi cũng không có nhiều ý nghĩa nhưng một số vô thượng tông môn ở ẩn lại rất yêu thích vật này nếu lấy được chúng ta có thể đem đi trao đổi giao long sống ở các vùng nước lớn có đầu hình rồng mình giống rắn với đủ tứ chỉ có sức mạnh siêu nhiên hơn nữa em tư cậu đừng quên vật này là phần thưởng của chiến trường tiên ma tuyệt đối sẽ không tệ thân thiên càng nói ánh mắt càng sáng bất kể tiên quyết là tiên tôn nào bán cho nếu là phần thưởng đều không thể là rát rưởi bằng không nếu bị một tên hậu bối phát hiện thì không phải làm trò cười cho thiên hạ sao thân thiên cười nói nói như vậy không chừng trao đổi ra bên ngoài có thể đổi thành một chiêu thức không kém hơn công pháp bí thuật mô phỏng hơi thở đẳng cấp của nhà họ tiêu sau đó chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền Trưng 2292. Trưng 2292. thứ này dùng cho chính mình không được sao nếu có thể sử dụng đương nhiên là tốt rồi nhưng phần lớn tiên quyết đều dựa vào tiên khí để thi triển đối với chúng á chỉ có giá trị tham khảo tân tiên lắc đầu đương nhiên nếu chúng ta có tiên khí có thể thi triển tiên quyết thì uy lực của pháp thuật tượng cổ xưa này mạnh hơn gấp mười lần so với linh quyết của hiện tại uy lực của tiên quyết mạnh như vậy à tân trạm hít sâu một hơi trong mắt l ó e lên một tiên nóng bỏng các tu sĩ khác không thể hiện thị tiên khí nhưng bản thân mình lại có thể mặc dù trong tay có không ít công pháp đều có thể dùng tiên khí để thi triển hơn nữa uy lực cũng tăng lên nhưng rốt cuộc đó chỉ là linh quyết và đây là lần đầu tiên tân trạm nhìn thấy tiên quyết chân chính chỉ có thể dùng tiên khí để thi triển và nó có uy lực gấp mười lần uy lực của linh quyết thứ này nhất định phải nắm được trong tay anh không nghĩ đến việc giao nó nhưng đã tính đến việc tự mình sử dụng tiên quyết hạ hạ không ngờ giờ phút cuối cùng lại cho chúng ta một kinh hỷ thứ này nhất định phải lấy được kinh hỷ kinh ngạc vui mừng tân tiên cười cười không nhịn được vội vàng chạy tới nhưng tân trạm lại kéo anh ta lại nhị ca để con dối của anh thử xem tuy rằng đối với tiên quyết ngọc giản bên ngoài trăm trượng cực kỳ động tâm nhưng tân trạm vẫn không quên cảm giác nguy hiểm được rồi để con dối trực tiếp đem tiên quyết qua đây tân tiên h đánh ra vài đạo linh quyết hai con dối bay ra hướng bậy nham thạch mà đi tới nhưng ba người cẩn thận quan sát thấy dọc đường đi con dối không gặp bất kỳ trở ngại nào lạch cạch hai con dối dừng ở phía trên nham thạch đi về phía ngọc giản tân tiên h hô hấp trở nên rồn rập nhưng đúng lúc con dối vươn tay sắp phá vỡ trận pháp ở bên kia b ậ nham thạch vách đá phía trên sâu không thấy đáy hai mắt đỏ rực đột nhiên sáng lên、Gầm. một tiếng gầm rung chuyển toàn bộ hang dạng nứt hơi thở c u ồ n g bạo giống như cơn lốc thổi quét bốn phương tân trạm chỉ cảm thấy hoa mắt một hình dáng thật lớn từ bên trong vách đá trôi ra từ trong miệng nó phun ra một ngọn lửa nhiệt độ cực nóng khiến cho hai con dối không hề yếu ớt trong chốc lát tan ra đỉnh phong cảnh hợp thể yêu thú chúng ta đi mau máu t ử khỏe miệng tân thiên tràn ra kinh hãi ra tay nối liền với sinh mệnh của con đón dối trong nháy mắt bị đánh sâu vào anh ta cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa trong ngọn lửa của con quái vật khổng lồ này đỉnh phong cảnh hợp thể tân thiên và ngô bình nhi cũng sửng sốt bay lên cùng lúc với tân trạm mà con thú khổng lồ đó phun ra những ngọn lửa dưới mặt đất tạo ra ánh sáng cả hai người đều chấn động khi nhìn rõ con thú khổng lồ này là một con dao l o n g toàn thân mọc đ ầ y vẩy đỏ đậm thân thể dài như một con rắn khổng lồ có bốn móng vuốt sắc nhọn nhìn trên đỉnh đầu hơi hơi nô lên hai cái sừng cho dù chưa biến hình thành rồng thì con xích dao l o n g này cách thời điểm lộ sắc cũng không còn bao lâu nữa hơi thở con dao l o n g này so với ông nội ta yếu hơn không ít ngô bình nhi cũng hét lên tân trạm cũng biết lao ngô là tu vi độ kiếp cho nên con dao lòng này có lẽ chỉ còn một bước nữa là có thể độ kiếp xích dao long tiêu diệt hai con rối đôi mắt sâu thẳm lúc này nít lên lại thổi bùng một ngọn lửa khác về phía ba người tân t r ạ m ngọn lửa bùng lên biến thành b i ể n lửa trong n g á y mắt con ngươi của tân t r ạ m co rút lại ngọn lửa của con dao long này không chỉ cực kỳ cuồng bạo mà còn có tốc độ kinh người Trưng 2293. Trưng 2293. trong hang khe nước hẹp này sức mạnh còn lớn hơn gấp bội không khí nóng bị bóp méo và biến dạng sườn đá ở hai bên tan thành giọt và lan xuống thiêu r ụ i mọi thứ nơi nó đi qua tân t r ạ n xoay chuyển suy nghĩ vĩnh dạc ự c hỏa và ưu l a n minh hỏa tuôn ra b i ế ngọn thành một tấm khiên to lớn trước mặt khiên lớn n ba ư ờ i h g ọ n lửa này va vào ngọn lửa bên trên một thoáng thu bất lại nhưng lực phản kích cực lớn khiến cả ba người bay lộn ngược nôn ra máu tuy nhiên nhân cơ hội này ba người tân trạm đã bất ngờ bay ra khỏi h à n g khe n ư ớ c thật là một con dao long đáng sợ ngọn lửa này phun ra may m à chúng ta là người rời đi trước nếu chậm hơn một chút e rằng mọi người sẽ tan thành mây khói ngã ngồi trên mặt đất tân thiên thở hồn hện vẻ mặt vẫn còn sợ hãi đem hai ngọn lửa thu hồi lại sắc mặt của tân trạm khó coi vừa rồi tự mình thi triển hai ngọn lửa gặp được ngọn lửa của con dao long kia vốn tưởng rằng có thể c h ặ n được nhưng không ngờ rằng ngay cả trí hỏa cũng bị tiêu hao không ít điều này cho thấy sức mạnh của ngọn lửa của con dao long kia không kém gì trí hỏa không nghi ngờ gì nữa vừa mới gặp được xích dao long chính là kẻ địch mạnh nhất mà ba người họ gặp phải trong chiến trường tiên ma ngay cả khương thời miễn cũng không thể sánh được chiến trường tiên ma hạn chế tu vi ở tầng dưới hợp thể cảnh mà con xích dao long này là tầng cao nhất của hợp thể cảnh sợ là không ai có thể đối phó được n ô bình nhi cũng lắc đầu loại dao long sắp biến thành dòng chân chính này còn mạnh hơn tu sĩ cùng cấp bậc lại còn chiếm được ưu thế địa hình càng khó đối phó hơn bầu không khí đột nhiên có chút im lặng cả ba người đều không ngờ rằng nhìn thấy tiên quyết mê người đó đang ở ngay trước mặt lại không có biện pháp lấy được đem nó dẫn ra thì sao dựa vào con dối của anh tân thiên không cam l ò n g khẽ cắn môi nhị ca con dối của anh không nhất định có thể chống đỡ được ở phía trên của hang d ạ n ư ớ c này tân trạm lắc đầu nói hơn nữa anh thấy con xích dao long kia trí tuệ không kém lúc chúng ta đi qua thì bất động nhưng sau khi phát động tấn công chúng ta liền rút lui nhưng ó cũng k vậy thật phiền u thoái dẫn nó đừng quên bên ngoài tiên quyết này còn có trận pháp phải phá giải lại ở trong hang dạn nước chật hẹp con xích giao long phóng ra ngọn lửa bao phủ phạm vi một mươi dặm trong đó ngay cả hợp thể cảnh bát phẩm cũng chịu không nổi nhưng giống như ở đỉnh phong cảnh hợp thể này yêu thú linh trí cực cao thật sự không chắc có thể đối phó được ngay cả khi tiên quyết ấy động lòng người anh ta không muốn mạo hiểm mà đi liều chết tân trạm khẽ cao mày nhìn về phía hang dạn nứt sâu thằng kia đã bị che kín bởi ánh sáng rực rỡ của tiên quyết Anh ta không tham gia vào cuộc thảo luận giữa hai người, nhưng trong tâm trí anh ta, anh ta đang nhanh. lửa không luận người, nhưng trong chuyển động rất nhanh. Phệ thiên chủng không được, tuy rằng tên này có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc, nhưng những ngọn lửa vẫn tương đối đáng thảo Phệ khả thủ tâm trí rất tuy đối vào cuộc được, có sau ợ Hơn n ữ xích có cơ thể. dao long lớn này trên n và vảy rất ế ngọn lửa tắt đó i khi một số phệ thiên chủng tiếp nhiều ngay chủng cận, sợ cũng không thể tạo ra nhiều sức mạnh. Trưng 2294. Trưng ra 2294. Sau cả sức phệ thể một tạo số sợ 2294 2294 đ kiếm mang yêu hoàng trưởng hoặc là thuật thô n thiên thậm chí dùng độc cũng được tân trạm suy tính một phen nhưng sau đó tân trạm liền từ bỏ mặc dù những phương pháp này có ưu điểm riêng nhưng chúng không đủ để đối phó với s í c h giao long đ ỉ n h phong cảnh hợp thể tân trạm thậm chí nghĩ tới trực tiếp đem cái hang này nổ nát nhưng nếu như vậy s í c h giao long có thể sẽ cắn trực tiếp tiên quyết rời đi hoặc là nếu không quan tâm dẫn tới tiên quyết bị tổn hại thì cũng thật phiền thoái tân trạm có chút đau đầu thật ra thì nhị ca nói không sai đối phó với s í c h giao long này đừng nói đến ba người bọn họ cho dù thêm một hương thời miên nữa e rằng bọn họ sẽ không thể đối phó được nhưng nhìn thấy tiên quyết ngay trước mặt nhưng lại bỏ lỡ loại cảm giác này thực sự rất khó chịu rốt cuộc Quan điểm của điểm tân thiên và nhìn ô b ì n Nhi về tiên quyết là đem nó giao cho vô thượng tông môn để đổi lấy lợi ích. Nhưng chính cho ích. giao đổi lợi về vô quyết lấy là đem để m h lại có tân h khác hay thôi. Thay ể trực tiếp biệt rất tư, sự đi sử dụng nó, đó là sự khác biệt rất lớn. đó đ là là Em vì ở y l ã g phí trạm h chúng nghỉ thật chỉnh chút ờ i gian, ngơi lại ta nên nghỉ ngơi thật tốt, đốn tốt, một ồ i đi tìm tiên tàng khác. Tân Thiên tìm tàng Tân Tân t nhìn khác. r vẫn luôn nhìn chằm chằm hang khe n ư ớ c khuyên một câu ngô bình nhi cũng gật đầu và hiếm khi đồng ý với đề nghị của tân thiên nhị ca em còn muốn thử một chút nhưng không cần các anh hỗ trợ lần này em tự làm tân trạm đột ngột ngẩng đầu lên trong mắt anh s á n g trợt lóe lên rồi biến mất vừa rồi một ý tưởng táo bạo tràn ngập trong đầu anh tuy răng cực kỳ nguy hiểm nhưng quả thực có chút cơ hội thành công tự mình liệu một phen cũng đáng tân thiên và ngô bình nhi nghe vậy đều hoảng sợ em tư đ ừ n g hồ đồ xích giao long này chính là đỉnh phong cảnh hợp thể tài trí của em cũng không thể so với đỉnh phong cảnh của thần tân thiên vội vàng nói nhị ca em không bị tiên quyết này làm choáng váng đầu ó c đâu em sẽ không hồ đồ như vậy tân t r ạ n g nghe vậy lắc đầu tóm lại không thử một lần em không tắm lòng nhưng em chỉ có một mình tân thiên đầu ó c có chút choáng váng cho dù tân t r ạ m có chút bản lĩnh đặc biệt tu vi của mình mà đặt tại đây bất kể thế nào cũng không thể đối phó với đỉnh phong cảnh hợp thể có một sự khác biệt lớn giữa điều này em không phải chỉ có một mình tân t r ạ m g cười lắc đầu nhị ca không phải anh nói sao trừ phi mấy trăm người cùng đến phía sau chúng ta không phải có không ít người đi theo sao ý của anh là lợi dụng băng đảng ngọc quỷ, giống như trước đây ánh mắt ngô bình nhi cũng sáng lên nhưng ngay sau đó cô lại nhữ mày lắc đầu trước chúng ta đã lợi dụng ám ảnh minh nhìn không tới ánh sáng rực rỡ của tiên tàng này nên đã sớm bố trí đới mặt đất nhưng xích dao long đang ở đó nếu băng đảng ngọc quỷ mà nhìn thấy xích giao long bọn họ nhất định sẽ không ngu ngốc mà xông vào đánh tiên quyết này tuy giá cao nhưng còn chưa tới mức hấp dẫn như vậy dù sao tu sĩ bình thường cũng không l u y ệ n được chỉ có thể liên hệ với vô thượng tông môn cùng gia tộc cho dù long thần có động lòng bên cạnh anh ta có mấy trăm tu sĩ nhưng những thủ hạ đó cũng không ngu ngốc xích giao long vô cùng mạnh mẽ cho dù long thần ra mệnh lệnh chết những người này cũng sẽ không đi chịu chết tân thiên cho là trăm người vây đánh chính là những tu sĩ coi thường cái chết cùng với loại ma tộc có suy nghĩ khác tự nhiên có bất đồng rất lớn chương 2.295 t r c h ư ơ n g 2.295 vậy thì đừng để họ phát hiện ra là được tân trạm cười nói tên này không phải thích đi theo chúng ta sao lần này nói cho anh ta biết vị trí của tiên tàng xem anh ta có dám tới không đương nhiên nếu long thần không có ý đồ xấu xa dẫn người tới đây kế hoạch của tân trạm sẽ không thành công còn phải xem tên này rốt cuộc có thể kiên định hay không thung lũng khe nước cách đó gần một nghìn km ba người dừng lại khi cảm nhận được tin tức của truy hùng trùng trong lòng long thần vừa đậu thương thời miễn đã bay một ngày lúc này anh ta rốt cuộc cũng không động đậy nữa nhưng đến tột cùng là nghỉ n ơ i hay là đã tìm thấy tiên tàng rồi long thần dừng lại ngón tay bấm bấm niệm thần chú một lượng lớn linh khí trong người ngưng tụ thành vòng xoáy trước mặt hơi thở trong không gian không ngừng kích động một truy hồn chung v è o một tiếng bay ra khỏi lốc xoáy và đáp xuống trong tay long thần để tôi nhìn xem mấy tên trong bang rốt cuộc là đang làm gì long thần nắm truy hồn chung rồi trực tiếp nuốt vào miệng cắn một n g ụ m ngay lập tức trong đầu long thần xuất hiện các hình ảnh đây là một thung lũng dạng nước cực lớn ba người tân chạm bay vào thung lũng dạng nước ánh sáng xuất hiện trước mặt họ thượng cổ tiên quyết nhìn thấy tiên quyết đó trong lòng long thần hung hăng run dày một phen k h ư ơ n g thời miễn này chẳng trách dọc đường đi không dừng lại anh ta cứ xông tới đây hẳn là bảo vật bí mật của hẳn có thể phân biệt được cường độ của tiên tàng long thần bắt đầu liên tưởng còn nghi ngờ hai tiên tàng t ầ n trạm cướp đi lúc trước bên trong cũng không thua gì bảo vật tiên quyết tuy nhiên khi hình ảnh đang diễn ra một tiếng rồng gầm đột ngột cắt ngang sự yên tĩnh sau đó một bóng đen lao ra từ một bên của thung lũng d ạ n nước lao ra con dao long khổng lộ hùng mạnh lao về phía ba người họ và hình ảnh liền dừng lại ở đây mặc dù truy hồn trùng này có thể lặng lẽ đi theo dõi tu sĩ nhưng tính n h á t gan lại sợ hai đánh nhau chắc là bị dọa chạy nhưng mà đây đúng là trời cho cơ hội tốt là khương thời miễn ba người bị giao long tấn công tiên quyết này nhất thời không thể lấy được bây giờ mình chạy tới cũng vừa kịp lúc long thần nhó a mắt trong lòng đã không thể dùng từ sảng khoái để hình dung nhãn lại thực sự rất hữu dụng chỉ cần làm được việc này không chỉ lấy lại những gì khương thời miễn cướp của mình trước đây mà còn được một bộ tiên quyết mặc kệ giao long hay khương thời miễn ai thăng ai thua một bên nhất định phải thua t h ẳ n hại thật là cơ hội tuyệt vời để để làm ngư ông đ ắ t lợi ngư ông đ ắ t lợi là một câu thành n g ữ chỉ việc ngư ông được hưởng lợi từ việc hai con vật là con trai và con cò đánh nhau trong khi chúng đánh nhau thì ông l á o làm nghề trải lưới đã bắt được cả hai con mang về làm thịt một cách dễ dàng qua đó nghĩa bóng muốn nói việc hai bên hoặc hai người tranh giành xung đột nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba long thần nhìn lên trời cười to trong lòng không tự chủ được mà mừng như điên tất cả những người trong ba nghe lệnh bằng tốc độ nhanh nhất cùng ta đến thung lũng d i n nước lần này ta muốn những gì khương thời miễn nuất của ta đều nổ ra hết l o n g thần thân hình giống như chim ưng đột nhiên bay ra ngoài các tu sĩ cũng tỏ ra phấn khích và đi theo phía sau l o n g thần tăng tốc độ của mình lên cực hạ n và nhanh chóng bay đến bầu trời trên thung lũng dạng nước chương 2296. t r c h ư ơ n g 2296. t u y nhiên l o n g thần không có sơ ý mà liều lĩnh tiến thẳng vào thung lũng dạng nước mà lấy một tên người gỗ nhỏ bằng gỗ anh ta phun ra một ngụm máu vào trong đó tên người gỗ nhỏ vặn vẹo thân thể trong nháy mắt sống lại l o n g thần vung tay ra tên người gỗ nhỏ bay vào trong thung lũng k h e nước hai người các anh không và ngay khi tên người gỗ nhỏ bước vào thung lũng dạng nứt và bay về vị trí mục tiêu một tiếng gầm đột một vang lên sâu trong thung lũng dạng nứt long thần và tên người gỗ nhỏ này cùng chung thần thức liền nhìn ra được tiếng giống sấm cực lớn dường như đã nuốt hai người của tân chạm vào trong bụng thật là một con lôi long cương đại đồng tử của long thần co rút lại cho dù lấy người gỗ nhỏ quan sát xem không rõ nhưng tân thiên và ngô bình nhi đều là tu vi của hợp thể cảnh lục phẩm cũng không phải là đối thủ của con lôi long chết tiệt chờ ta hồi phục thương thế thì sẽ giết chết mi từ góc độ của long thần sau khi khương thời miễn nhìn thấy cái chết thảm thương của thuộc hạ ngay lập tức từ bỏ ý định tiếp tục tấn công và chạy trốn về phía sâu của thung lũng dạn nước và trong tiếng gầm của lôi long theo sát phía sau thật là một cơ hội tuyệt vời khi nhìn thấy điều này long thần vô cùng vui mừng không nghĩ vận khí của mình lại tốt như vậy những chuyện tốt đẹp tới liên tục lôi long bảo vệ tiên quyết đã đi rồi khương thời miễn bị thương nặng sau khi lấy xong tiên quyết muốn giết chết khương thời miễn chẳng phải là vô cùng đơn giản sao tôi sợ con lôi long này cảm ứng được chúng ta mở trận pháp sẽ quay đầu trở về long thần đã định tự mình đi xuống để lấy tiên quyết nhưng cân nhắc k ỹ cảng anh ta quyết định mang theo người trong bàn cùng đi bằng cách này khi lôi long quay trở lại bản thân mình đang phá trận cũng có người ngăn chặn hù hù hùi long thần truyền lệnh hàng trăm tu sĩ、si、ba ngọc quỷ giống như châu chấu lần lượt bay vào thung lũng dạng nước long thần dẫn dắt đi về phía nơi có những kỷ niệm đẹp nhưng vào lúc này ở một nơi ẩn sâu trong thung lũng dạng nước tân trạm sử dụng thuật mô phỏng và nhập thần thật đến cực hạn dán vào bức tường đá bất động trước khi đấu với lôi long nô bình nhi đã bị cắn nuốt cùng bị thương tất nhiên đều là giả tân trạm giải phóng sấm xét hấp thụ trong phía châu nội sau đó hợp tác với long chỉ bản nguyên để biến thành lôi long sau đó anh dùng phương pháp mô phỏng biến cả bản thân và lôi long thành tu vi hợp thể cảnh dù sao cũng không phải thực chiến nên không có nguy cơ bại lộ v ề phần làm sao để phát hiện ra long thần cái này cũng rất đơn giản nô bình nhi và tân tiên quan sát ở c h ỗ xa tự mình xuất ra phệ thiên trùng cha xét bùn phía kỳ thực khoảng cách từ long thần đến phía trên t u n g lũng dạng nước còn cả trăm dặm tân trạm cũng đã biết tiên quyết ở phía bên kia của nham thạch nô cao xích giao long cũng đang nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tân trạm cách đó một dặm đúng như đám người tân thiên đoán con xích giao long này cũng rất không loan trước khi nhìn thấy tân chừng ở phía xa phóng thích sấm sét đánh loạn xích giao long xem không rõ bây giờ đối thủ đang nấp trên bức tường đá phía xa xích giao long càng nhiễm mày nhưng chính nó cũng không muốn rời mấy dặm khỏi nơi này cho nên dù tân trạm bên ngoài làm cái gì miễn là không uy hiếp đến nó nó cũng lười quản chương 2 a i t r ă chín g 2297 nhưng xích giao long vừa mới thu hồi ánh mặt đột nhiên n g ẩ n g đầu lên nó cảm thấy âm thanh xé gió không ngừng có vẻ như nhiều người đang đến gần tuy nhiên đôi mắt của con s í c h giao long s ẹ t qua tia tàn nhẫn nhưng nó vẫn không di chuyển nó cũng không phải là tính cách lỗ mãng xúc động vì ba người tân trạm đã ở đây trước đó nên nếu không di chuyển cũng có thể biết được nếu không phải tân trạm lượn lờ xa xa để cho con rối đụng vào trận pháp nó sẽ không xuất chiêu ý tưởng của s í c h giao long là không làm gì cả vừa ra tay là muốn giết tất cả những ai dám xâm phạm vì vậy long thần cùng ngọc bị giúp tu sĩ tiến vào trong phạm vi một dặm trong lãnh thổ của nó nhưng nó vẫn như cũ không di chuyển khi những kẻ này xuất hiện cách đó hàng trăm mét nó vẫn bất động cho đến khi long thần đặt tay lên trận pháp chuẩn bị mở trận pháp lấy đi tiên quyết xích giao long lập tức di chuyển hơi thở giấu kín trong nháy mắt buộc phát ra ngoài nó rít một tiếng động trời rồi từ vách đá trong huyệt động bay ra ngoài g ầ m ngay khi tất cả mọi người trong bang ngọc quỷ chưa kịp phản ứng một ngụm hơi thở của con rồng rực cháy đã ủ lâu đột nhiên phun ra long thần nguyên bản vẻ mặt hưng phấn anh ta một đường cẩn thận đi vào trong trận pháp cũng không có gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào thậm chí một đầu giống dạng yêu thú cũng không có và khi đáp xuống bệnh n h thạch anh ta vẫn có cảm giác không thật đơn giản vậy tôi những tu sĩ điên cuồng muốn có được tiên quyết gần ở ngay trước mặt giơ tay là có thể lấy được sắp trở thành vật trong tay mình và nếu đưa thứ này cho những vô thượng tông môn có nhu cầu chắc chắn sẽ nhận được lợi ích cực kỳ dồi dào đến lúc đó đừng nó i bang ngọc quỷ của chính mình thậm chí là minh chủ ngọc minh e rằng cũng muốn đ ổ i cho mình sự phân khích mạnh mẽ dâng lên trong mắt long thần anh ta ấn vào trần pháp và đúng lúc này một tiếng rồng gầm vang lên những tu sĩ đi theo nhìn thấy con xích dao long bay ra trong kinh hãi một hơi thở phả ra mười mấy tu s o chết thảm trong phút chốc ban chủ ở đây có c một o nhưng dao mặt khác những thuộc hạ bị giao long tấn công đã rút lui sức mạnh của giao long đình phong cảnh hợp thể là cái gì những tu sĩ ba ngọc quỷ sao có thể chống lại được cho dù đám người của long t h ầ n hết sức tranh né hơi thở của xích giao long cũng chấm xuống vẫn có hơn chục tên lũ sĩ gào thét hóa thành bột mịn huyết ma c h à n thiên bang chủ ngọc quỷ hét lên một tiếng tóc xóa ra trên đỉnh đầu hiện lên một cái hoa văn chương 2298. t r c h ư ơ n g 2298. sau đó cơ thể anh ta đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt t h ư ờ n g thân thể không ngừng phình ra và cao dần lên tránh khỏi hơi thở của con rồng khổng lồ bang chủ ngọc quỷ xuất hiện với thanh kiếm đâm máu trên tay làm nổ tung ánh kiếm dung chuyển bầu trời anh ta vốn là cường giả hợp thể cảnh thất phẩm không lâu sợ đã sử dụng bí thuật này tu vi của bàn g chủ ngọc quỷ trực tiếp leo lên cảnh giới cấp chín ánh sáng lơi kiếm bay ra chấn động cả thế giới ở sâu trong thung lũng khe nước đen tối này một lồng sáng như ánh ban ngày đột nhiên sáng lên chiếu vào thân thể của xích dao long gầm con dao bổ xuống xích dao long bị đập văng xa mấy chú m é thân t thể anh ta cũng đau đớn mức độ tấn công này đã đủ để khiến nó cảm thấy bị đe dọa sau khi phát ra kiếm con này long thần không tiếp tục công kích mà phất tay hướng về trận pháp âm vang một tiếng vốn đã sắp phá hủy được trận pháp đột nhiên vỡ tan thành vô số ánh sáng rực rỡ tiên quyết thuộc về tôi trong mắt long thần đầy nhiệt huyết anh ta hướng tới chỗ tiên quyết mà trộm lấy nhưng sau đó anh ta đau đớn kêu lên một tiếng như thể ngón tay của anh ta đã bị một thứ gì đó đâm xuyên qua tiên quyết này đã không nắm chắc đột ngột rơi xuống đáy của thung lũng dạng n ớ c long thàn bị sốc phi thân hướng tiên quyết trộm lấy tuy nhiên một thân ảnh đột nhiên lao ra khỏi bóng tối vào lúc này nắm lấy tiên quyết trong tay nếu long bang chủ coi thường thứ này vậy tôi từ chối thì là bất k í n h tân trạm nắm lấy tiên quyết trực tiếp bỏ vào túi chữ vật tên xúc sinh anh còn dám làm chuyện này hai mắt long thần đ ỏ hoe tân trạm c ứ nạn từ nơi nào chạy ra vậy anh không phải đã bị lôi long truy sát đến tháo chạy rồi ư tại sao lại trốn ở đây long thần giơ hai tay lên huy động toàn bộ sức lực phát ra một luồng ánh sáng chấn động vô số ánh sáng tuân ra như mưa như chút nước tân trạm không thèm để ý đến anh bước lên một bước rồi thi triển càn khôn di chuyển quyết tránh làn sóng ánh sáng công kích đầu tiên sau đó anh vây tay để kích hoạt b ù a huyền vũ chặn tất cả các luồng ánh sáng còn lại có điều vì tân trạm đã huy động sức mạnh của tu vi nên đã khiến cho long thần nhạy bén cảm nhận được có điều gì đó không ổn mặc dù thực lực của anh ta rất mạnh nhưng tuyệt đối chưa đến trình độ cao siêu đến mức khiến cho khương thời miễn phải né tránh không đúng anh không phải là khương thời miễn khí tức của anh không giống rốt cuộc anh là ai long thần như xét đánh bên thai khương thời miễn mà anh ta để phòng bấy lâu nay lại là một tên giả mạo ư vậy lúc trước thì sao vì danh tiếng của đối phương khiến cho anh ta hoảng sợ nên anh ta đã không ra tay để rồi từ bỏ kho tàng báu vật chẳng lẽ cũng đã bị lừa rồi sao đứng lại đó cho tôi long thần vô cùng giận dữ bóng người đột nhiên b ổ i về phía tân trạng tên r trạng triển ư nước. ớ c cũng tốc vực của 2299, tân trạng cũng không thèm để tâm, anh thi thuật huyết đột, ra tăng tốc độ bay xuống vực sâu không anh xuống long gầm khẽ Xích đề độ đáy ra bay dao l một t i ế nước g cũng g nó thân mình nhanh n tốc Cả xoay hai đẩy lại rồi đẩy nhanh tốc độ. ờ i điểm, nơi và xích dao long cùng lúc tốc cực của nhanh hơn khẽ dao bay long tăng đến đến n rất độ đã sâu ư Tiên con tôi hiểu rồi anh mạo danh khương thời miễn để c ư ớ p đoạt kho tàng đ ó n vật thật là xảo quyệt vừa chạy trốn vừa đuổi theo long thần lại tiếp tục ra tay mấy lần nữa sau khi phát hiện tân trạm chẳng qua cũng chỉ ở mức tu vi hợp thể cảnh sơ phẩm anh ta liền tức dẫn đến mức suýt nữa nôn ra máu Anh ta tiến vào chiến trường ma, chưa của anh ta tiến chiến trường tiên hưng muốn giành duyên. còn cảnh hực khí thế thì hợp thể Kết tốt cái mười vào được cơ được gì mấy quả đã lấy bây ị tên ta tiếp tàng vật. liên cặn bã này chơi khăm khiến anh ta phải liên tiếp nhường chơi bã b khăm phải hai kho tàng đáo vật. Bây giờ nghĩ lại thật là n ụ c nhã xấu hổ trước đây anh ta đã phải từ bỏ cơ hội tìm kiếm bảo linh châu để tìm được nơi cất dấu kho báu rồi còn bị tên phế vật này lừa gạt cũng không nói làm gì nhưng bây giờ anh ta còn giúp người này lấy được bí quyết kho tàng đ ó n vật những thứ này đáng lẽ ra phải thuộc về anh ta bây giờ anh đã có thể hiểu ra cũng xem như là không quá ngu ngốc tân trạm bay lên phía trước tránh được đòn tấn công của long thần rồi bắt đầu chế nạo h còn nữa đừng giận dữ như thế chứ nếu như anh không nhắc gan nếu như anh không dùng những thủ đoạn nham hiểm không thả truy hồn trùng trên người tôi thì anh cũng sẽ không rơi vào cạm bẫy này nói cho cùng thì là bởi vì anh vừa ngu ngốc vừa tham lam đi chết đi long thần tức giận đến hộp máu một lần nữa phát ra rất nhiều linh khí tân trạm trong mày anh thi triển càn k h ô n di chuyển quyết định bay về phía bên kia anh đã nói rõ với ngô bình nhi và tân thiên rằng chỉ cần bay vòng quanh cốc một vòng rồi sau đó đi xuống mặt đất thi triển trận pháp truyền tống thì cả ba người có thể rời đi có điều ngay lúc tân trạm bước ra từ xa trăm mét và định bay lên trên thì xích d a o long luôn đi sát theo sau đột nhiên lại gầm lên và phun ra một hơi long khí vị trí này không nghiêng không lệch vừa đủ để tân trạm có thể bay lên tân trạm biến đổi s á t mặt nhanh chóng đổi hướng trong khi long thần đang đuổi theo anh ta muốn vây đánh từ phía bên kia nhưng cũng bị ngọn lửa của xích d a o long ép buộc phải rút lui cái tên ngu ngốc này bí quyết kho tàng đáo vật của anh bị anh ta cướp mất rồi còn công kích tôi làm cái gì long thần tức đến nỗi gầm lên nhưng xích giao long vẫn đang truy đuổi ở phía sau dường như nghe không hiểu cái tên này hình như đang cố ý chặn đường mình và long thần muốn mình bay xuống phía dưới trăng tân trạm chẳng nghĩ sau đó lại cố gắng quay người lên phía trên nhưng mỗi khi anh định bay lên xích giao long lại dùng mọi thủ đoạn thổi ra lửa lấp đầy phía trên ép tân trạm và long thần không thể không tiếp tục bay xuống phía dưới nhìn thấy xích giao long với đôi mắt sâu thẳm phía sau không biết đang suy nghĩ gì trong lòng tân trạm liền cảm thấy có chút bất an anh cảm thấy hình như anh đã đoán nhầm rồi có vẻ như xích giao long không hề để ý đến bí quyết kho tàng đáo vật chương hai nghìn ba trăm chương hai nghìn ba trăm ngược lại nó lại rất để ý đến hướng đi của anh và long thần phía dưới khe nước này rốt cuộc có cái gì tân trạng trầm trầm tập trung cao độ dần dần dưới tốc độ bay của hai người và xích giao long đã có thể nhìn thấy đáy của khe nước kia là thứ gì vậy tân trạng quan sát xung quanh đột nhiên phát hiện phía dưới đáy của khe nước trong khe hở của một tảng đá màu đen có một tia sáng đang không ngừng lấp loáng vài cùng lúc đó trong khe hở của tảng đá liền phát ra một tiếng nổ long trời lở đất trên tảng đá những mảnh đính kèm màu đen bay theo làn gió hướng về phía tân trạm và long thần không phải là mảnh vỡ gì cả mà là từng đoàn côn trùng tân trạm kinh ngạc hàng trăm ngàn điểm đen nhỏ xíu này không phải là bụi mà hoàn toàn là những con độc trùng màu đen to bằng hạt đậu sau khi thứ này bay lên trông giống như một đám mây mù tân trạm tiện tay vứt một thanh kiếm tiên chỉ trong c h ư ớ c mắt thanh kiếm này đã bị đám độc trùng ă n sạch đàn vệ thiên trùng đầu góc tân trạm choáng ngập anh không dám tin vào mắt mình đám côn trùng này lại cùng loại với đám vệ thiên trùng của anh sao g ử nhìn thấy cảnh này xích giao long lại vô cùng hưng phấn mà gầm lên nhân lúc đàn phệ thiên trùng đang hướng về phía tân trạm và long thần nó liền xoay thân mình lại một cái thật mạnh rồi xông đến tảng đá màu đen nơi có tia sáng xích giao long cũng đang muốn dùng chiêu ngư ông đất lợi trí tuệ của tên này quả nhiên không hề thua kém loài người ánh mắt tân trạm nói lên có điều lúc này anh không có thời gian quan tâm đến xích giao long nhiều phệ thiên trùng xông đến như vậy nếu như anh không có cách nào để chống đỡ thì thanh tiên kiếm kia sẽ chính là kết cục của anh bí thuật nghĩ tức nhìn thấy vệ thiên trùng đã xông đến trước mặt đôi mắt tân trạm khẽ động anh vừa thi triển bí thuật thì cơ thể đột nhiên biến nhỏ lại cùng lúc đó trong không gian tự t r ù n g hơn một trăm l i n con vệ thiên trùng toàn bộ đều bay ra bao quanh lấy tân trạm giống như một cái áo giáp long thần ở phía sau cũng vô cùng kinh ngạc trước mắt một cái đã bị đám vệ thiên trùng bao vây phát ra tiếng hét kinh hãi tân trạm không có thời gian quản chuyện sống chết của long thần đám vệ thiên trùng bao quanh người tân trạm đám độc trùng này vừa chạm chắn nhau rất nhanh đã bắt đầu công kích lẫn nhau n h ì n thấy đám vệ thiên trùng mà anh khổ cực nuôi dưỡng lần lượt nga xuống tân trạm phát điên lên anh liền triệu hồi ba con vệ thiên trùng to bằng quả trứng gà mà anh đặc biệt nuôi dưỡng ba con vệ thiên trùng này vừa xuất hiện ngay lập tức liền hung hăng cắn chết hàng chục con độc trùng đang chạy đến tấn công bọn chúng như tỏa ra khí tức của một bậc vương giả khiến cho đám vệ thiên trùng tấn công từ bốn phía đều phải é rẽ kiến sợ châm châm rút lui ổn rồi tân trạm thở phào nhẹ nhõm lúc này cuối cùng cũng lấy lại được sức lực đồi d à o anh nhìn về phía xích giao long chương 2301. t r chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc Trưng m ặ c dù nói đám h thiên n r ù giao này đã bay lên nửa, nhưng trong khe hở của tảng đá màu đen vẫn còn có hàng nghìn con màu bay đã đá của một t khe hở phệ có ê n trùng đ n tồn g tại. Xích d a long cũng gầm lên một tiếng không ngừng thét ra lửa để đẩy lùi đám vệ thiên trùng rồi từ từ tiến về phía ánh sáng trong khe hở kia con xích d a o long này có tu vi ở mức đỉnh phong cảnh hợp thể nó đã không thèm để ý đến bí quyết kho tàng đáo vật thì ánh sáng kia tuyệt đối không phải là vật bình thường trong lòng tân trạng hừng hực khí thế xích d a o long muốn dùng chiêu ngư ông đất lợi vậy thì anh sẽ cho nó biết rốt cuộc ai mới là sói anh vừa thi triển càng khôn di chuyển quyết và thuật huyết đ ộ n cùng một lúc xích giao long đã đuổi đi được số lượng lớn vệ thiên trùng lúc này trên tảng đá màu đen chỉ còn lại vài con nhìn thấy tân trạng bắt lấy vật đang phát ra tia sáng lấp lánh kia bất kể là xích hỏa long hay là đám vệ thiên trùng đều đang rất nóng lòng sốt ruột dường như cả hai đều bất chấp tất cả mà cùng nhau lao về phía tân trạng vào lúc này cho dù tân trạng có tới ba tên cường giả vệ thiên trùng đứng đầu thì cũng không thể chống đỡ lại nổi với sự điên cuồng của hàng vạn vệ thiên trùng này khi khoảng cách càng ngày càng gần tân trạm phát hiện thứ sáng lấp lánh này thực ra là một bảo trâu có ẩn chứa hào quang màu trắng cũng đã quá muộn để có thể nghiên cứu kỹ lưỡng thứ này thực ra là gì cầm bảo trâu trong tay tân trạm cười nhếch mép xin lỗi nhé các người đến m u ộ n rồi thứ này đã thuộc về tôi khi bay tới đây anh đã biết rằng mình không thể thoát khỏi đ ỉ n h phong cảnh hợp thể giữa hàng vạn vệ thiên trùng và xích giao long ngay cả sử dụng thuật huyết đ ộ n và c ả n khôn di chuyển quyết cũng đều vô dụng cũng đều sẽ chết tuy nhiên anh ta vẫn có một thủ đoạn mặc dù không thể đảm bảo ở nơi trận pháp truyền thống nhưng ở chiến trường tiên ma cho dù là ở đâu đúng lúc này giọng nói của tân trạm đột nhiên chuyển đến tân tiên ngây người một chút lập tức truyền âm trở lại muốn hỏi lý do nhưng giọng nói lại ưu bạt điều này có nghĩa là tân trạm một là đã chết hai là đang ở cách họ cực kỳ xa nhanh chóng lấy ra một tấm đ ù a hộ mệnh xem qua tân thiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi chuyện đã ổn chương 2302 t r chương 2302 đi thôi sau khi giải thích vội vàng với ngô bình nhi hai người họ lập tức lùi lại theo những gì tân trạm nói mặc dù không biết nguyên nhân nhưng từ khi tân trạm nói vậy hẳn là đã xảy ra chuyện Gầm không lâu sau khi cả hai vừa rời đi một xích dao long hồn huyết giận dữ bay ra khỏi khe n ư ớ c nó dài một trăm mét toàn thân đỏ rực và có hà quang nó ngậm ba người tu sĩ t h ê thảm trong miệng rồi phun lên không trúng sau đó dao long bay xuống cả ba người đều gào thét rồi hóa thành cho bụi bay đi xích giao long không ngôi giận cơ thể nó cứ xoay tròn và bắn phá xung quanh những ngọn núi lần lượt đổ xuống và những khu rừng biến thành bãi đất phẳng ngọn lửa phun ra tới đâu xung quanh đó mười dặm đều phát hỏa hoạn nhưng không bao lâu sau khi xích giao long rời đi một đàn trùng độc như sương mù đen bay ra chúng phát ra tiếng vo ve giận dữ bất cứ nơi nào chúng đi đến bất kể là thú dữ hay tu sĩ chúng đều nuốt chừng trong vòng một trăm dặm không có sự sống nào còn tồn tại trời ạ tân trạng thằng nhóc tối này đã gây ra chuyện gì thế không biết Đứng ngón ở phía xa, ngón tay của tân a của y t tiên r ạ m lấy bậy, s và ngô bình nhi đều toát mồ hôi tân trạm đã làm cái trò điên rồ gì vậy anh ta đã mạo phạm đến hai sự tồn tại dưới đỉnh phong cảnh hợp thể chẳng trách anh ta muốn chạy trốn em tư đã xúc phạm đến hai sự tồn tại này khiến bọn họ tức giận đến mức chỉ có thể c h ú t giận lên người của băng đảng ngọc quy nhưng cậu ta đã thực sự trốn thoát t â n thiên ốm chán toàn thân lạnh ngắt một hồi lâu cũng may tân trạm đã kịp thời nhắc nhở nếu không thì bọn họ sẽ không kịp tránh khỏi sự tấn công đó cũng vào lúc này ở một ngọn núi xa xăm hình bóng của tân trạm đột nhiên xuất hiện làm giật mình cả một đàn chim đang bay nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh rõ ràng anh đã đến một nơi mà trước đây anh chưa từng đến mặc dù thuật vật độn cực kỳ huyền diệu ngay lập tức có thể thoát khỏi hầu hết mọi tình huống nhưng rắc rối duy nhất nằm ở chỗ truyền thống hoàn toàn không kiểm soát được nhưng nhìn lên và nhận thấy bảng rết chóc vẫn lơ lửng trên bầu trời tân trạm cảm thấy nhẹ nhõm hơn có vẻ như đã đặt c ư c đúng chiến trường tiên ma là một cõi bị cô lập bởi sức mạnh tiên quyết trời đất cổ đại cách biệt với thế giới bên ngoài chỉ qua lối đi khe nước đó bạn mới có thể thoát ra vì vậy cũng giống như trong vẫn yêu cốc cho dù bạn dịch chuyển bằng cách nào vì khu vực xung quanh đã bị phong tỏa bạn chỉ có thể dịch chuyển tức thời trong truyền thống này như vậy vẫn còn may sau khi tôi phục hồi linh lực tôi sẽ có cơ hội đoàn tụ với nhị ca và ngô bình nhi tuy nhiên trước tiên tôi phải xác định hiện tại tôi đang ở chỗ nào của chiến trường tiên ma tân trạm nghĩ tới đây t h â n thức tàn ra liền tìm được một dãy núi cao chót vót và bay tới đó sau những trận chiến trước t h â n thức của tân trạm hao tổn cũng vô cùng lớn chương 2303. t r chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 2303. k h í tinh thân một lần nữa chạm đáy lại đang sử dụng bí thuật mô phỏng hơi thở và nhập thần thuật sẽ tiêu hao thêm rất nhiều thần thức cùng với việc trước đó không ngừng mở b á o vật hiện tại thần thức tân trạm vô cùng ít sau khi dùng kiếm thanh đồng đào ra một hang động ở dãy núi này tân trạm vội vàng bảy binh bố trận và chui vào trong đó sau khi tinh tâm tu luyện trọn vẹn một ngày đêm tân trạm tỉnh lại toàn thân cảm thấy thoải mái thần thức và linh khi đã khôi phục không ít sau đó tân trạm bắt đầu tập trung tu luyện trong khoảng thời gian này tiên thảo có rất nhiều nhưng đa số đều giống hệt nhau một số linh châu quái thú có thể bổ sung tiên khí bị ha hụt tất nhiên đã linh khoáng khổng lồ cũng sẽ bao gồm một số viên bổ thiên kim mạch tất nhiên điều quan trọng nhất là ngọc giản tiên quyết kia và từ phệ tiên trùng lấy được bảo châu từ miệng hồ trước tiên hãy xem chính xác trong quyết tiên là gì tân t r ạ m ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi để có được thứ này anh ta đã phải thập tử nhất sinh những thứ mà thiên tôn đã cho cũng không tệ lắm nhưng mà dưới sự vận hành của linh khí ngọc giản không có phản ứng tân t r ạ m bắt đầu vận tiên khí ngọc giản vẫn không có dấu hiệu mở ra thường thì bên ngoài ngọc giản khi ánh sáng sắp chiếu đến cực điểm cho dù sau đó tân t r ạ n có chuyển tinh khí như thế nào đi chăng nữa thì ngọc giản cũng sẽ dần dần mở đi sau một hồi nghiên cứu theo â n lặng n Trạm tìm ra im Xem lý do. ả vậy. Vậy lý thuyết mà nói vệ thiên trùng tương đối e ngại lửa nhưng mấy trăm nghìn con vệ thiên trùng ở đây lại bảo vệ cho vật này là do lo lăng vật này sẽ bị người khác cướp đi rồi sẽ quay lại công kích bọn chúng hay là muốn hấp thu năng lượng trí hỏa trong này để tăng khả năng chống cự lại ngọn lửa điều này tân trạm chắc là không thể biết rồi linh khí tụ lại hóa thành trâm đâm rách một lỗ hổng ở trên bảo châu lập tức bạch viêm ở bên trong liền tràn lan ra ngoài có điều khiến tân trạm không ngờ tới được là sau khi bạch viêm ở trong châu được thả ra ngoài thì đột nhiên nhiệt độ ở toàn bộ động p h ủ lại bất chợt hạ xuống chương 2304 t r chương 2304 h ó a ra lại là cực hàn băng hỏa trong truyền thuyết con người tân trạm hơi co lại đông có chút giật mình giữa trời đất này có vô số loại lửa nhưng loại cực hàn băng hỏa này lại là một trong những loại lửa nổi danh nhất bởi vì trong truyền thuyết loại trí hỏa này chỉ có thể sinh trưởng ở nơi lạnh nhất trong trời đất này nhất là loại có ánh lửa linh động như thế này càng có nhiệt độ không hề yếu hơn những vật lạnh giá nhất mà những vật như thế nếu đem đi đánh c h ú n g trên thân thể khi nhìn vào chiêu thức bên ngoài cũng chỉ là đóng băng người lại nhưng bản chất vẫn là lửa như cũ mà hơn nữa còn là đệ nhất trí hỏa tính cả h u lam minh hỏa và vĩnh dạ cực hỏa mình hiện tại đã có ba loại trí hỏa trong tay viêm ma thể sắp có thể tăng lên một cấp bậc nữa rồi tân trạm dẫn cho ự c à n băng hỏa bay b hỏa khỏi ra ả trâu tới trên tay tu tức phát ra nhiệt đầu nguyện hiện nhiên nên ngón mình. Ngọn hàn băng này không không băng hàn. độ của hỏa ra cực chế, cho Cách cách cách. Cho là bị lập ý sĩ dù bên trong cơ thể có đến hai loại trí hỏa đang không ngừng lưu chuyển ngọn cực hàn băng hỏa lấp lánh này cũng có thể khiến cho nửa người ở bên trong tân trạm kết đầy băng xương biến thành người băng quả nhiên là đủ quỷ dị nhưng hàng phục mày còn chưa khó đến vậy đôi mắt tân trạm k h ẽ động trực tiếp hút ngọn trí hỏa như cực hàn băng hỏa này vào trong ngón tay nếu có người nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra này thì nhất định sẽ tê cả ra đầu trong h u sĩ nháy ấ p phải thu trí thì trí ít tốn hỏa đều được m mắt khi cực hàn băng họa này chui vào trong cơ thể khí thế rét lạnh cũng điên cồn phun trào từ trên xuống dưới toàn thân tân trạm muốn hủy diệt hoàn toàn tân trạm từ trong ra ngoài mà đồng thời vào lúc đó vĩnh d ạ c ự c hỏa cùng u lam minh h ỏ a thì từ hai bên phóng ra vây cực hàn băng h ỏ a ở giữa hai ngọn trí hỏa đến đối phó với một ngọn trí hỏa vô chủ cứ coi như cực hàn băng h ỏ a là loại trí hỏa không tâm thường thì cũng không thể chống lại nổi dần dần bị hai ngọn trí hỏa không ngừng áp bức k hóa chặt lại khí tức cũng càng ngày càng suy yếu mắt thấy ngọn lửa này trở nên không còn sức để phản kháng tân trạng mới thu lại hai ngọn trí hỏa của mình sau đó viêm ma thể xoay chuyển trực tiếp hàng phục cực hàn băng họa đã gần như không có sức chống cự cổ tay khẽ lật cực hàn băng họa lại lần nữa xuất hiện đông kết vách đá có điều ở lần này cực hàn băng hỏa cũng đã thuộc về quyền sở hữu của tân trạm hai long gật đầu nhẹ nhẹ tân trạm lại lấy ra mắt t h ô n g linh cái này là mắt thần ở trong tay đại sư minh tề tuấn lúc ấy cũng gây ấn tượng rất sâu cho tân trạm hiện tại cuối cùng cũng có thời gian lấy ra nhìn một chút lúc ấy mình bày u y ễ n trận ra sau khi người thanh niên mang mũ ngọc ấy mở ra mắt thần trận pháp do như ý tiên tôn lưu lại của mình lập tức không có chỗ che thân trước mặt anh ta vậy công hiệu chủ yếu của mắt thần này chắc hẳn là để pha trướng có điều tiếp theo đó người này còn dùng mắt thần để bắn ra hàng ngàn ánh thần quang uy lực cũng không tâm t ư ở n g Mà nếu như c ó đưa vào tay vào tu sĩ b ì n h t h ư ờ n g t h ì c ũ n g rất k h ó để l u y ệ n thành t h pháp u ậ t t r o n g m ắ t Một k h i sử d ụ n g mắt t h ầ n để p h á t đ ộ n g công c k í h rất có thể có k h i ế n cho h đối p ư ơ n g k h ô n g kịp ba trăm linh g n 0 5 tân t r ạ m sợ thấy mắt thần này không phải làm từ ngọc cũng không phải làm từ vàng trong lòng lại âm thầm suy tư có điều vật này dùng như thế nào bây giờ tân t r ạ m quyết định dùng cách thức đơn giản nhất để làm anh dạch đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi vào phía trên mắt thần một màn phát sinh tiếp theo đã khiến tân t r ạ m im lặng sau khi mắt thần hấp thụ lấy giọt máu Thế thẳng mà bay lập ê lên trên n rán chán của bản thân. Không ngờ mắt thần này cũng không cần bất cứ phương thức luyện hóa phức tạp gì, chỉ cần n rồi sau của hóa đó mắt bất thức tạp cứ phức chỉ h gì, n liền có thể sử dụng. Tân trạm tùy tiện bày ra một cái huyến trận, sau đó vận dụng linh khí mở ra mắt thần. chủ có cái thể khí l đó trạm tùy một mắt sử sau ra mở bày ra ậ tức con mắt thứ ba của tân trạm mở ra hình dáng tựa như một con mắt bình thường anh nhìn chăm chú thông qua con mắt này thì thấy h u y ễ n trận trước mặt hết thảy đều lặng y ê n biến mất linh khí tiêu hao cũng không nhiều không biết có phải là có liên quan đến phẩm chất của viễn trận hay không sau đó tân trạm lại lần nữa bày ra một cái viễn trận phức tạp hơn rất nhiều lần này sau khi mở ra mắt thần quả nhiên lượng linh khí hao tổn tăng lên không ít vậy còn thuật thần quang lúc đó lại là cái gì tân trạm lại lần nữa vận chuyển linh khí mà lần này linh khí tựa như thủy triệu bị mắt thần điên kèn hấp thu tân trạm giật này mình bản thân chưa từng thấy qua bảo vật nào mà hút linh khí nhiều đến như vậy anh nhanh chóng thu tay lại cắt đứt luồng linh khí v ừ hình lập tức nhìn g đ ô n g hoa ánh sáng nở rộ chiếu ra khỏi phạm vi của đậu phủ này xông thẳng đến chân trời uy lực cũng không tệ nhưng độ tiêu hao linh khí của cái này cũng thật sự quá lớn trên trán tân trạm có chút đổ mồ hôi chỉ với một lần tạo ra thần quang thôi mà đã tiêu hao hết một nửa linh khí trong cơ thể bản thân lúc đầu vốn dĩ đối với mắt thần ôm lấy kỳ vọng rất lớn nhưng đến khi sử dụng công năng của nó một phen tân trạm lại có chút tiết v ố i loại mắt thần này có thể khám phá ra huế y trận t dựa theo suy đoán của anh đây tuyệt đối không phải bảo vật có phẩm chất bình thường nhưng bây giờ hiệu quả biểu hiện ra lại không lộ vẻ kinh người đột nhiên trong đầu tân trạm bỗng xoẹt qua một ý niệm có lẽ vật này là bảo vật thời thượng cổ phải cần đến tiên khí mới có thể mở ra toàn bộ năng lực của nó ý nghĩ này k h é động trong nháy mắt tân trạm rót tiên khí tràn vào mắt thần bên trong mắt thần này đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy gần như là điên cồn hút vào một lượng tiên khí khổng lồ sau đó dần dần biến mất khỏi trên trán tân trạm khi mà ánh sáng của bảo khí vừa tàn đi tại trên trán của tân trạm đông xuất hiện một cái ân khí bảo vật này bây giờ đã trở thành một bộ phận của cơ thể mình tân trạm kinh ngạc lần này không cần anh phải điều động đến linh khí chỉ cần một suy nghĩ trong đầu ấn ký n à y sẽ đột nhiên mở ra biến hóa ra một cái mắt thần chương 2306 t r chương 2306 m à tân trạm lại phát hiện cho dù mình không mở ra con mắt thứ ban này nhưng chỉ cần trong đầu xuất hiện một suy nghĩ thôi cũng có thể sử dụng được năng lực phá t r ư ớ n g của mắt thần nói cách khác tại tình huống bản thân không thể bại lộ mắt thần này cũng có thể khám phá huyễn t r ậ n được không đúng bảo vật này đã có sự thay đổi công dụng không có khả năng chỉ đơn giản như vậy tân trạm bỗng nhiên ý thức được điểm ấy ánh mắt của anh chuyển động nhìn về phía bên ngoài đậu phủ loại trận pháp thư thế nào cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng rồi tân trạm giật mình không nhỏ phía trước cửa đậu phủ bản thân đã bày ra một loại trận pháp che giấu mà lúc này tại trước mặt mắt thần trận pháp này không chỉ không có cách nào ẩn trốn mà toàn bộ trận nhãn và hoa văn của trận pháp đều có thể nhìn thấy rõ như ban ngày lần này trong lòng tân trạm phấn chấn hẳn lên có vật này ở đây về sau trận pháp chẳng phải là rất khó vây khốn hoặc nhấn chìm bản thân được sao lại nhìn thêm một chút nữa để xem cái mắt thần này có thể nhìn được đến bao xa về độ do nét thì về cơ bản là đã ổn nhưng nếu chỉ nhìn thấy được khoảng cách hơn ba mươi bốn mét thì vẫn còn hơi ngắn một chút tân trạm bay ra khỏi động phủ đến thẳng đến trên đỉnh núi anh thở sâu vận chuyển mắt thần lập tức tại bên trong l âm mắt của mắt thần trời đất ở trước mắt không ngừng mở rộng núi đá cây cối đều bị mắt thần nhìn lướt qua tân trạm chỉ cảm thấy tiên khí trong cơ thể cấp tốc tiêu tán mắt thần thấy càng xa tầm nhìn càng lớn lượng tiên khí tiêu hao cũng ngày càng kịch liệt suy giảm có điều tân trạm cũng chưa muốn dừng lại mà muốn nhìn khoảng cách xa nhất của mắt thần một chút cuối cùng lúc tiên khí gần như đã tiêu hao hết mắt thần cũng không còn cách nào nhìn về hướng xa hơn xa tầm 160 k r l m s m ư tân trạm đưa ra một phán đoán đối với một cái mắt thần có thể khám phá ra t r ư ớ n g vật hay là trận pháp mà nói khoảng cách này đã đủ để anh hài lòng có điều cái thuật thần quang khi nay tốt nhất vẫn là tạm thời không thử tân trạm lắc đầu mặc dù yêu khí ở trong linh châu của yêu thú không ít nhưng thần quang này vừa mở ra đã ngốn mất một nửa linh khí của bản thân có trời mới biết nếu như đổi qua tiên khí thì còn tốn đến bao nhiêu nữa mà bản thân trước mắt bản lĩnh vẫn còn đầy đủ tương lai thuật thần quang này sẽ chỉ trở thành con át chủ bài để bảo vệ tính mạng lúc khẩn cấp thôi đi đến khu vực mà mắt thần nhìn thấy vừa n ã y thôi tâm niệm tân t r ạ m vừa động đột nhiên bay ra ở bên trong một dãy núi liên miên chập trùng cách khoảng tám mươi km một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng ở trong động phủ đ ã m ở vận khí của ông ta không tệ trước đó phát hiện một kho tàng đáo vật nhỏ vừa lúc đặt chân thì tìm được một chỗ có linh mạch ở đây ông ta khám phá được kho tàng đáo vật nhỏ này còn lấy được linh đan để tu luyện phối hợp với linh mạch quả thực là tiến triển cực nhanh chỉ là người đàn ông trung niên cũng biết linh mạch chân quý dễ khiến cho người khác đ ố kỳ tính cách của ông ta cẩn thận cho nên trực tiếp bày ra lớp lớp trận pháp tại dây núi bên ngoài đừng nói tu sĩ khó mà phát hiện ra nơi đây coi như phát hiện ra cũng không thể tiến vào cho dù là thú d ữ cũng không có khả năng đến quấy dối bản thân chương 2307 t r chương 2307 h ả có điều trong lúc tu luyện người đàn ông đó lại đột nhiên cảm giác linh khí ở dưới linh mạch này đột nhiên ít đi một chút ông ta đột nhiên mở to mắt ngón tay bấm nghiệm p h á t quyết liên lạc với trận pháp ở bên ngoài có điều kiểm tra một phen Phát pháp hiện trận pháp ngoài dây núi dây đều không nghĩ tới dùng mắt thần quan sát bốn phía còn nhận được niềm vui ngoài ý muốn này lần này mình cũng không cần phải đề phòng gì nữa có người đàn ông đó thay anh đ ể phòng b ố n phía tân trạm an tâm vô cùng anh khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thụ linh khí của linh mạch khôi phục lại khí tức trừ cái đó ra tân trạm còn dự định hấp thụ linh khí để nhảy lên tới phân thần cảnh định phong cần phải đột phá hợp thể cảnh mới có thể mở ra tiên quyết mà lại bản thân dừng lại tại phân thần cảnh cũng không ngắn nữa đây chính là thời điểm đột phá thời gian cứ lưu chuyển như thế này ba ngày rất nhanh đã trôi qua tân trạm lại lần nữa phá kén mà ra lúc này khí tức của anh sung mãn hưng bạo cách hợp thể cảnh chỉ thiếu chút nữa cũng nên khởi động một chút rồi tân trạm đi ra khỏi đ ộ c phủ trực tiếp mở ra mắt thần dựa theo vị trí sở hở của trận pháp mà tùy ý đi ra từ đầu đến cuối anh đều không làm kinh động đến người đàn ông đang tu l u y ệ n đó trước tiên đi tìm tên nhóc hỏi một chút về vị trí của nơi này tân trạm bay lượn giữa không trung lộ ra vẻ suy tư mặc dù không có bản đồ của kho tàng nhưng tin tức cơ bản thì bản thân cũng biết nơi ở trước đó của ba người là ở hướng đông nam của chiến trường tiên ma xác định vị trí lúc này của mình mới có thể dễ dàng đi tìm tân thiên cùng n ô bình nhi về phần người đàn ông bên trong dây núi kia tân trạm cũng không cân nhắc đến việc đi qua hỏi thứ nhất nếu hỏi thăm vị trí từ người khác khó tránh khỏi đối phương không phối hợp mà cần phải dùng chút thủ đoạn mà tên đó ít gì cũng bảo vệ bản thân hết ba ngày có chút không xuống tay được có điều cũng may hiện tại đang ở chiến trường tiên ma muốn tìm người cũng không quá khó khăn tân trạm bay lên không bao lâu liền nhìn thoáng qua bên trái bầu trời sau đó vận chuyển một liền linh khí đem thân ảnh hoàn toàn biến mất trong đó ở phương xa phía bên kia chân trời rất nhanh vang lên một tràng tiếng thét sau đó một thân hình thiếu nữ có chút chật vật hiện ra thiếu nữ nhìn qua ước chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi da trắng non nà ngũ quan thanh tú h i ệ n nhiên là một cô gái xinh đẹp mà khí tức tu vi cũng không tính là thấp có thể ở tầm trên dưới hợp thể cảnh n h ị phẩm có điều lúc này sắc mặt nàng lại tái nhật mồ hôi chán chảy dòng trong lúc đang cấp tốc bay lượn cũng không ngừng quay đầu nhìn quanh về phía sau phản phất tại đằng sau có ai đó rất đáng sợ đang truy đuổi ha ha cô vợ nhỏ con mắt nhìn đi đâu vậy chương hai nghìn ba trăm linh tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc t bản g nấy vì thân h thật truy binh sự a là không may trong ba ngày này cô vẫn luôn chú ý cẩn thận vốn cho rằng không có nguy hiểm gì kết quả vừa mới bưng lòng cảnh giác liền bị ba người này phát hiện lập tức đuổi theo bản thân suốt dọc đường hiện tại đang vây quanh cô biết sớm như vậy cô nên nghe theo anh d i ệ p thành không nên lén đi ra ngoài mà nhìn qua diện mạo trang phục của ba người này hiển nhiên là ba tên ma tu trong lòng cô lập tức càng thêm sợ hãi chúng ta không muốn làm cái gì cả chỉ có điều không nghĩ tới số mệnh lại tốt gặp được một thân thể huyền âm cho nên dự định rút khô máu huyết của cô sau đó đem đi luyện hóa kiếm chút linh tệ các người làm rồi tôi không phải là thân thể huyền âm gì cả thiếu nữ nghe vậy liền biến sắc cô cúng q u y ế t di chuyển mấy bước về một bên nhưng ba người này lại vô cùng cảnh giác lập tức di chuyển theo xem ảnh một đắt cô c hai ỉ có thể tung r thủ h đoạn uy ế p cuối cùng. n hai à họ Nghe thiếu phun Diệp ở Bắc Vực.、Nghe、được thiếu nữ r c á d a n hai này, bước chân bước b n g ư ờ này đều dừng đều một có h Không hơn chính thương nhất, nhất định nghìn thiếu ú rút t tộc trưởng tôi, tôi tôi, tra tấn một ông ông ông nữa nội nếu người nội người gân lộn năm thiếu nữ cắn răng gì sai, sẽ của ra, cái đối với đi các các là làm ấy yêu đem i <cười> Ha ha ha, có điều cô vừa nói xong cả ba người này lại đều cười lên tôi còn tưởng ở đâu hóa ra là bắc vực nơi này chính là dây núi của ma vực những năm này nhà họ diệp của cô tại bắc vực cũng đã nay không bằng xưa chớ nói chỉ là ở nơi đây chỉ cần giết chết cô có ai có thể biết được là do chúng a làm có điều ngược lại cô đã nhắc nhở tôi chuyện này cần phải làm cẩn thận một chút nói xong người cầm đầu nọ nhanh chóng tung ra một trận bàn thứ đó bay lên đón gió trong chớp mắt đã hóa thành một cái trận pháp có phạm vi mấy trăm mét bao phủ tất cả mọi người trong đó cảm ơn rất nhiều bây giờ cho dù có ai đi qua cũng không thể thấy cảnh chúng tôi ra tay người nọ cười to ba người cũng sợ chỉ hoãn sẽ phát sinh biến cố đồng thời vọt về phía cô gái sắc mặt cô gái tái nhợt trong tay siết chặt bờ nổ cô ấy tuyệt đối không thể bó tay chịu c h ó i được chỉ cần ba người này đến gần chút nữa cô ấy sẽ kích nổ nó cùng lắm thì đồng quy vô tận chương 2309 t r c h ư ơ n g 2309 c ó thấy người đi qua đây không nhưng vào lúc này đột nhiên trong đầu ba người vang lên một tâm thanh sắc mặt ba người kể cả cô gái đều biến sắc bọn họ dừng chân lại hồi lâu cũng không thấy có người nào đến gần nhưng không đợi ba người phản ứng lại ba con kinh hồng màu đen như mũi tên từ trên trời rơi xuống hai con trong đó trực tiếp đâm vào hai người đàn ông chỉ có người cầm đầu kia là miễn cưỡng tránh thoát hai tiếng kêu thảm thiết vang lên phệ thiên trùng ngưng kết thành mũi tên đánh xuống hai người không kịp ngăn cản rất nhanh đã bị cắn xé đến mức cả người toàn l à máu tân trạm từng bước đi ra cả nguyên thần và thân thể đều sẽ bị chém chết cô gái ở một bên lúc này đã hoàn toàn há h ố c mộm bị một màn bất thình lình này khiến cho không biết làm sao sao cô không gọi tôi qua trận p h á p này hơn nữa cô chỉ là cái tu sĩ phân thần cảnh trong nháy mắt nhìn thấy hai đồng đội chết thảm sắc mặt người đàn ông còn lại cũng đầy hoảng sợ tuy rằng anh ta cũng có tu vi hợp thể cảnh ngũ phẩm nhưng hai anh em nháy mắt đã bị rét khiến cho anh ta thật sự khiết đảm t r á n h thoát công kích của vệ thiên t r ù n g s o n g người đàn ông đột nhiên lùi về phía sau bỏ chạy về phía xa muốn chạy tân trạm cười lạnh vốn dĩ anh tự mình đến là muốn t r a rõ ràng một cái vị trí thế nhưng không ngờ lại phát hiện hình như đã gặp người thân của d i ệ p thành người đàn ông còn lại tất nhiên tân trạm sẽ không bỏ qua mắt anh t r ậ t lóe từng bước đi đến phía sau người đàn ông nọ bách chiến quyền oanh kích mà đi anh bạn anh đã không muốn bung ô tha tôi vậy thì anh cũng đi chết đi người đàn ông lộ ra vẻ mặt hung á c vừa bị nấm đấm của tân trạm đánh chúng đã phun từ trong miệng ra một lá bửa mặt trên lá bửa khắp tám cái đầu quỷ mặt dưới lá bửa tam cái đầu quỷ tàn g ra thế nhưng văn trận kỳ diệu bao lấy tân trạm và cô gái ở phía xa vào trong thế mà lại là p h ụ trận tân trạm cũng có chút ngoài ý mớn đã lâu anh chưa thấy p h ụ trận xuất hiện rồi hơn nữa đây là p h ụ trận độc xung quanh tam cái đầu quỷ là một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập tân trạm chỉ cảm thấy hoa mắt như bị rơi vào bóng tối vô biên vậy cô gái kia cũng kêu lên sợ hãi lúc này trước mắt cô ấy cũng xuất cảnh tượng giống tân trạm hơn nữa bụng dưới của cô ấy cũng không ngừng còn đau cho dù cô ấy có rẽ rủa thế nào cũng vẫn không có í c gì đừng căng thẳng không cần khống chế cơ thể ngưng tụ linh khí công kích vào vị trí này đúng lúc này giọng nói một người đàn ông vang lên trong nhận thức của cô là giọng nói của thanh niên kia cô gái cũng không biết vì sao cô không tự chủ làm theo lời nói của tân t r ạ n g đánh ra một đạo linh lực nhất thời giống như phá vỡ vỏ trứng cả thế giới màu đen nháy mắt tan vỡ lần thứ hai cô gái khôi phục lại ánh mắt lại kinh ngạc phát hiện mình vẫn ở chỗ cũ không di chuyển chút nào chương 2310. t r ư chương 2310. m à lúc này tám cái đầu quỷ đang bị tân trạm một cước đá nát ấy âm một tiếng bàn mệnh trận phù của người đàn ông bị tân trạm phá giải anh ta không khỏi phun ra một búng máu hơi thở tức thì trở lên mệt mỏi tân trạm bóp cô anh ta sau đó âm một tiếng quăng anh a xuống đất cô gái lơ lửng giữa không trung ngơ ngác nhìn tân trạm ép hỏi vị trí của nơi này sau đó người đàn ông bị tân trạm một kiếm giết chết đương nhiên cô ấy không hề chán ghét hành động của tân trạm ngược lại cô ấy còn có cảm giác vô cùng hà dân ba người này không hề có thù án với cô ấy lại đuổi giết cô ấy hết mấy giờ liền còn muốn rút máu cô ấy thậm chí còn muốn làm lục câu người như vậy dù có chết cũng không hết tội cô không sao chứ tân trạm lần thứ hai bay lên nhìn cô gái đang lây người nói lúc này trong c ụ n g anh cũng có chút buồn bực anh hỏi được từ người kia không ít thứ trong đó có tin tức của khương thợ miễn nhưng căn cứ vào vị trí mà phán đoán lúc này anh hẳn làn tên ở phía tây bắc chiến trường thiên ma cũng vừa vặn là khoảng cách xa nhất tôi không sao cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ cô gái phục hồi tinh thần có chút ngại ngùng nói cảm ơn nếu cảm ơn tôi sẽ không thủ sẵn bừa nổ trong m i ệ n g chứ tân trạm nói một câu nói xong sắc mặt cô gái lập tức đỏ lên thực xin lỗi tôi tên diệm linh chi của nhà họ diệm gia chủ đương nhiệm là ông nội tôi hôm nay anh cứu tôi ngày sau nhà họ diệp chắc chắn sẽ báo đáp anh cô gái lên tiếng xin lỗi sau đó ngập ngừng nói anh cứu tôi là vì cho rằng tôi là người nhà họ diệp sao không biết vì sao cô có cảm giác thanh niên trước mặt này có chút khác với ba người bạn ấy không giống là người xấu nhưng đây là chiến trường tiên ma hẳn là không tồn tại người tốt tân trạm cứu cô ấy hẳn là có nguyên nhân cô là người nhà họ diệp ở bắc vực có biết đến diệp thành không tân trạm không trả lời mà hỏi ngược lại diệp thành là anh trai tôi anh biết anh ấy sao diệp linh chi có chút vui sướng sau đó lại có chút nghi ngờ nói nhưng anh trai tôi vừa mới trở về anh quen biết anh ấy ở đâu diệp thành là anh trai cô tân t r ạ m cũng có chút kinh ngạc không ngờ lại t r ù n g hợp như vậy nhưng nếu cô ấy là em gái của diệp thành thì anh cũng không thể tùy tiện ném cô ấy ở đây được không chung tương đối nguy hiểm tân t r ạ m bảo diệp linh chi dừng lại trong rừng sau đó mới để một đoạn hình ảnh ký ức của mình và diệp thành cho diệp linh chi xem thì ra anh chính là tân t r ạ m mà anh trai vẫn luôn nhắc tới cái đó diệp linh chỉ đang muốn nói cái gì cô ấy đột nhiên chừng lớn mắt chỉ vào cái tên duy nhất trên bảng z cho kia anh tân tên này không phải là của anh đ ấ y chứ tân trạng mỉm cười không trả lời chắc sao anh trai tôi lại tôn sùng anh như thế anh có tu vi cảnh thân phó phân tất nhiên có thể tùy tiện giết hợp thể cảnh thật sự quá lợi hại tôi còn nghe nói anh tân là thiên tài luyện đan đại sư trận pháp vừa rồi tên kia bày ra hai trận pháp anh đều phá giải dễ dàng quả nhiên là anh tôi nói đúng nha chương 2311. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương hai n hôm qua ạt có út sai chương 2310, m ì n h đã sửa lại mong các bạn thông cảm ạ không biết sau khi diệp thành bay về nhà họ diệp đã nói gì đó cô nhóc kia từ khi biết thân phận của diệp thành xong lập tức bày ra vẻ mặt mê muội ghé vào bên cạnh tân trạm nói không ngừng mà tân trạm hỏi xong cũng biết diệp linh chi là trốn ra ngoài bởi vì một đám người nhà họ diệp tiến vào chiến trường tiên ma cô ấy cũng vào theo không thể không nói cô gái này rất gan dạng xem ảnh một diệp linh chi kể hết mọi chuyện cho cô gái kia sau đó giới thiệu tân trạm nhưng thấy cô ta lặng lẽ trứng mắt tân trạm cũng cười thầm trong lòng mặc dù tuổi của diệp linh chi không lớn nhưng thật ra là một người rất tinh quái còn biết t h ầ y anh giấu tên đạo hữu chỉnh cảm ơn anh thoạt nhìn cô gái kia không c h ạ c tuổi tân sương nhan hơn nữa trong tên cũng có một chữ xương giống nhau tên đ ầ y đủ là diệp anh sương vốn dĩ cô gái áo đen có một chút đề phòng với tân trạm nhưng nghe diệp linh chi nói tân trạm là bạn tốt của diệp thành vì cứu cô ấy mà đã giết ba ma tu còn ở lại chờ đợi với cô ta thái độ cũng hòa nhã hơn nhiều hơn nữa khi biết được ba người kia đều là tu sĩ hợp thể cảnh tứ phẩm diệp anh sương lập tức kinh ngạc diệp thành là bạn của tôi khách sáo rồi tân t r ạ n g thản nhiên nói diệp anh sương cũng không phải là người ngoài cô là chị họ của diệp thành lần này diệp linh chi đi theo người nhà họ diệp vào nơi này nguyên nhân cũng là do diệp anh sương nghe linh chỉ nói đạo h ư u chỉnh còn là pháp sư t r ậ n pháp diệp anh sương hiếu kỳ hỏi quả thực tôi có biết một chút tân t r ạ n g khiêm t ô i nói hơn nữa c h u y ệ n ma tu vi đổi giết em trước đây đã dò dỉ ra ngoài dùng trận pháp phong tỏa không gian đạo h ư u chỉnh lại tùy tiện đã vào được đối phương cũng không phát hiện diệp linh chỉ nhịn không được xem m ù nói còn có tà trận tám đầu quỷ kia em vừa mới nhớ lại trận pháp này em đã đọc được trong thư viện tên là bát quỷ mê hồn trợ cho dù là hợp thể cảnh cũng rất khó phá giải nhưng đạo hữu trình nháy mắt đã nhìn rõ manh mối của trận pháp thậm chí còn giúp em thoát vây nữa thì ra đạo hữu trình là đại sư trận pháp vẻ mặt diệp anh sương sẹt qua một tia kinh ngạc đồng thời còn có chút giật mình tân trạm chỉ ở tu vi phân thần cảnh lại có thể tại vùng đất đầy dây tu sĩ hợp thể cảnh ở chiến trường tiên ma vui vẻ thủy khởi đoán chừng cũng là bởi vì bản lĩnh bày trận pháp dù sao một pháp sư trận pháp hàng đầu chắc chắn có năng lực đánh vỡ cấp không biết tiếp theo đạo hữu trình có tính toan gì không nếu không có việc gì có thể giúp nhà họ diệp chúng tôi một việc không tất nhiên chúng tôi sẽ không để đạo hữu trình làm việc vô ích tất nhiên chúng tôi sẽ có hậu tạng suy nghĩ cẩn thận xong diệp anh sương lập tức mở miệng m g ờ i m ọ c chương 2312 t r ư chương 2312 có quan hệ với trận pháp sao tân trắng hỏi đúng vậy kỳ thực tôi không dối gã anh nhà họ diệp chúng tôi tiến vào chiến trường tiên ma là để tìm kiếm một nơi thần bím nhưng nơi đó bị trùng điệp trận pháp vây quanh vây khống chúng tôi hết hai ngày nay diệp anh sương cũng không giấu diếm dù sao anh mời người khác đến hỗ trợ nếu không nói nguyên nhân ai cũng sẽ không lãng phí thời gian là kho tàng đáo vật sao lòng tân t r ạ m g kẽ động nói không phải kho tàng đáo vật hẳn là di tích một cái tông môn nào đó đại trận bảo vệ ngọn núi kia rất khó chơi mặc dù đã cách t r ụ c ngàn năm rồi đã bị tổn hại nghiêm trọng nhưng trận pháp vẫn vững chắc như trước diệp anh sương lắc đầu nói cho nên nếu đạo h ư u chỉnh có thể giúp chúng tôi phá bỏ trận pháp ngoại trừ những thư chúng tôi lấy được ở di tích tông môn anh cũng có thể lựa chọn sử dụng một ít ưu lẽ cũng chính là cổ tông môn từng sinh ra tại đây tân t r ạ n có chút r u n động nếu những lời này của diệp anh sương nói là thật vậy rất có thể là có ý tứ kia sau khi chiến trường tiên ma được thành lập nơi nơi ở đây đều lâm vào chết chóc tự nhiên không thể thành lập tô n g môn nói cách khác tô n g môn này còn có sớm hơn cả chiến trường tiên ma nhưng nơi này đã có tô n g môn vì sao lại biến thành chiến trường sau này cũng không bị phá hủy tân trạm đoán bên trong chắc chắn là ẩn giấu thứ gì đó hơn nữa chưa có ai khai mở tô n g môn hẳn là sẽ có chút thu hoạch đồng ý với diệp anh sương rồi tân trạm cũng bay vào linh châu của đối phương trong linh châu còn có hai nữ tu thấy tân trạm thì hơi gật đầu chào hỏi hẳn là người làm của diệp anh sương năm người bay lên linh châu đi thẳng theo hướng tây bắc tân trạm âm thầm xúc động vốn dĩ anh vào phía sân tây bắc của chiến trường tiên ma tìm kiếm hai người nhị ca sợ là rất khó lúc này đồng ý đi di tích cổ tông với diệp anh sương kết quả không ngờ càng đi càng xa thậm chí tân trạm tự hỏi có phải chờ đến khi xong chuyến đi đến cổ tông này lại thi triển thuật phật độn một lần nhưng chiến trường tiên ma lớn như vậy nói không chừng c h u y ể n tống vài lần ngược lại khoảng cách lại ngày càng gần sau khoảng nửa tiếng linh châu bắt đầu giảm tốc độ chậm rãi hạ xuống tân trạm nhìn ra xa phía trước là một mảnh núi non trùng điệp dãy núi cao lớn kỳ lạ nhấp nô h không ngừng mà lúc này bọn họ đang hướng tới ngọn núi trung tâm ngọn núi cao nhất tại trung tâm dãy núi này là ngọn núi trung tâm thế núi như đao tức dịu đục hình dạng như kiếm xuyên mây cho đến tận chân trời mây mù mênh mông quần quận phiêu đ n g lơ lửng xung quanh e o núi linh khí vờn quanh xung quanh núi non tân t r ạ n g chú ý tới linh khí này kinh ngạc cá lên một tiếng d i ệ p anh sương thấy thế âm thâm khâm phục mở miệng giới thiệu đạo hữu trình anh cũng nhìn ra rồi linh khí xung quanh đây không bình thường là do đại trận bảo vệ tông môn Mà chương hai nghìn ba t r ể m tốt nhất để một h mươi đáng tiếc ba n nan không ngờ trận pháp cổ tông môn kỳ quái như vậy mỗi lần tôi chờ phá trận kết quả lại không giống nhau cái này nên phá giải như thế nào đây thương thế lao vân thế nào rồi đã tỉnh rồi nhưng trong thời gian ngắn không có biện pháp nào phá trận thật sự rất tà môn rõ ràng mới đi vào hai bước hơn nữa tôi cũng nhớ là không đi nhầm mà tu sĩ đang nghị luận đột nhiên chú ý đến t ầ n trạm đang bước xuống từ linh châu lập tức ngừng thảo luận cảnh giác nhìn qua anh sương người này là một ông lao tóc t r ắ n g nhữ mày mở miệng hỏi tam trường lão đây là đạo hưu đã cứu diệp linh chi cũng là bạn của diệp thành diệp anh sương còn chưa nói xong sắc mặt ông lao tóc đen bên cạnh lập tức chầm xuống quả thực làm càn m à i cho dù người này từng cứu diệp linh chi dù là bạn của ai cũng không thể đưa đến nơi này được tuổi diệp linh chỉ còn nhỏ không biết nằm nhẹ chẳng lẽ cô còn không biết việc phá vỡ trận pháp này đối với nhà họ diệp quan trọng thế nào sao đúng vậy đây chính là bí mật của nhà họ diệp lại là việc vô cùng quan trọng anh sương cô không nên tùy tiện đưa người khác đến đây ông lão đầu tiên mở miệng nhưng tu sĩ khác cũng phụ h o ạ ngũ n trưởng lão cho tôi nói xong đi diệp anh sương n ế u mày nhìn ông lão tóc đen nói vị này là đạo hữu t r ì n h chẳng những là bạn của diệp thành hơn nữa nghe linh chỉ nói anh ấy là đại sư trận pháp rất lợi hại tôi thấy các vị chú bác phá giải trận pháp rất không dễ dàng cho nên mới đặc biệt mời anh ấy đến đây cậu ta là đại sư trận pháp Ngũ trưởng lúc a o như h mày, có c t tân trạng, nghỉ ngờ đánh hiển nhiên giá ó chút h k ô này g Sương, nóng tin. rồi Anh con nôn n Cho quá đấy. dù vị này là bậc tam h pháp nhưng ầ y trận l tùng đang phá giải trận pháp, lại có kinh giải phá pháp, h lại i có ệ mà lao lại vân để trưởng ớ c còn có trận pháp gì mà không thể phá chứ. Lúc đó nữa, nên trận không này tam thế thể t pháp phá r gì mà ư lão c h ậ m rãi nói tạm thời cứ để cậu bạn này nghỉ ngơi ở đây đi đợi chúng a thăm dò hết di tích này thì sẽ tặng cậu ta thứ gì đó nói xong ông ta quay đầu đi nhìn kỹ trận pháp từ đầu tới cuối ông ta không hề để ý đến tân trạm rõ ràng là không tin cậu thanh niên trẻ tuổi được diệp anh sương dẫn đến tân trạm lắc đầu mấy vị trưởng lão nhà họ diệp thật sự rất tự tin diệp anh sương cũng cao mày nhìn hai người đều quay đầu nhìn trận pháp một cách chăm chú thì cô ấy không nói gì nữa vì đã quá bất lực rồi vì giúp đỡ gia tộc nên diệp anh sương mới mời tân trạm đến nhưng cô ấy không phải người có quyền quyết định trong chuyện này cũng không khuyên bảo được hai chú của mình trình đạo hữu diệp anh sương ấ y n à y nói vốn cho rằng mình mời tân trạm đến sẽ được nhà họ diệp chào đón nhưng không ngờ nhà họ diệp lại có thái độ như thế không đâu cũng là dịp để tân trạm thấy không có vấn đề gì cả dù sao cũng đã đến, đến rồi vậy thì yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo thôi học hỏi thêm mà b â y giờ cách trước mặt mọi người khoảng trăm mét màn sáng m ở ảo của trận pháp đang lưu t r u y ề n lao tùng mà tam trưởng lão vừa nhắc đến đang ngồi xếp bằng s á t mép trận pháp tóc ông ta b ạ c phơ xem ra tuổi tắc cũng lớn rồi mà lúc này ông ta đang c h o mày cánh tay chốc chốc lại đưa vào trong trận pháp dáng vẻ châm ngâm suy nghĩ một trận pháp bình thường không thể chạm tay vào mới có hiệu lực chương hai n chương hai n g i ố n g n h ư lao tùng nửa người đã tiến vào trong trận pháp lại không bị trận pháp cắn trả vậy là cũng đủ để chứng minh ông ta hiểu khá rõ trận pháp này ha ha tôi hiểu rồi cuối cùng tôi cũng biết được bí mật huyền diệu ẩn chứa trong trận pháp này rồi tân trạm vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy lao tùng cười ho mấy tiếng mấy người nhà họ diệp nghe vậy thì đều phấn khởi theo họ đến đây mang theo sứ mệnh nhất định phải đạt được ai ngờ lại bị nhốt ở đây ba ngày đi cùng họ chỉ có hai trận pháp đại sư nhưng một người trong số đó là lao vân lại bị thương nặng đúng là đà kích vô cùng nặng nề lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lao tùng trong sự hồi hộp ông ta đứng dậy tiến sâu vào trong trận pháp một bước hai bước tim mọi người đều thắt chặt lại theo bước chân của ông ta ánh mắt của tam trưởng l a o và ngũ trưởng lao sáng rực lên lao tùng đi được ba bước đã vượt qua khoảng cách thất bại trước đó của lao vân chẳng lẽ lần này có cơ hội rồi ư vị trận pháp đại sư này tính toán sai rồi bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đó nếu ông cứ bước tiếp về phía trước hai bước thì chắc chắn sẽ bị thương nặng đúng lúc đó thì đột nhiên tân chạm lên tiếng trình đại ca anh nói gì cơ diệp linh chi đứng bên cạnh ngay vậy thì kinh sợ ngay tức khắc Cô ấy thấy lao tùng tiến về phía trước mà trận pháp vẫn không hề thay đổi thế mà tân chạm lại nói lao tùng chắc chắn sẽ thất bại lao tùng lại bước thêm một bước và hình như luồng khí ở phạm vi xung quanh trận pháp đúng là có sự thay đổi rất nhỏ thì diệp linh chỉ không thể im lặng được nữa mau dừng lại không thể đi thêm nữa cô ta la lên lao tùng đứng trong trận pháp cũng đang suy đoán về sự thay đổi vừa rồi nghe thấy diệp linh chỉ nói vậy thì ông ta nhữ mày ngay lập tức tam trưởng lão đây là ý của ông à? linh chi con im miệng cho ta nói bậy cái gì đó tam trưởng lão cau mày nói con không nói bậy n h ư n h đại ca vừa nói lao tùng chắc chắn sẽ thất bại nếu còn đi tiếp chắc chắn sẽ bị trọng thương diệp linh chi nói nhanh nói hiệu nói vượng lao tùng đã thấu hiểu trận pháp này rồi sao lại xảy ra vấn đề được tam trưởng lao tức giận nói con còn nói b ậ y nữa có tin ta bịt miệng con lại không mà vào lúc hai người nói chuyện lao tùng cũng đang cẩn thận suy diễn trận pháp dựa trên suy đoán của ông ta nếu cứ đi tiếp thì sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì hết nhưng đi tới b ư ớ c t h ứ tư thì đúng là linh khí đã thay đổi một chút rốt cuộc là xảy ra điều gì đó không ổn hay là điểm báo trước lao tùng cắn răng rồi quyết định bước tiếp ông ta nhấc chân bước thêm một bước nữa mình đã tìm hiểu ba ngày rồi có cả kinh nghiệm của lao vân tuyệt đối không thể sai được đúng nhưng ngay sau khi ông ta bước một bước đó thì ở ngay chỗ ông ta đặt chân có một luồng ánh sáng trói mắt bùng lên không hay rồi sắc mặt lao tùng thay đổi ngay lập tức ông ta đột một lùi lại nhưng đã chậm một bước trận pháp bị k h u ấ y động lập tức mở phản kích một tiếng vang cực kỳ lớn chấn động đất trời trong linh khí c n g loạn lao tùng bị hất bay ra ngoài người đang ở giữa công chúng đã phun ra một ngụm máu tươi sau đó rơi xuống đất giống như thiên thạch t r ư ơ n g hai nghìn ba trăm mười lăm chương hai nghìn ba trăm mười lăm người nhà họ diệp thấy thế đều há h ố c m ổ m tình huống lại thật sự giống như những gì tân c h ắ n g nói sau khi lão tùng bước bước thứ năm trận pháp đã xảy ra vấn đề l ã o tùng dược sư lập tức xông tới đỡ l ã o tùng truyền linh khí nước đan dược diệp linh chi nhìn việc tốt con làm đi tam trưởng lão cũng bắt đầu tức giận đúng là gia quân bất lợi mà còn chưa vào di tích tông môn mà hai trận pháp đại sư đều đã ngã xuống vậy vào trong cổ tông rồi không chừng còn phải gặp phải vấn đề gì đó nữa cứ với tốc độ này nhà họ diệp họ mà lấy được đáo vật gì mới l ạ đó bực bội trong lòng ngày càng tích tụ lại ông ta chỉ thẳng vào diệp linh chi mà chút hết tức giận trong lòng lên đầu cô ta diệp linh chi con cũng thật là trận pháp này vốn gì đã hung h i ể m rồi con còn cố ý la to quái n h u lao tùng mọi chuyện đang ê m ả chắc chắn bởi vì cái giọng của con khiến lao tùng mất tập trung thành sự thì ít bại sự có thừa con theo tới đây làm gì vậy hả đám tu sĩ nhà họ diệp cũng h ù a vào chỉ trích theo diệp linh chỉ chê môi viên mắt đã hơi đỏ mình đến với ý định muốn giúp đỡ cho dù không giúp được nhiều nhưng rõ ràng là mình đã nhắc nhở rồi do lão tùng không nghe và mọi người không tin đ ấ y chứ nếu đã vậy thì tại sao khi xảy ra chuyện mấy người này lại quay sang công kích ngược lại mình còn con nữa diệp anh sương con tìm trận pháp đại sư gì về đây thế cậu ta đã làm dao động ý chí của lão tùng hại ông ấy đang phá trận thì bị hoảng sợ ngũ trưởng lão lại cờ mắng diệp anh sương thấy mọi người đều chia mũi nhọn vào chị em họ diệp thì tân chạm nhữ mày rồi đột nhiên đứng dậy không cần mắng hai cô ấy câu đó là tôi nói các người thấy khó chịu thì cứ nhắm vào tôi là được cậu cho là tôi không biết à, chính cậu đã giật dây linh chỉ tôi sẽ tìm cậu để tính sổ vụ này sau ngũ trưởng lão tức giận nói tôi giật dây tân trạm cười lạnh lùng rồi nói nên nói cái gì thì tôi cũng nói cả là do các người dốt nát xem thường trận pháp bây giờ xảy ra chuyện thì lại tìm hai cô ấy là m người chịu tội thay hả lão sược cách phá trận của lão tùng không có vấn đề gì cả là do các người quay dối ngũ trưởng lão q u á c tháo nếu ông hiểu trận pháp như thế thì tại sao không tự mình phá trận đi c â u một câu châm biếm của tân trạm khiến mặt ngũ trưởng lão đỏ bừng lên ngay tức khắc cách phá trận có vấn đề hay không ông ta làm sao biết được chứ chỉ là ngũ trưởng lão cảm thấy danh tiếng trận pháp đại sư của lão tùng cực kỳ nổi ở bắc vực nên bản năng của ông ta cứ cho rằng sẽ không có chuyện gì cả nhìn lại người mà các con dẫn tới đây đi một tu sĩ phân thần cảnh bướng bỉnh và lão sược đến mức này ngũ trưởng lão không phản bác được nên c h ỉ có thể tiếp tục nổi giận với chị em họ diệp hai vị trưởng lão lão tùng tỉnh rồi đúng lúc đó thì dược sư nhà họ diệp lên tiếng lão tùng ông sao rồi đám người nhà họ diệp đều bay đến vây quanh lão tùng lão tùng đều do trẻ nhỏ trong nhà không hiểu chuyện Hại ông chương n khiến ông tâm t mới h bị này ngũ trưởng、Lão、cũng cánh đi qua, Tùng, có, có nội dung ảnh ư nếu g lần này bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc Trường 2316 lão tùng ông đừng lo tôi nhất định sẽ dạy dỗ hai ván bối này còn tưởng lão tùng sẽ g i ậ n chó đánh mèo với hai người diệp anh sương nên ngũ trưởng l a o vội và nói dạy dỗ cái gì sao phải dạy dỗ chúng nó lão tùng cao mày lúc trước hôn mê bất tỉnh không nghe thấy ngũ trưởng l a o đã nói gì nên không hiểu ý ông ta vất vả đứng dậy lão tùng lảo đảo đi đến chỗ tân trạng sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lão tùng nghiêm túc hành lẽ đạo hữu cảm ơn cậu đã có ơn nhắc nhở lão tùng đang cảm ơn anh ta tất cả mọi người trong nhà họ diệp đều có chút sửng ư sốt và khó tin tam trưởng lão và ngũ trưởng lão cũng có chút mù mờ nghi ngờ lao tùng bị thương đến hồ đồ rồi chẳng phải tân trạm là người khiến lao tùng bị thương sao sao lại cảm ơn anh ta cho dù anh ta có nói đúng trận pháp đúng là có vấn đề nhưng cũng không cần cảm ơn anh ta chứ khách sáo quá rồi tôi không làm gì cả tân trạm lắc đầu nói đạo hữu khiêm tốn rồi một câu kia của cậu đã làm một tân tỉnh cực lớn rồi lao tùng nội xua tay rồi nói bằng giọng rất thành thần giờ nhìn lại lão phu thật sự sai lầm rồi bước thứ năm đó chính là ngó cụt nếu không có đạo hữu nhắc nhở để tôi không bước lên bậc thứ năm ấy thì e rằng bây giờ tôi đã bị thương nặng rồi trận pháp biến hoa khôn lường nếu không phải người có hiểu biết sâu sắc về trận pháp thì sẽ không thể đoán trước được hơn nữa tân trạm đã chỉ ra rất rõ ràng đến b ư ớ c thứ năm nhất định sẽ xảy ra chuyện điều đó đồng nghĩa với việc anh đã nhìn thấu trận pháp cứ nghĩ đến chuyện nếu tân trạm không nhắc nhở là trong lòng lao tùng hoảng sợ mãi không thôi xem ảnh một người ta tát vào mặt vậy trước đó bọn họ còn vu khống cho tân trạm cho rằng lao tùng sẽ không bao giờ phạm sai lầm nhưng không ngờ đối phương mới là người đại tài còn mình chỉ là kẻ mù loà mà thôi trình đạo hữu phải không thực sự xin lỗi tôi hiểu lầm rồi tam trưởng lão tùy cơ ứng phó lập tức chắp tay tả lỗi chỉ một mình tôi thôi à? tân t r ạ m hỏi hai vị trưởng lão này có chút xấu hổ ý của tân t r ạ m là muốn bọn họ công khai xin lỗi đám người v ã n bối diệp anh sương anh sương do ta trước đây quá nóng nảy cô cũng biết mục đích chúng ta đến đây rồi đấy thế nên phải chịu rất nhiều áp lực ngũ trưởng lão ho khan một tiếng miễn c ư ơ n g xin lỗi chương hai n chương hai n diệp anh sương thì không sao nhưng diệp linh chỉ lại hừ nở dê khiến người nhà họ diệp vô cùng xấu hổ sau khi quay về tôi sẽ ghi công cho hai chị em cô cuối cùng tam trưởng lão đưa ra kết luận một diệp anh sương và diệp linh chi cũng liến nhìn tân trạng bằng ánh mắt đầy cảm kích lao tùng vậy làm sao để phá trận pháp này tam trưởng lão vừa hỏi vừa đỡ lao tùng thứ lôi cho sự kém cỏi của tôi tôi không phá được trận pháp này lao tùng lắc đầu c ư ờ i khổ mặc dù tôi không bị thương nặng nhưng thần hồn đã bị hao tổn không thể tiếp tục tìm hiểu trận pháp được nữa nhưng tam trưởng lão Các ông có cậu trai trẻ thần thông quảng đại này rồi thì cũng không cần đến tôi nữa đâu lão tùng biết là vậy nhưng nhìn ra được trận pháp và phá được trận pháp là hai việc hoàn toàn khác nhau tam trưởng lão có chút ấy này nói mặc dù t â n trạng có thể chỉ ra mấu chốt nhưng không có nghĩa là anh có thể phá vỡ trận pháp tam trưởng lão vậy là ông không biết rồi cổ tông của trận pháp hộ sơn có tổng cộng ba trận là trận giết chóc trận phòng ngự và huyết trận vị đạo hữu này có thể nhìn thấy những thứ này từ khoảng cách xa vài chục mét đó là điều mà tôi không làm được ngay cả lão tùng cũng không làm được ư mọi người nghe đến đây thì đều giật mình t a m trưởng lão n g ẩ n p h á t đầu dậy nhìn về phía tân trạng vẻ mặt cũng trở nên khách sáo hơn sự kiêu ngạo cùng với sự không kiên nhãn mà miễn cưỡng xin lỗi trước đây đã không còn nữa trinh đạo hữu cậu có thể giúp chúng tôi phá giải trận pháp của trận pháp hộ sơn này không yên tâm đi nhà họ diệp nhất định sẽ cảm tạ cậu đ à n g hoàng tam trưởng lão hỏi vẫn có chút khó khăn nhưng nếu cho tôi thời gian một nén hương thì mọi chuyện sẽ ổn tân trạng t h ả n n h i ê nói n thời gian một nén hương đúng là mạnh miệng nha lúc này người nhà họ diệp đều đã không nói nên lời bọn họ đã mời hai vị trận pháp đại sư nổi tiếng nhất bắc vực hao phí tận ba ngày ở đây hai vị đại sư suýt nữa thì mất mạng mà còn chưa phá được nửa trận pháp thế mà cái tên ngãi cảnh t h ầ n phó phân tân trạm này chỉ cần thời gian một nén hương là có thể phá giải được hơn nữa còn nói là chỉ có chút khó khăn vậy nếu không khó chẳng phải chỉ cần mấy giây là phá được rồi sao khóe miệng tam trưởng lão giật giật t h a n g nhóc này cũng ngông cồn u g quá rồi ông ta luôn cảm thấy tân trạm không đáng tin cậy nhưng đã tới nước này thì cũng không còn cách nào khác vậy xin đạo hữu giúp đỡ nhà họ diệp chúng tôi sẽ không bạc đái cậu được vậy tôi sẽ thể hiện một chút năng lực của mình sau đó nói đến chuyện thù lao tân trạm thấy tam trưởng lão có vẻ không tin mình nên không nói nhảm nữa mà đi thẳng về phía trận pháp vừa rồi đứng từ xa nhìn anh cũng đã mở mắt thần quan sát trận pháp này như lời lao tùng nói trận pháp hộ sơn cổ xưa có tổng cộng ba trận pháp kết nối với nhau lồng vào nhau trận pháp tinh xảo như vậy tân trạm nghĩ thầm cho dù nhìn ra cách bố trí trận pháp không có mấy năm công phu thì cũng không thể hoàn thành nhưng không cần những thứ này để phá vỡ trận pháp chỉ cần tìm được điểm yếu của trận pháp nhìn thấu chướng ạ i của huế trận này mô phỏng một đệ tử bình thường c ầ m l ệ n h bài t i ế n vào môn p hai là nghìn h ba trăm mười tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc 2318. nhưng tân trạm không phản ứng gì cả anh bước từng bước ra ngoài Mặc kệ âm kệ t h a nhưng của t r đối với tân trạm mà nói đây hoàn toàn không phải là vấn đề có thần mục rồi một chút nguy trang cũng đều bị xóa bỏ tân trạm bước từng bước lên trận điểm một cách chính xác người nhà họ diệp kinh ngạc tân trạm giống như đang đi sau hoa viên nhà mình đại trận vây nhóm người này tận ba ngày đã bị tân trạm từng bước chinh phục cuối cùng tân trạm xuất hiện cách bên ngoài khoảng trăm mét anh đã hoàn toàn đi qua trận pháp hộ sơn này tam trưởng lao trận mắt há hốc mồm những suy nghĩ trong đầu của đám người nhà họ diệp vô cùng phức tạp ánh mắt lao tùng phát sáng ông ta liên tục lắc đầu tán thưởng đúng là kỳ tích tân trạm chỉ cần thời gian khoảng một nén nhang là đã giải quyết được rồi đây là trận pháp thượng cổ là trận pháp hộ sơn của tiên tông đấy diệp linh chỉ rất hưng phấn anh diệp thành nói không sai anh tân thật lợi hại nha bây giờ sẽ không còn ai dám nghi ngờ mắt nhìn người của mình nữa xem ảnh một đâu nên cũng lười bàn điều kiện với anh bây giờ muốn bàn bạc lại chắc chắn sẽ không dễ dàng nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để ép giá xuống mới được t r ì n h đ ạ o hữu chúng tôi đồng ý bỏ ra hai mươi phần trăm lợi nhuận thu được từ chuyến đi này để trả thù lao cho cậu nhưng chúng tôi nhất định phải có được thứ này sau khi suy nghĩ kỹ tam trưởng lão mở miệng nói tôi muốn năm mươi phần trăm tân trạm đòi hỏi t r ì n h đ ạ o hữu năm mươi phần trăm là quá nhiều rồi tôi không đồng ý được mí mắt tam trưởng lao giật giật tên tân trạm này quá tham lam vừa mở miệng mà đã đòi phân nửa rồi các người đều không vào được trận pháp này nhưng tôi có thể dẫn các người vào cổ tông ông cảm thấy năm mươi phần trăm rất nhiều sao tân trạm cao mày hỏi trinh đạo hữu cậu đừng hiểu lầm không phải nhà họ diệp chúng tôi không thể bỏ ra số tiền này chẳng qua vì chuyến đi này mà chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời hai vị trận pháp đại sư đến rồi năm mươi phần trăm thực sự quá nhiều tam t r ư ở n g l á o giải thích sau đó ông ta đào mắt cười nói hơn nữa cậu còn là bạn của diệp thành cũng chính là bạn của nhà họ diệp chúng tôi chương hai nghìn ba trăm mười chín chương hai nghìn ba trăm mười chín thế nên tôi hy vọng cậu có thể cho chúng tôi giữ lại một ít lợi nhuận diệp thành chắc chắn cũng sẽ rất biết ơn cậu vậy thì bốn mươi phần trăm đi tân trạm lắc đầu anh cũng lùi một bước đối phương nhắc đến diệp thành nên anh cũng không tiện ép giá nữa bớt đi m ộ ư ơ i phần trăm hoàn toàn là vì nể mặt diệp thành anh không muốn sau khi trở về nhà họ diệp sẽ làm khó anh ta ha ha cảm ơn trình đạo hữu rất nhiều tam trưởng lão mỉm cười đồng ý tiếp theo nhờ cậu dẫn chúng tôi vào trong tân trạm gật đầu dặn dò đám người nhà họ diệp đứng theo thứ tự sau đó nghe theo lời anh nói bước vào trận pháp khi chưa vào trận pháp thì mọi chuyện vẫn ổn nhưng khi bước vào rồi cảnh tượng trước mắt đều thay đổi không cảnh bên trong cực kỳ nguy hiểm khắp nơi đều là đ ộ c trùng còn có lửa thiêu đốt cả bầu trời có một số khe nước hiện ra giữa không trung hơn nữa lúc này bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của tân trạm mà chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh người nhà họ diệp rất may mắn nhận được sự chỉ dẫn của tân trạm mà bước từng bước đi theo sự chỉ dẫn của anh có vài người đã thành công vượt qua trận pháp t r í n h đạo h i ế u cậu chắc chắn muốn tôi bước một bước về trước chứ sau khi bước vào trận pháp thì tam trưởng lão nhìn thấy trước mặt có một khe nước sắc bén giữa hư không đang chuyển động như thể sẽ nghiền nát cơ thể ông ta ngay lập tức tim của ông ta đập l o ạ nhịp n trong lòng có chút lo lắng đúng rồi cứ đi thẳng về phía trước đừng quay đầu lại giọng nói của tân trạm vang lên đôi mắt của tam trưởng lão lấp lánh rõ ràng hai con đường bên cạnh không có nguy hiểm nhưng tại sao tân trạm cứ bắt mình phải bước về phía trước lẽ nào đối phương ghi hận nên muốn mượn trận pháp này để giết mình nhìn những người khác đã qua được trận pháp vì không tiến vào trong nào trận nên không nhìn được những nguy hiểm mà người khác gặp phải tam trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy đúng là tân trạm muốn hãm hại mình thì trong lòng cảm thấy hơi hối hận nhưng ông ta đang ở trong trận pháp chỉ có thể tiến mà không lùi được ông ta bước xuống c h â n khe chết qua trái một chút ít nhất thì nơi đó không có khe n ư ớ c trong không gian nhưng khi ông ta vừa đặt chân xuống thì đột nhiên có một c ỗ linh viêm cực nóng phun ra từ nơi nhìn có vẻ an toàn kia trong ngày máy ngọn lửa này bùng nổ thành một biển lửa muốn bao phủ khắp người tam trưởng lão tam trưởng lão kinh hãi đang muốn quay ra sau chạy trốn thì đột nhiên có một chiếc roi da ở bên ngoài trận pháp bay vào một tiếng bốt vang lên đánh ông ta bay ra ngoài một tiếng bịch bịch rơi trên mặt đất tam trưởng lao chóng mặt cơ thể cảm thấy đau đớn lúc này ông ta phát hiện mình đã rời khỏi vị trí trước đây chỉ duy nhất lần này nếu như ông còn bước lung tung nữa tôi sẽ mặc kệ ông giọng nói lạnh lùng của tân trạm khiến tam trưởng lao rùng mình sau đó dù tân trạm nói gì thì tam trưởng lao cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa sau khi ra khỏi trận pháp tam trưởng lao thấy mấy người nhà họ diệp đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng khác thường thì không khỏi sinh lòng tức giận chắc chắn cảnh tượng mất mặt vừa nãy của ông ta đều bị đám người này nhìn thấy cuối cùng Lao Lao Tùng và Lao Vân dù Vân đang và bị t h ư ơ n g cũng đã t h à n công h đi q u a t r ậ n p h á p t r ì n h Hiếu, hủ Đạo hữu, Lao giả cổ hủ này ba ộ i phục cầu l t ù n Vân g và Lao、Vân、đều là n hai ữ n g l ả tóc mươi chương, chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 2320 n h ờ tân trạm mới vượt qua được trận pháp nên họ thành tâm thành ý chắp tay bội phục anh ông ta dành cả đời để nghiên cứu trận pháp nhưng không ngờ đã ba ngày trôi qua mà bản thân vẫn không, không mở được trận pháp này mà chàng trai trẻ này chỉ cần thời gian khoảng một nén nhang là đã có thể đi qua được trận pháp này rồi t r ì n h đạo hữu thực ra tôi vẫn rất tò mò tại sao tôi có thể nhìn rõ ảo trận nhưng khi đặt chân xuống thì lại đi nhầm lao tùng vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự thất bại của bản thân đúng là ông không hề đi sai chỗ đặc biệt của trận pháp này chính là nó sẽ l u ô n chuyển tại thời điểm đó cho dù ông có nhìn xuyên được trận pháp nhưng khi ông đặt chân xuống ảo trận lại thay đổi cho nên những phán đoán trước đây sẽ không còn tác dụng nữa tân t r ạ m nói sự thật nói cách khác mỗi một bức của đạo hữu đều phải tìm hiểu lại từ đầu nghe vậy lao t ù n g và lao vân thở phào nhẹ nhõm bọn họ càng khâm phục tân trạng hơn tam trưởng lao bên cạnh chú ý đến bọn họ trong lòng có chút phức tạp tân trạng có khả năng phá giải trận pháp nhưng chỉ trong vòng một nén nhang mà đối phương lại lấy đi bốn mươi lợi nhuận của cổ tông điều này thực sự khiến ông ta đau lòng sau đó đoàn người đi lên núi cổ tông là nơi ở của nhà họ tiên ngọn núi này vốn không có gì nguy hiểm nhưng qua một thời gian dài một số g i ã thú bình thường dần dần hấp thụ linh khí sau đó biến thành một cỗ máy giết người có thực lực không tầm thường bên cạnh đó trải qua quá trình sinh sản thì đã có một số lượng lớn giã thú được sinh ra đám người nhà họ diệp đều đứng lên phòng bị sau đó giết từng đợt manh thú sông đến tấn công bọn họ sau khi vật lộn nửa giờ mọi người cuối cùng cũng tới được cửa động lao tùng bị thương không nặng lắm nên cũng đã khôi phục khá nhiều những trận pháp sau này lao tùng chủ động xin đi đánh địch xem ảnh một tân trạm 40% lợi nhuận từ chuyến đi này như thế chàng trai trẻ này chỉ phá một trận hộ sơn lại chỉ có tu vi cảnh giới phân thần ở đây còn có mười mấy vị tu sĩ của nhà họ diệp cậu ta là cái gì mà dám lấy đi nhiều lợi nhuận của họ như vậy khi tam trưởng lão còn đang rối rắm trong lòng thì một tiếng đồng hồ sau rốt cuộc thì mọi người cũng đến bên ngoài sườn núi cổ tông sau khi phá bỏ một trận pháp đơn giản toàn bộ cổ tông hiện ra trước mắt khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng chấn động đây là một sườn dốc cực lớn tại đây có đủ các loại kiến trúc tiên cung nối tiếp nhau san sát một cách ngay ngắn có trật tự các tòa kiến trúc hội tụ với nhau linh khí vân quanh khí thế k h o á n g đạn trên bầu trời có mây bảy sắt trôi nổi trong không trung tràn ngập từng luồng từng luồng linh khí mặc dù nơi này đã tĩnh mịch ngàn vạn năm vắng vẻ không người nhưng trong tiên tông vẫn tản ra khí thế tiên g i a nên có mọi người đứng trước cổ tông cảm thấy bản thân như sắp tiến vào vùng thánh địa Trưng 2323. Trưng lượt mặt tam trưởng trở trầm trình mặt thành trở mặt Sương, người, người Anh chuyện này liên quan đến lợi ích của nhà họ Diệp, không đến sen nên lớn. Hơn nữa trình đạo hữu cũng đã đồng ý rồi, có liên quan gì đến cô nữa đâu. Đó là do anh nể nên mới không muốn trở mặt với các người, chứ không có nghĩa gì 2323 2323 Diệp Diệp, dối do Diệp lợi rồi, mới với việc của lao ích họ hữu chứ sắc cô có cô các có các quá đâu. ấy vào là làm là đạo đã Đó mồm âm ý tân trạm giết ba vị tu sĩ cảnh giới hợp thể chỉ trong nháy mắt mặc dù cô không nhìn thấy nhưng diệp linh chi kể lại rất tỉ mỉ hơn nữa ở xung quanh đó còn có sắc của ba người kia mặc dù tu vi của tân trạm có vẻ không cao nhưng chắc chắn thực lực thực tế của anh không hề thấp chỉ cần suy đoán qua loa thôi thì cũng có thể biết rằng tân trạm đồng ý là vì diệp thành diệp anh sương cô to gan rồi đấy cô dám nghỉ ngờ trưởng lão ngũ trưởng lão phẫn n ộ quát chuyện sau này cô không cần phải tham gia nữa trong số những tòa tiên điện này cô cũng tìm một tòa để thăm d ò đi tam trưởng lão cũng tóc mày trước kia ông ta khá xem trọng diệp anh sương nhưng bây giờ nhìn lại thì mới thấy đúng là c ổ hủ trong mắt ông ta tân trạm chỉ là một tu sĩ cảnh giới hợp thể đã mất đi giá trị của trận pháp đại sư thế nên cho anh bảo vật trong hai tòa tiên điện đã là ơn huệ với anh lắm rồi diệp anh sương nghe thế thì sắc mặt t r ắ n g bật ra ở tiên tông có mấy chục tòa tiên điện ý của tam trưởng lão cũng có nghĩa là ở các tòa tiên điện khác không có phần của cô ấy những người còn lại trong gia tộc thấy vậy thì cười trên sự đau khổ của người khác diệp anh sương ít hơn một phần thì tất nhiên là họ cũng sẽ nhiều thêm một phần chúng ta đi không tiếp tục để ý hai người tam trưởng l ã o dẫn theo những người khác cất bước rời đi t r ì n h đạo hữu xin lỗi anh tôi không nghĩ rằng đám người tam trưởng lão lại coi trọng chút lợi ích này như vậy diệp anh sương c ư ờ i khổ bản thân bị phạt cũng không cảm thấy có việc gì nhưng chỉ trong thời gian ngắn đây đã là lần thứ hai nhà họ diệp xin lỗi tân trạm rồi đối với đám người tam trưởng lão diệp anh sương cũng vô cùng thất vọng không có gì đâu h ứ n g hồ không đi theo bọn họ đối với hai người chưa chắc đã là chuyện không hay tân trạm nói như có ẩn ý hơn nữa chuyện này cũng không thể trách diệp anh sương và lại đối phương cũng vì mình mà bị phạt diệp anh sương ngây người nhìn đám người tam trưởng lão càng ngày càng xa trong lòng xẹt qua một dự cảm không lành tân trạm chỉ chỉ về hướng một tòa tiên điện đi tới tòa đó đi bên trong chắc là có cơ duyên thích hợp với cô cảm ơn trình đạo hữu đôi mắt diệp anh sương sáng lời cô biết tân trạm có điểm thần kỳ nên cũng không hoài nghị gì cả mấy người tách ra tân trạm bay thẳng về phía hai tòa tiên điện mà mình đã chọn sau khi mở mắt thần anh có thể nhìn thấy trận pháp trận điểm và trận nhãn đồng thời cũng phán đoán được một số đầu mối của trận pháp loại hình của trận pháp bao gồm cường độ của trận pháp tất nhiên cũng sẽ quyết định tác dụng và khả năng cất giấu bảo vật của tòa tiên điện này lúc bay qua tân trạm còn thấy có rất nhiều tu sĩ diệp ra đang đứng ở bên trên rõ ràng là đám người này không đi theo đám tam trưởng lão vào chính điện mà ở lại đây canh gác còn canh gác h a i tất nhiên không cần nói cũng biết n ở một nụ cười c h à o phúng tân trạm cũng không để ý đám người này thêm nữa anh mở mắt thần ra một lần nữa nhẹ nhàng đi qua trận pháp tiến vào trong tòa tiên điện thứ nhất sau khi đi vào bên trong là một nơi linh khí mờ mịt trên mặt đất mọc các loại kỳ hoa dị thảo trăm hoa n u ô nợ cực kỳ tươi tốt chương 2321 t r ư chương 2321 m h à bắt mắt nhất trong đó chính là đỉnh núi cao nhất được xây dựng thành chính điện tràn đầy khí thế quả nhiên giống như người xưa nói thật sự có tiên điện cổ tông lúc này một tu sĩ nhà họ diệp không nhịn được mở miệng nói lao tùng lao vân hai người ở lại đây nghỉ ngơi chúng ta đến tiên điện tìm kiếm náo vật tam trưởng lao nhìn về phía hai vị trưởng lao rồi nói mấy vị xin cứ tự nhiên hai người họ đều nở nụ cười bọn họ đều là trợ thủ mà nhà họ diệp phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc mới có thể mời đến không cần biết nhà họ diệp có tìm được gì trong tiên cung này hay không hoặc là trong đó có gì thì hai người họ cũng sẽ không can thiệp đòi chia quyền lợi thế nên bây giờ đã đến nơi nếu như sau đó không cần phá trận nữa thì bọn họ cũng không muốn dính líu quá nhiều diệp anh sương cô với thu vũ tìm cho hai vị đại sư một nơi nghỉ ngơi thích hợp tam trưởng lão mở lời để cho hai chị em diệp anh sương đi giúp đỡ trình đạo hữu sắp xếp mọi chuyện xong xuôi tam trưởng lão lại nhìn sang ngũ trưởng lão sau khi nhận được cái gật đầu ra hiệu của đối phương thì ông ta xoay chuyển trong mắt nhìn về phía tân trạm rồi cười mà nói khí thế của cổ tông đúng là không tầm thường trình đạo hữu không biết cậu có hứng thú với tòa tiên điện nào tam trưởng lao có chuyện gì thì nói thẳng đi tân trạm n h ư mày nói bằng giọng lạnh nhạt toàn bộ cung điện đều có bốn mươi phần trăm của tôi tôi có hứng thú với tòa nào không phải đều không có gì khác biệt sao hay ý là các người muốn chia bốn mươi phần trăm chủ điện cho tôi luôn hả tân trạm cười lùng rồi nói từ khi đối phương phái diệp anh xưng đi anh đã cảm thấy có gì không đúng rồi xem ra cái tên tam trưởng lão này muốn đổi ý rồi ha ha ý của tôi là trong h i n số toàn bộ cung điện ở nơi đây tôi dự định sẽ để cho trình đạo hữu chọn trước hai tòa báo đáp lại sự giúp đỡ trước đây của trình đạo hữu cậu thấy thế nào tam trưởng lão vô cùng hào phóng nói nơi này có vô số thiên điện vậy mà ông lại để tôi chọn trước hai tòa trong lòng tân trạm trào dân sự trâm trọng dọc đường đi anh cũng cảm nhận được ánh mắt bất thường của vị tam trường lão này giờ thì có lẽ lão già này không chịu ngồi yên nữa mà muốn xóa bỏ điều kiện mà ban đầu hai bên đã đặt ra mặc dù tam trưởng lão nói chuyện nghe có vẻ rất khách sáo cho anh quyền chọn lựa nhưng miệng lại không hề nhắc tới việc lúc trước đồng ý cho anh bốn mươi lợi ích ý ông ta là muốn dùng hai tòa cung điện này để đổi lấy bốn mươi lợi ích kia chuyện này nghe thôi cũng đã thấy có bệnh rồi trình đạo hữu là một tu sĩ cảnh giới phân thần năm trong tay nhiều vật cũng chỉ là thai họa suy cho cùng thì cây to đón gió lớn người có tài thường hay bị ghen ghét dáng c ư ờ i híp mắt của tam trưởng l á o trông như thể ông ta không phật lòng chút nào cả nếu như trình đạo h ư u gặp may chọn được hai tòa cung điện tốt thì cũng có thể thu được không ít bảo vật đợi đến khi rời đi có người của nhà họ diệp chúng tôi bảo vệ vậy là cậu có thể đưa những bảo vật đó đi một cách bình an cũng không lo chuyện bị lộ tin tức gì nghe ổn đấy chứ tân trạm híp mắt lại khoe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng Trưng 2322. Trưng 2322. nói tới đây thì ý của tam trưởng lão đã rất rõ ràng rồi ông a đang cảnh cáo anh hay có thể nói là uy hiếp nếu như anh lại yêu cầu được chia bốn mươi phần trăm lợi ích thì người nhà họ diệp sẽ ra tay với anh trong lòng tân trạm bắt đầu xem thường nếu người khác lật lọng với tân trạm thì sợ rằng lúc này anh đã trở mặt rồi tam trưởng lão căn bản không biết chỉ cần anh thả vệ thiên trùng ra thì đám người này sẽ chết hơn phân nửa chỉ trong chớp mắt nhưng tân trạm không thể làm như vậy vì dù nói như thế nào đi chăng nữa thì diệp thành cũng là người anh em vào sinh ra tử với anh chị em diệp anh sương cũng đối xử với anh rất tử tế mấy kẻ này là m người không ra gì nhưng dù gì cũng là người nhà họ diệp nếu như giết chết toàn bộ thì ngày tháng sau này diệp thành sẽ rất khó xử tạm thời anh sẽ không giết đám người này nhưng không có nghĩa là sẽ không dạy dỗ một trận tân trạm lặng lẽ mở mắt thần ra quét một lượt về hướng đại điện trong lòng tân trạm đã có những suy nghĩ nhất định được tôi muốn hai tòa tiên điện sau đó anh chỉ chỉ hai tòa tiên điện phía trước tam trưởng l a o khẽ m ỉ m cười quả nhiên sau một phen đe dọa dụ dỗ của mình tân trạm thực sự chịu thua cho cậu bốn mươi lợi ích đá cậu xứng sao có điều ông ta cũng không muốn động thủ dù sao phía xa còn có hai người là lao vân và lao tùng nhìn nhưng dứt khoát đừng nghĩ đến chuyện có được bốn mươi phần trăm lợi ích từ chuyến đi này mà tam trưởng lão này tôi muốn xác định một chuyện trước khi tân trạm cất bước rời đi thì chăm chú nhìn về phía đối phương hai tòa tiên điện này là phần thưởng lúc trước tôi phá trận tại cửa núi đúng không đương nhiên tam trưởng lão gật đầu nói nói cách khác nếu lát sau các người lại muốn phá trận thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ nghe tân trạm nói thế thì tam trưởng lão ngũ trưởng lão và một số người nhà họ diệp đều hơi biến sắc mặc dù thấy tân trạm đạt được lợi ích thì họ không thoải mái lắm nhưng cũng không ai có thể phủ nhận thực lực của tân trạm ở phương diện phá trận t a m trưởng lão cũng đào mắt rồi suy ngẫm một hồi từ sau khi loại bỏ trận pháp hộ sơn dọc đường họ đi lão tùng đều có thể phá giải tất cả các trận pháp gặp phải mà lão tùng cầm tiền làm việc nếu như thật sự gặp phải vấn đề thì chắc chắn tìm lão tùng sẽ có lợi hơn nhiều chỉ cần về sau không tồn tại loại trận pháp như trận hộ sơn kia thì họ cũng chẳng cần dùng đến tân trạm ha ha trí ngạo hữu yên tâm cậu an tâm đi tìm cơ duyên đi nhưng việc khác không cần nhọc lòng nữa sau khi hạ quyết tâm tam trưởng lão tự tin đáp lại vậy ông phải nhớ kỹ mình vừa nói tân trạng cười nhạt cũng không nhiều lời với ông ta nữa mà quay người rời đi tam trưởng lão sao ông lại có thể lật lọng như thế hả đúng lúc đó không biết hai chị em diệp anh sương đã trở về từ lúc nào hai người đều nổi giận đùng đùng diệp anh sương càng không nhịn được trước đó trình đạo hưu yêu cầu một nửa lợi ích sau đó vì nể mặt nhà họ diệp nên mới hạ xuống bốn mươi rõ ràng lúc đó ông đã đáp ứng rồi bây giờ đến được tiên tông ông lại chỉ chia cho anh ấy bảo vật có trong hai tòa cung điện ông làm như vậy có thích không trạng ư n Trưng nhiên trong trận pháp này có dẫn linh trận, chứng minh bên trong g vật sinh trưởng Quả pháp phải sinh linh có có khí. Tân m khép lời, ờ d ư như bản thân lại phát hiện ra một công dụng khác của thần. Chà chà, nhiều tiên thảo như、vậy. lần thu hoạch này có thể、so、với tiên tàng đáo vật lần trước rồi Phù Ma cũng hưng phấn nói cái này、so、với tiên tàng kia tốt hơn nhiều. Tân phát khác Cha cha, thảo thu hoạch thể Phù trước một mắt vật tốt trạm lại với rồi cái với kia đáo ra của Ma có so vậy, so đi tới bắt đầu thu thập các loại tiên thảo một đường chém giết lúc trước tiên đan độc đan của anh đều đã dùng gần hết rồi mặc dù sau đó đã đi tìm tiên tàng nhưng thảo dược trong tiên tàng dù chất lượng rất cao nhưng số lượng lại không nhiều mà bất luận là luyện chế loại đan dược nào thì đều cần pha trộn nhiều loại tiên thảo với nhau nhưng ở tiên tông này dĩ nhiên là loại tiên thảo nào cũng có chỉ có điều sau khi thu thập hết đám tiên thảo ở đây tân trạm mới phát hiện số lượng tiên thảo ít hơn tưởng tượng của mình rất nhiều theo lý mà nói một tiên tông ít nhất cũng có mấy ngàn đệ t ử môn đồ rõ ràng vườn tiên thảo này quá nhỏ ôm theo nghỉ hoặc tân trạm rời khỏi nơi này lại tới tòa tiên điện thứ hai mình chọn anh cũng dùng cách cũ để tiến vào tòa tiên điện lần này là nơi ngự thú của tiên tông có điều so với vườn tiên thảo xun xui tươi tốt lúc đấy vườn ngự thú này có vẻ quặng hiu hơn nhiều tiên thảo có thể sinh trưởng hàng ngàn năm luân phiên bất diện nhưng linh thú lại không ngăn được sự tập kích của năm tháng đặc biệt là linh thú có khả năng sinh sôi kém tân trạm tiến vào trong tất cả linh thú đã hóa thành những bộ xương khô có một số xương cốt còn bị mục giữa vừa động vào thì hóa thành cho bụi chỉ là trong số đó tân trạm vẫn tìm được không ít xương thú càng bất ngờ là phía trong cùng của tiên điện tân trạm còn tìm thấy một bộ thẻ ngọc có liên quan đến việc thuần thú lần này đến cổ tông tuy rằng đám người nhà họ diệp khiến anh hơi nghẹn lợi nhưng tổng thể xem như vẫn kiếm được lợi ba con vệ thiên trùng cấp bậc tinh anh này của cũng phải hứng chịu rất nhiều tổn hại rồi mặc dù mấy ngày này anh sử dụng linh tệ để không làm gián đoạn việc nuôi dưỡng nhưng trước đó ở dưới liệt g ố c phệ thiên trùng đã bị tổn thất nặng nề đến bây giờ cũng chỉ còn gần hai mươi nghìn con mà điều quan trọng nhất là máu của thánh hổ huyền lôi sắp dùng hết rồi một khi đã trải nghiệm qua thì sẽ muốn thử thêm lần nữa có lượng máu lớn này rồi thì tất nhiên là tân trạm cũng không có hứng thú lấy từng chút từng chút máu trên người mình nữa có điều bây giờ có tiên bình này rồi anh có thể chống cự được thêm một khoảng thời gian nữa còn nếu mua tân trạm cũng đã nghe ngóng qua ở tụ bạo cát máu của linh thu thượng cổ được bán với cái giá trên trời chỉ là sau khi đi một vòng trong tòa tiên điện này có một chuyện khiến tân trạm càng chắc chắn hơn chương 2325. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc chương 2325. cái gọi là tiên tông chắc chắn không phải một chính tông của một tông môn thượng cổ nào đó có lẽ đây là một biệt viện hoặc có bí mật gì đó mà nhà họ diệp cố tình che giấu dù sao một tông môn đã có cả nơi ngự thú thì trong tiên điện cũng không thể chỉ có một không gian rộng lớn như thế được nếu như gặp phải linh thú có hình dáng khổng lồ, chắc chắn không thể nuôi dưỡng được mấy con mà trong lúc tân trạm thăm dò tiên điện cuối cùng thì đám người nhà họ diệp cũng tới trước chính điện chính điện là nơi linh khí nông đắm nhất không biết tự nhiên có một đám m á n h thu xông vào từ lúc nào bọn họ cũng phải phí không ít sức lực mới dọn dẹp sạch sẽ được tam trưởng lao đánh ra một đạo linh khí c ử a điện dày nặng theo đó mở ra thứ lộ ra bên ngoài là một pho tượng tiên được điêu khắc bằng ngọ nhìn thấy vật này ánh mắt của đám người nhà họ diệp đều bắt đầu hừng đ ư c lửa vượt qua một chặng đường cuối cùng cũng lấy được vật mới tìm anh ba không biết trong tòa chính điện này có ẩn giấu cảm bấy không nhỉ ngũ trưởng lão mở lời hai người các cậu tiến vào xem xét tình hình đi tam trưởng lão gật đầu rồi vươn tay chỉ sắp xếp cho hai người trong gia tộc tiến vào đó nhìn hai người phòng bị rồi tiến vào sâu trong đại điện một cách bình an thì tam trưởng lão cười thật to lão phu thực sự đã đoán đúng bên trong tòa tiên điện này không có trận p h á p lớn thế mà tên họ chính kia còn muốn dở trò bị b ậ m cho cậu ta hai tòa tiên điện tổ tiên cậu ta đã phải rối rít cảm ơn rồi chúng ta đi thôi tam trưởng lão bước vào trong mọi người cũng đi theo vào nhưng sau khi tất cả mọi người đều đặt chân vào bên trong thì đột nhiên có một tiếng rên khe khẽ vang lên khắp đại điện xem ảnh một có tu sĩ cố gắng bay ra khỏi đại điện nhưng ánh sáng của văn trận giống như một bức tường nổi lên một cách đột ngột tu sĩ đụng vào mặt trên của văn trận bị bắn ngược lại và bị thương một loại văn trận nào đó đã bị kích hoạt rồi thông báo cho người bên ngoài mau đi gọi lao tùng vào đây nhìn thấy tình hình như vậy ngũ trưởng lao hét to lên khi tân trạm đang tìm kiếm trong tiên điện thì thấy vài bóng người đang vội vã bay về phía khu vực anh đang đứng đợi khi tân trạm thu dọn đồ đạc bước ra ngoài một người trong nhà họ diệp nhìn thấy anh thì bay xuống ngay lập tức trinh đạo hữu tam trưởng lao ở bên đó gặp phải chuyện lớn xin anh qua giúp đỡ tu sĩ nhà họ diệp nói lắp bắp bằng giọng kinh hãi mồ hôi đầm địa cũng không biết đã đợi ở đây bao lâu lúc này trông thấy anh thì vội vàng lên tiếng vẻ mặt vô cùng hoảng hốt tự tắt vào mặt đến nhanh như vậy sao t â n trạng có chút ngạc nhiên sau đó lạnh lùng cười một tiếng chương 2327, t r ư chương 2327, m à những con yêu lang màu bạc hung bạo dần dần xuất hiện từ mọi hướng số lượng đạt tới trăm con chúng có vóc dáng to lớn móng đuốt sắc bén t h ò ra nhai răng trận mắt phát ra tiếng gào thét dữ dội dần dần tiến lại gần t â n trạng trong mắt anh lóe lên sự kinh ngạc lúc đầu anh muốn lấy kiếm thanh đồng ra nhưng lại lập tức phát hiện lúc này linh khí trong thân thể của bản thân đã hoàn toàn bị phong ấn không thể sử dụng dù chỉ một chút xứng đáng là huyễn trận của tiên tông thượng bộ lại có thể mê hoặc tu sĩ đến mức độ này tân trạm âm thâm ngưỡ ngộ m bây giờ dưới dưới sự ảnh hưởng của huyễn trận thì anh chỉ giống như một người bình thường mà một con người bình thường không có vũ khí có thể đối phó với hàng trăm con yêu làm sao đương nhiên là một người bình thường thì sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào rồi chẳng trách đám tu sĩ nhà họ diệp đều bị mắc kẹt ở trong đó nhưng dù sao thì huyễn trận cũng chỉ là huyễn trận mà thôi sau khi tân trạm mở mắt thần ra cảnh tượng trước mắt đã trở về với dáng vẻ bình thường vốn có một con yêu lang chu lên đột nhiên nhảy lên rồi lao tới cắn về phía cổ của tân trạm một cách hung hăng trong huyễn trận đám người nhà họ diệp đều kinh hô thành tiếng nhưng mà t â n trạm lại không gấp gáp anh n ợ i khi yêu lang lao tới thì duỗi một ngón tay ra đụng nhẹ nhàng vào chỗ nào đó trên người của yêu lang âm giống như xuyên thủng một quả bong bóng khi tân chạm đụng nhẹ vào con yêu lang này thì đột nhiên nó phát nổ và biến thành một đám sương ngủ chỉ trong n g á y mắt đàn yêu lang chu lên rồi lao về phía tân c h ạ m và tân chạm lại rôi ngón tay đụng vào chúng nó mỗi một cái đều đụng chúng vào thân thể yêu lang yêu lang nào bị tân chạm đụng vào thì đều bị nổ tung ngay lập tức chẳng mấy chốc khu vực xung quanh tân thành đã tràn ngập sương ngủ mấy trăm con yêu lang này đều sắp bị anh giết chết hết đám người nhà họ diệp cũng vô cùng kinh ngạc bọn họ có mười mấy người cũng chỉ giải quyết được một vài con trong số những con yêu lang này ngược lại còn bị chúng đả thương mà tân trạm chỉ chạm nhẹ một cái bằng vẻ hờ hững mà hàng trăm con yêu lang đều bị tiêu diệt hết chỉ trong vòng mười mấy giây quá tốt rồi t r ì n h đ ạ o hữu mau giúp chúng tôi giải quyết đám yêu lang ở đây đi tam trưởng lao thấy thế thì kêu lên bằng vẻ kích động tân trạm liếc nhìn ông ta dù anh đã giải quyết được đàn yêu lang ở bên cạnh nhưng đám người nhà họ diệp vẫn không thoát khỏi khó khăn bên cạnh họ vẫn còn mấy chục con yêu lang đang bao vây nhưng tân trạm nghe thấy vậy thì cũng không nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm ông ta giống như đang suy nghĩ gì đó tam trưởng lão lần này ông định cho tôi chọn mấy cái tiên điện tam trưởng lão bị câu này làm cho đỏ mặt t i ế n thai cảm thấy vô cùng nhục nhã và hổ thẹn à thì trình đạo hữu này lúc trước lao phu phạm phải sai lầm lớn trong thời gian ngắn bị bảo vật làm cho mù mắt tôi ở đây nhận lỗi với cậu chỉ cần cậu có thể giúp chúng tôi lấy được bảo vật trong chính điện này thì những bảo vật khác chúng tôi đều không cần nữa lần này tam trưởng lão quyết định đưa toàn bộ bảo vật trong tiên điện cho anh một cách dứt khoát nhưng nếu như các người bị mắc kẹt ở đây thì không phải những đồ vật khác trong tiên điện đều thuộc về tôi sao tân trạm hỏi vật lại chuyện này tam trưởng lão nghe vậy thì ngẩn cả người ông ta chưa từng nghĩ tới điều này nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì lời tân trạm nói quả thật rất đúng t r ư ơ n g 2328 t r ư ơ n g 2328 t ấ t cả những người tài giỏi đứng đầu nhà họ diệp đều bị mắc kẹt trong n h ế n trận bên ngoài chỉ còn có một ít tộc nhân bình thường ai có thể tranh giành được với tân trạm đây lợi ích mà ông ta đưa ra vốn dĩ đã nằm ở trong tay của tân trạm chuyện này còn cần lời hứa của ông ta sao trình đạo hữu nếu cậu đồng ý giúp đỡ chúng tôi giải quyết chuyện này nhà họ diệp tôi có thể cung phụng cậu như vi khách khanh sau này nếu cậu tới nhà họ diệp thì sẽ được chào đón như khách quý tam trưởng lão không còn cách nào khác nên đành tìm ra một lệnh bài có tính chất khác thường để trao đổi điều kiện với tân trạm có lệnh bài này thì người nhà họ diệp đều sẽ đối xử với cậu giống như một t r ư ở n g lão lệnh bài khách khanh của nhà họ diệp tân trạm liếc mắt nhìn nhận lấy lệnh bài này cất đi nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ sắc mặt của tam trưởng lão đỏ bừng lên ngay tức khắc sau suy nghĩ một lúc lâu ông ta vẫn không nghĩ ra được có đồ vật gì giá trị tiên thảo hay linh thạch gì đó trong tiên điện này đều có sợ rằng tân trạm sẽ không cảm thấy hiếm l ặ hơn nữa lần này vì cổ tông nên nhà họ diệp mới tới đây nên họ cũng không tìm kiếm bất kỳ tiên tàng nào trong chiến trường tiên ma cũng không có nhiều tài nguyên ở trong tay tôi cầu xin đạo h ữ u hay nể mặt diệp thành mà giúp đỡ tôi thêm một lần nữa không có cách nào tam trưởng lão chỉ có thể đà đụng tới diệp thành một vị trưởng lão cao cao tại thượng phải hạ thấp thể diện của mình để cầu xin sự giúp đỡ của đời sau chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy xấu hổ được nhưng đây là lần cuối cùng nếu ông nói mà không giữ lời hứa thì sao tân c h ạ m thấy ông ta thật sự không có gì để lấy ra nữa nên cũng không ép buộc thêm nhưng anh vẫn yên lặng nhìn chằm chằm tam trưởng lão trình đạo hưu yên tâm lão phu có thể làm nhân chứng nếu nhà họ diệp lại không giữ lời hứa thêm một lần nữa thì lao phu sẽ bày tỏ thái độ lúc này lao tùng mở miệng nói sau khi biết tam trưởng lão sẽ bỏ lời hứa với tân trạm ông ta cũng có chút không vui lao phu xin cam đoan chỉ cần trình đạo hưu giúp đỡ chúng tôi lấy được bảo vật đó chúng tôi sẽ không bao giờ thất hứa tam trưởng lão nhanh chóng nói tân trạm lắc lắc đầu mặc dù cảm thấy lao già này không đáng tin cậy nhưng cũng không muốn nói gì thêm nữa nếu lần này ông ta còn không thành thật thì anh cũng sẽ không khách sáo nữa ông ta đúng là người nhà họ diệp nhưng anh không phải là diệp thành bản thân anh cũng không quen láo già này t â n trạng bước tới làm giống như lúc trước đợi sau khi tất cả yêu làng đều biến mất cảnh tượng trước mắt mọi người đột nhiên thay đổi tất cả quay trở lại trong đại điện thật là một phương pháp kỳ diệu tam trưởng lão khen ngợi một tiếng ngay sau đó ánh mắt của ông ta dừng ở chỗ sâu nhất bên trong của đại điện dừng trên tay của pho tượng tiên ngọc cầm cuốn sách trên mặt tràn ngập vẻ nhiệt tình vốn dĩ muốn đi thẳng tới đó nhưng tam trưởng lão vẫn cẩn thận dừng lại bước chân chính đạo hữu phía trước còn có trận pháp gì không còn có một loại trận pháp khác ông muốn bức tượng này sao nếu không thì để tôi giúp ông lấy nó ra tân chẳng nói trận pháp ở phía trước mặt cũng là một loại huấn trận nếu bản thân ra vào thì tất nhiên có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tôi cũng không muốn trình đạo hưu phải tốn công nhưng pho tượng tiên ngọc này rất quan trọng đối với nhà họ diệp chúng tôi vẫn để tôi đích thân tới lấy thì hơn tam trưởng lão cười từ chối nói chương 2326 t r ư chương 2326 t a m tam trưởng lão của các cậu đã nói không cần tôi giúp nữa anh vẫn chưa quên những lời thề son sắt mà tam trưởng lão đã nói tam trưởng lão đã nói chỉ cần trình đạo hữu đồng ý ra tay cứu giúp thì anh có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì xin anh nể mặt diệp thành giúp đỡ nhà họ diệp chúng tôi thêm một lần tu sĩ nhà họ diệp nghe vậy thì cảm thấy hơi ngượng cậu a chỉ có thể túi thấp đầu chắc tay bởi vì muốn tân trạm giúp đỡ thái độ của tất cả các tu sĩ này cũng hạ xuống rất thấp thực ra lúc trước cũng có những tu sĩ trong nhà họ diệp không đồng ý với cách làm của tam trưởng lão nhưng không một ai trong số họ dám xúc phạm ông ta cả chúng ta đi xem trước một chút tân trạm không đồng ý hay từ chối ngay nhưng vì anh cũng có chút tò mò về bảo vật trong chính điện cung tu sĩ bay lên hai người đến trước chính điện chị em diệp anh sương cũng vừa m ớ i đến mọi người cùng nhau đi về phía đại điện nhưng cánh cửa cung điện vốn đã đóng chặt lúc này đã được mở ra ở một khoảng cách xa càng có thể nhìn thấy rõ ràng sự hỗn loạn của linh khí trong đại điện sen lẫn ánh sáng lấp lánh rõ ràng là người nhà họ diệp đã xông vào trong đó làm cho một vài trận pháp bị kích hoạt lúc này khi bước vào trong đại điện ánh sáng linh khí bên trong lại càng thêm hỗn loạn trong đại điện to như vậy mà linh khí vẫn cuồn cuộn giống như một loại nước đa xôi trong không gian giống như gặp phải một trận chiến đấu của đại năng Luồng khí t rõ o toàn bộ đại điện đều vô cùng bất ổn. đạo hữu, lao vào trong ngoài lao treo coi lao trong n điện cùng ổn. Trinh này cảm thấy nhục nhã thẹn tân nhìn bên trưởng những người đang trên còn tùng cũng đang ngồi trong đó với vẻ mặt bừng. g giả bất thấy trạm thì thấy tam mặt thì mặt và và bộ bỏ đại đều đó rồi. Khi hữu, vô vẻ vũ với cổ cảm khác có hổ r hủ khó lắm âm vẻ ràng là sau khi tam trưởng lão bị mắc kẹt bọn họ đã tìm lao tùng nhờ giúp đỡ trước ai ngờ lúc sau lão tùng không những không giải quyết được mà còn bị mắc kẹt trong đó nhưng tân trạm thấy vẫn còn có một ít máu chạy ở chỗ mọi người ngồi xếp bằng một vài tu sĩ nhà họ diệp mặt máy tái nhật rõ ràng là bị thương không hề nhẹ vừa n h rồi chính miệng ông ta đã tuyên bố một cách hùng hồn rằng mình sẽ không bao giờ quay dày tân trạng nữa ai ngờ vừa mới bước vào đại điện mà đã mắc bấy rồi hơn nữa bây giờ đám người này cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào tân trạm không sao đâu tân trạm đã sớm đoán trước được chuyện này sau khi mở mắt thần ra thì anh đã nhìn thấy gần hết văn trận bên trong nếu nói đến các trận pháp khác thì chắc có lẽ tân trạm sẽ không mạnh dạn như vậy nhưng huyễn trận có thể coi là kỹ năng sở trường của như ý tiên tôn bản thân cũng được coi là một nửa đồ đệ của người đó trong các loại trận pháp loại mà anh quen thuộc nhất cũng chính là huyễn trận tân trạm đã tiến vào trong huyễn trận và chỉ trong n g á y mắt tất cả mọi thứ trước mắt anh bắt đầu biến hóa tân trạm phát hiện bản thân đang ở trên một cánh đồng cỏ xung quanh bằng thẳng vô tận m ê n n g ô n g b ắ ngát ở phía xa xa là lao tùng cùng những người khác đang bị đàn sói vây quanh chương 2329 t r ư c h n ư ơ n g 2329 vậy cũng được ông nghe theo sự phân phó của tôi tự mình vào lấy đi tân trạm rời đi tầm mắt cũng không nói gì nữa tam trưởng lao chắp tay b á i sau đó dưới sự dẫn dắt của tân trạm ông ta tiến vào bên trong từng chút từng chút một chờ đã đánh một đạo linh khí ở đây tân trạm gọi tam trưởng l a o và yêu cầu ông ta đi theo sự phân phó vì văn trận có thể biến hóa bất cứ lúc nào lần trước bản thân bước lung tung suýt chút nữa dẫn đến trọng thương nên lần này tam trưởng lão cũng biết lắng nghe mỗi một bước đều hành động theo chỉ dẫn của t â n trạng sau khi bước ra khỏi huyết trận mọi thứ lại trở lại như bình thường nhìn pho tượng tiên ngọc cao lớn trước mặt trong mắt tam trưởng lão tràn đầy lửa nóng ông ta giơ tay lấy ngọc giản trong tay pho tượng xuống sau đó nhìn qua một lần rồi mới cất vào trong túi chữ vật bằng vẽ kích động sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng mình cũng đã tìm thấy thứ mình muốn tìm rồi sau khi cất ngọc giản vào một chiếc hộp ngọc có tính chất đặc biệt tam trưởng lão lại giơ tay lấy đi tiên ngọc được điêu khắc còn có bát hương và các vật khác được bày biện trên bàn dài phía trước sự tham lam lóe lên trong mắt ông ta đúng là ông ta biết người đàn ông tay cầm ngọc giản này có thân phận gì trong thời kỳ thượng cổ không cần tìm hiểu kỹ thì ông ta cũng biết chất lượng của những đồ vật này sẽ không bao giờ kém đi đợi đã chính vào lúc này đột nhiên tân trạm lên tiếng tam trưởng lão chắc là pho tượng này không liên quan gì đến ông đâu nhỉ tam trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía tân trạm chính ông đã nói là ngoại trừ những vật cần thiết của ông thì những đồ vật khác đều thuộc về tôi tân trạm bình tĩnh nói tôi thực sự đã nói rồi tam trưởng lão cố lộ ra nét mặt tươi cười nói nhưng vật này cũng rất quan trọng đối với nhà họ diệp tôi hy vọng trình đạo hữu châm trước một lần châm trước tân trạm lạnh lùng cười vậy những đồ vật ở bên ngoài tiên điện có ảnh hưởng gì đối với nhà họ diệp của ông không tôi và ông đều là tu sĩ ở một nơi như tiên tôn g này sẽ có vật vô dụng sao có tác dụng đối với ông thì là của ông vậy có phải ý ông là lời hứa lúc trước cũng chỉ là vô nghĩa tôi đúng không trình đạo hữu cậu nói vậy là có ý gì đột nhiên sắc mặt của tam trưởng lão trở nên đông trầm ông ta nói bằng giọng lạnh lùng dù sao tôi cũng là trưởng lão của nhà họ diệp giữa cậu và diệp thành còn có tình xưa tôi là trưởng bối của cậu mà cậu lại nói chuyện với tôi như vậy ạ không cần biết là trưởng bối hay là văn bối chẳng lẽ làm việc đều không cần đạo lý mà làm theo vai với ạ tân t r ạ m hỏi ngược lại ha ha nếu cậu đã muốn hợp tình hợp lý vậy thì tôi sẽ nói đạo lý với cậu đến cùng tam trưởng lão cười một tiếng lạnh lùng đạo lý nói cái này nên là của cậu nhưng từ trước đến nay giới tu luyện đều không nói đạo lý bây giờ tôi đã lấy được ngọc giản lại lấy cả những đồ vật khác thì cậu có thể làm gì được tôi nào tam trưởng lão nhìn tân trạng bằng vẻ hung hăng và vô lý không hề che giấu sự cao ngạo bây giờ tôi ở trong trận pháp này đợi cho đến khi chiến trường tiên ma kết thúc đến lúc đó tôi sẽ bị truyền tống ra ngoài vì vậy cậu chẳng còn tác dụng gì với tôi nữa còn lúc này ở bên ngoài tiên điện tôi cho cậu mặt mũi định bụng sẽ rắt vàng lên mặt cậu thêm mấy lần thế nhưng nếu cậu đã không muốn thì đừng hòng mơ tưởng đến thứ gì hết hãy nhìn xung quanh đi bây giờ những tộc nhân khác đều đang ở bên cạnh cậu vì vậy tốt nhất là cậu nên ngoan ngoan một chút nếu không đừng trách sao đám người ngũ trưởng lão lại ra tay với cậu nhé Diệp p h i l o n g ông đủ rồi đó. Lao Tùng n g đủ đó. rồi Lao hai e thấy t m t r ư nghìn nói vậy thì không nhịn được ba Lúc trăm ba â y giờ lại sẽ bỏ lời hứa còn uy hiếp cậu ấy. Ông hiếp coi mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 2330. n g a y cả một vài tộc nhân của nhà họ diệp cũng bắt đầu cảm thấy x ấ hổ khẽ lắc đầu vài lần rõ ràng là họ không hài lòng với hành động của tam trưởng lão ha ha lão tùng ơi là lão tùng ông suy nghĩ đơn giản thế nhỉ trong giới tu luyện làm gì có sự tin tưởng đối mặt với sự tức giận của lão tùng tam trưởng lão vẫn không thay đổi sắc mặt nói chung bất luận là pho tượng hay những tiên điện đó tất cả đều là của tôi d i ệ p phi long lão phu chứng kiến ông lớn lên không ngờ bây giờ ông lại trở thành người như vậy lão tùng tức giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống ngón tay cũng phát run vẻ mặt của tam trưởng lão vô cùng c ư n g quyết ông ta lựa chọn nhắm mắt làm n ờ chuyện này nói cách khác thì ông lại nói lời mà không giữ lời đúng không ánh mắt của tân trạm vẫn vô cùng bình tĩnh tôi nói rồi lần này là lần cuối cùng ha ha cậu muốn làm tôi sợ hay sao tam trưởng lao nói băng giọng kinh thường hơn nữa l ừ a c ậ u thì sao người mạnh thì sống yếu đuối bị đào thải đây là quy luật cậu yếu đuối cho nên bị tôi l ừ a gạt chịu t ổ n thất cũng là cậu phạm sai lầm chàng trai trẻ tôi đây là đưa cho cậu một bài học tam trưởng lão cười lạnh nói điều đương nhiên mạnh thì sống yếu thì chết ông muốn dạy tôi chỉ e ông không có tư cách này tân trạm nghe xong khoe miệng không khỏi nết lên c ư ờ i khẩy thay vì nói những câu nhảm nhí vô í c h này tôi khuyên ông nên xem trước cầm cái gì trong tay đi tân trạm giọng nói châm xuống một đạo linh khí bay ra dung nhập ma trận mắt tam trưởng lão hoa lên sau đó ông ta kinh hãi phát hiện trước mắt tất cả cảnh vật đều thay đổi xem ảnh một sắc mặt tam trưởng lão đỏ lên đột nhiên hiểu ra dù cho là bản thân lấy gạch đá làm thiên ngọc hay là đám người ngũ trưởng lão đang truyền âm h i ệ n nhiên đều là do tân trạm làm vừa rồi bản thân còn cao hứng đến vậy còn kích động như thế quả thực giống như một thắng đốc bị tân trạm đùa dỡn trong lòng bàn tay tam trưởng lao tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu mạnh sống yếu chết ông bị tôi l ừ a gạt không phải cũng là chuyện bình thường sao tân trạm cười lạnh lấy lời nói ban đầu của ông ta mà ném trả lại được rồi không nói những thứ vớ vẩn này nữa kể từ khi ông không giữ chữ tín vậy tôi chỉ cần lấy nó tân trạm nói xong trực tiếp cất bước tiến về phía bức tượng tiên ngọc các cậu còn đứng gần đó làm gì mau ngăn cậu ta lại tam trưởng lao thấy thế đôi mắt lạnh leo nắm lấy vai tân trạm trong 2333. 2333. Vậy được thôi, các người có nhiệm vụ tiếp theo rồi tôi Làm cho rối tốt Nếu hoàn thành n thì ọ Ngọc c của các lúc cho cần cũng không cho đám này chiếm được Giản người nghĩ Giản không không này Tân này tiện nghi、được. Trong là suy đám Trạm một dù vô tự thiên thư một hệ thống con r ố i hoàn hảo đã được hình thành nhưng khả năng chế tạo con r ố i thì tân trạm thực sự không r ả n h bây giờ thì tốt rồi có thể lợi dụng những tên này để giải quyết nghĩ tới đây tân trạm có một chút nhớ tới đạo sĩ khúc nếu ông ta ở đây thì cũng đã không phiền t h i đến như vậy có lẽ bây giờ đã được chứng kiến sức mạnh của con dối lấy ra quạng linh quang tương ứng và đưa cho láo già họ diệp tân trạm đưa cho ông ta một vài bộ phận của con dối con dối được hoàn thành đương nhiên tân trạm sẽ tự biết nói như thế nào với bọn họ anh đưa từng phần của con dối cho nhà họ diệp sau khi những thứ này hoàn thành thì tự anh cũng có thể ghép chúng lại được đạo hữu ả mười con dối có chút hơi khó khăn nhìn bản vẽ mà tân trạm đưa cho láo diệp dường như chết lặng vốn tưởng tần trạm chỉ làm vài con đơn giản nhưng liết sơ qua láo diệp cũng đủ hiểu con dối này tuy chỉ làm từng bộ phận nhưng xét về độ tinh xảo thì mỗi bộ phận đều vô cùng tinh xảo sự kết hợp này e rằng nó là một con dối có thể đạt đến cấp độ cao hoặc thậm chí là đỉnh cao của trạng thái kết hợp tóm lại tôi đã cho ông phương thức làm nếu ông không thể làm được trước khi chiến trường tiên ma kết thúc vậy thì đừng trách tôi tân t r ạ m cười lạnh một tiếng đây là trừng phạt không có khó khăn chẳng lẽ là đang chơi với các người chắc tam t r ư ở n g lão những con dối này đòi hỏi chúng ta cùng nhau ra tay mới hoàn thành được nhưng chúng ta không biết làm tam trường lão có chút bối rối theo ước định của ông già này nếu một mình tôi làm e rằng phải mất ba năm mới hoàn thành các người nhất định phải rút ông lão bất lực nói ba năm hoa vàng đã ngồi rồi tam trưởng lão nghe vậy ông nói chúng ta học ông dạy chúng ta những thứ đơn giản đó đi mười mấy người chúng ta ngày tháng tới không làm cái gì chỉ làm con dối cho tên quỷ quái này ngũ trưởng lão cũng giống lên để lấy lại ngọc giản những người nhà họ diệp này như phát điên rồi lão tùng đứng từ bên cạnh nhìn và mỉm cười khi thấy cảnh này từ cách này ông ta đã nhìn ra được t â n trạng không phải loại không kiêng rẻ nể mặt ai và chỉ để ý lợi ích Phương thức trừng phạt phải, thức nhẹ thực thể cho những khác học khó trưởng người trừng này nặng quên. một có cực vừa dạy và bài vị ba quả láo kỳ sau khi tân trạm bước ra khỏi chính điện theo sau là hai chị em diệp anh sương họ bắt đầu lần lượt tiến vào tiên sảnh để thu thập bảo vật nhưng vừa đi qua vài t i ê n điện tân trạm đột nhiên cảm thấy trời đất thay đổi ngẩng đầu lên trong đầu bảng chết chóc hành hành thiên địa đã bị dừng trong gần bảy ngày và cái tên của của chính mình lại bắt đầu biến mất sau đó một tên khác đã lấp đầy vị trí đó khương thời miễn hai mắt tân trạm hơi hít lại t r ư có điều đúng lúc này một bóng ma sói đột nhiên nào ra cắn một miếng trên cánh tay ngũ trưởng lão làm cho ông ta đau đớn kêu thảm thiết lập tức ngã xuống đất kể cả những người khác nào tới tân trạm đều như thế có một người tính là một người đều bị thương ngã xuống đất lao tùng ông tam trưởng lão s ư ớ n g sở vừa rồi chính là lao tùng đánh ra linh khí để cho yêu lang huyện trận này lần thứ hai kích hoạt d i ệ p phi long là ông tự mình làm sai ông già này làm chứng sẽ không giúp các người làm phản lao tùng tỏ vẻ bình tĩnh chậm rãi mở miệng tân trạm đi ra ngoài vài bước đã vượt qua trận pháp đi tới trước mặt bức tượng này sau đó anh đưa tay ra liền bắt được ngọc giản không nhìn thấy cảnh này mắt tam trưởng lao mắt như muốn n ư ớ c ra nhà họ diệp của bọn họ cố gắng lâu như vậy kết quả cuối cùng lại phải trơ mắt rơi vào tay người thanh niên tân trạm ông ta giống lên và tấn công giàn bóng ma hết lần này đến lần khác kết quả ngay cả ông ta cũng bị trận pháp này phản vệ phun máu ngã xuống đất thật mà ngay khi tân trạm nắm được ngọc giàn này tân trạm kinh ngạc cảm ứng được b i ể n ý thức biến hóa vô tự thiên thư vẫn yên tính lơ lửng lúc này lại kích động nó liên tục run rẩy và phát ra một tiếng bồn trồn đó không phải là thèm khát mà là đối với ngọc giản trong tay mình bộ dáng cực kỳ kháng cự trong lòng tân trạm tràn ngập vẻ kinh ngạc đây là lần đầu tiên vô tự thiên thư xảy ra loại tình huống này anh vươn tay đem ngọc giản một lần nữa đặt trở lại trong tay người tượng vô tự thiên thư chấn động dần dần dừng lại thật sự không thể dung thứ tân trạm im lặng không rõ quan hệ giữa hai người nhưng vào giờ phút này không ngờ vô tự thiên thư này lại tự động mở ra trang sách chậm rãi mở ra một luồng đan phương xuất hiện mà anh chưa từng thấy qua xuất hiện trước mắt bộ thiên bồi nguyên đan trong i phẩm tiên đan. Nhìn thấy tiên tân đan đan, đan. đan phương này, ạ lạnh, m hít hơi khí một tử đồng c rút chút. một t lại h Ở ư ợ giới ngoại người đại biết tiểu tiên đan đan đã đan lục, là dược thần trừ rất ít ra, phẩm số i bởi thượng nhất thể chế luyện có một dược sư bây giờ không nói đến tiên dược bát phẩm ngay cả tiên dược thất phẩm cũng cực kỳ hiếm thấy tự lấy ra kim ngọc đan phương của ngũ phẩm cấp hoàn mỹ ngay cả hội trưởng dược sư cũng phải lấy l ò n g chính là vì lý do này tuy nhiên tân trạm không ngờ rằng bảo vật mà nhà họ diệp đang tìm kiếm thực chất lại là một viên thuốc hơn nữa xuất hiện trong vô tự thiên thư cũng chỉ nói rõ đan phương này là cựu phẩm hoàn mỹ đan phương nó vẫn là đan dược kéo dài sinh mệnh cũng không dễ dàng gì chương hai nghìn ba trăm ba mươi hai chương hai nghìn ba trăm ba mươi hai nhìn thấy tân trạm cầm lấy ngọc giản trong lòng đám người tam trưởng lão như đang dì máu nhưng sau đó nhìn thấy tân trạm lại buông ngọc giản xuống bọn họ có đôi chút kích động không nghĩ tới kế tiếp tân t r ạ n g ngoại trừ ngọc giản ra tất cả mọi thứ đều thu vào trong không gian chữ vợt đi ra khỏi ma trận nhìn hai bên nhà họ diệp đều bị mắc kẹt trong trận tân t r ạ n g quay về phía lao tùng nói lời cảm ơn nếu không phải trước đó đã nhắc nhở lao tùng bày ra cạm b ấ y này thăm dò cũng sẽ không phát triển loại kết quả này trình đạo h ư u k h á c h khí ông già này cũng là có lòng muốn giúp đỡ nhà họ diệp lần này làm thật sự quá đáng lao tùng cười nói nhưng dám hỏi trình đạo h ư u một câu ngọc giản bên trong có liên quan gì đến kéo dài sinh mệnh vì sao lao tùng lại hỏi như vậy tân trạm nói thật ra thì tôi cũng đoán được phần nào mục đích chuyến đi lần này của nhà họ diệp lao tùng cười nói lao gia chủ diệp ra tuổi đã cao sợ là không lâu nữa sẽ quy thiên bọn họ nóng lòng tìm thiên tính đại sư như vậy tốn rất nhiều tiền tìm kiếm sinh cơ manh mối hẳn là có liên quan đến chuyện này lao gia chủ nhà họ diệp trong lòng tân trạm khẽ kích động diệp lao gia chủ không phải là ông nội của diệp thành sao n g h e đồn năm đó nhà họ diệp xảy ra biến cố lớn diệp thành bị ông nội của anh ta liều mạng ném vào thông đạo không gian lúc này mới có thể sống sót thật ra tôi nói lời này hy vọng đạo hữu có thể cho tôi một chút mặt núi nếu như ngọc giản vô dụng đối với đạo h ư u có thể trả lại cho bọn họ không nên trừng phạt tuyệt đối không thể tha thứ nhưng nhà họ diệp cũng có nỗi khổ lão tùng thở dài nói trình đạo h ư u chuyện này đích x á c là bọn họ làm sai cho nên người cầm vật này cũng không cần bất kỳ gánh nặng nào l ã o tùng liền q u a y đầu lại nói lời này l ã o tùng nói xong tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão có chút hổ thẹn bất quá bọn họ lại không biết xấu hổ lại mở miệng cầu xin thật sự là không còn mặt mũi ngọc giản trả lại cho bọn họ cũng không phải không được tân trạm suy nghĩ lấy đi những thư dùng để cứu mạng ông nội diệp thành quả thực là không hợp lý chính nhà họ diệp đã làm điều sai trái mà trừng phạt ông nội như vậy là không thích đáng hơn nữa ngọc giản nội đan phương này chính mình đã đạt được vật này vẫn giữ nguyên giá trị nhưng tôi không thể trả lại một cách dễ dàng được tam trưởng lao có hy vọng nghe được tân trạm nói như vậy trong lòng có chút khẩn trương trình đạo hưu xin cứ nói chỉ cần giúp được chúng tôi sẽ giúp tuyệt đối không nói hai lời tam trưởng lao xấu hổ nói tôi không thể tin tưởng lũ các người được tân trạm chế nhạo như này là tốt rồi để tìm những tiên điện thế này cũng cần một ít nhân lực để chị em diệp anh sương giúp tôi thu thập vật bảo về phần các người nếu các người biết mục đích tới đây tìm kiếm ngọc giản trong đám tu sĩ mang theo hẳn là các loại bản lĩnh đều có có để mọi thứ thuận lợi ngoài dược sư và quân sư và cả tu sĩ điều khiển quái thú tu sĩ sở trường nào cũng đều có tam trưởng l á o vội vàng gật đầu có ai có thể chế tạo con dối không tân t r ạ m nói tôi biết một chút một lão già họ diệp nhanh chóng lên tiếng t r ư ơ n g hai nghìn ba trăm ba mươi bốn c ư ơ n g hai nghìn ba trăm ba mươi b ố trước đây bản thân có thể lọt vào danh sách là do chủ trì rét thiên linh cùng văn linh hiện tại đổi thành khương thời miễn e rằng mấy ngày qua bên kia đã giết được một trăm linh người không cần phương pháp sửa chữa độc dược của bản thân vừa tìm kiếm bảo vật bất tử vừa giết chết tu sĩ cùng m ả n h thu khác đến mức này khương thời miễn xứng đáng là chiến trường của bất tử và yêu ma được mọi người s ù n g ái nhất tuy nhiên nếu được lên danh sách tiêu diệt sẽ có phần thưởng theo quan điểm của tân trạng bức tranh về kho bất tử vốn đã được coi là một bảo vật xuất sắc khương thời miễn giết một trăm vạn e rằng phần thưởng còn lớn hơn lúc này một mảnh trời khác mọi thứ đều giết chóc các khe núi trên mặt đất sâu thảm bầu trời gầm rú hỗn loạn và các vết nứt không gian tiếp tục toát ra một bầu không khí lạnh lẽo khương thời miễn đầu tóc bù sủ cơ thể bê bết máu lơ lửng trên không trung nhìn chăm chăm đỉnh đầu k i a sáng dần dần rơi xuống cuối cùng biến mất chết tiệt tân trạm thật sự đã trúng danh sách giết người hai lần liên tiếp chẳng trách tôi lại mất nhiều thời gian như vậy để lấy lại phân thưởng đôi mắt khương thời miễn lóe lên k i a tức giận là người lạc q u o n nhất bước vào chiến trường này lẽ ra tất cả quyền lợi đều thuộc về anh ta nhưng tân trạm đã hai lần liên tiếp lấy đi người này tốt hơn hết không nên để ta tìm thấy nếu không anh ta sẽ bị giết nhìn phần thưởng một trăm l i n sắc khí là cái gì khương thời miễn ánh mắt xẹt qua vẻ trờ mong dấu ấn trên cổ tay anh ta đã bị kích hoạt sau đó một tia sáng đen k h u ế t tán ra ngoài và biến thành một q u y ề n hắc điện huyên hóa khương thời miễn c a o mày đánh vào bên trong thư tịch màu đen đó đột nhiên trang mở ra hiện ra một cái tên khương thời miễn dường như cảm giác được một chút đột nhiên n g n g đầu cách đó km lờ é t một vị đại sư đột nhiên xuất hiện với cột sáng trói lọi khiến cho sắc mặt anh ta đ ô n g thay đổi anh ta tiến lại gần đại sư ma tu này thật không thể tin được anh ta không hiểu tại sao mình lại bị bao phủ bởi chùm ánh sáng anh ta vốn định quan sát hoạt động của khương thời miễn để xem mình có lợi dụng được không nhưng lại không muốn bị đối phương đột ngột bước tới、Phốc. ma tu này thậm chí còn không kịp chạy trốn đã bị khương thời miễn dùng cự tháp màu đen trực c h ế p đệ thành bùn thịt não không có gì mục đích của cuốn thư tịch đen này là gì khương thời miễn nhữ mày không biết tại sao nhưng khoảnh khắc tiếp theo cuốn thư tịch đen bay ra hút hơi thở của s á t chết ma tu vào trong đó sau đó quyển sách dung chuyển một tia hắc quang tràn vào trong cơ thể khương thời miễn trong chốc lát khương thời miễn cảm thấy thân thể nóng d ă n g lên hai mắt sáng lời tu vi khí phần thưởng cho danh sách giết chóc này kỳ thực chính là tu vi khí ha ha ha tôi hiểu rồi khương thời miễn cười lớn cơ thể đột nhiên bay ra có hắc điện s á t lục này ở đây tiên ma trên chiến trường này làm gì còn đối thủ của ta lần này cho dù tân trạm kia dùng hàng triệu hay cả trăm triệu h u n g thú lão tử cũng giết sạch bên trong tiên tông tân trạm từ trên không thu hồi ánh mắt tiếp tục thu thập vật trong tiên điện chương hai n t r ư n chương 2.335, t r m ư năm mặc dù có một số tiên đ i ệ có chút khó chơi còn có chút bị hung thú chiếm cứ bất quá tính ra thu hoạch này so với ở bên ngoài tìm kiếm tiên tàng thoải mái hơn không ít đương nhiên diệp anh sương và diệp linh chi giúp tân trạm thu thập bảo vật tân trạm cũng không bạc đái hai người rốt cuộc nếu không phải bọn họ mời tới giúp đỡ có lẽ hắn đã không có cơ hội lấy được nhiều bảo vật như vậy thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy một ngày trôi qua thật nhanh sau khi thu thập hết bảo vật trong t i ê n điện tân trạm tìm kiếm đại s ả n h yên tĩnh khoanh chân ngồi trong đó khoảng cách hợp thể cảnh mình đã không xa nhưng ngũ hành bản nguyên vẫn còn hai loại không có tìm hiểu và dung hợp vốn dĩ tân trạm định dùng thanh linh quả bất tử và hạt bất tử đạo phong để hiểu được hai loại căn nguyên này nhưng bây giờ đã có tu sĩ họ diệp ở đây tân trạm đã có cách tốt hơn anh trực tiếp tìm được hai vị tu sĩ có sở thường mộc thổ nhà họ diệp ra điều kiện giảm sản xuất hai con r ố i hai người tu sĩ vui vẻ đồng ý mấy ngày gần đây bọn họ đơn giản là sống không bằng chết hai người họ chưa bao giờ học làm con r ố i nhưng kết quả lại bị ép làm vật liệu cao cấp để làm con r ố i kể cả ba vị trưởng lão quả thật là đau khổ mong muốn chết đi nó còn khó chịu hơn một trận chiến sinh tử vì vậy tân trạm cho hai người ra ngoài coi như là được giải cứu có thể nói hai người này đã dạy nhau bởi vì họ nói về sự hiểu biết của họ về hai loại căn nguyên điều này cho phép tân trạng người đã nuốt một quả tiên linh thảo có một tư duy nhanh n h ẹ và hiểu nhanh hơn cùng với căn nguyên của go và đất đây là một trong những căn nguyên dễ hiểu nhất phải mất gần một ngày tân trạng mới hiểu được hai loại căn nguyên mặc dù không thể nói thành thạo như thế nào nhưng chỉ cần được thiên đạo công nhận bảy nguyên tố không cần tân trạng làm gì thì tự chúng cũng ngưng tụ thành một cái v ò n g giống như sài chính đạo trước đây với sức mạnh của đất và gỗ tân trạm cũng u i cùng c rất mong đợi ngày đó sau đó tất cả căn nguyên của ngũ hành đều thu thập được mất hai ngày sau đó tân trạm đã lấy một số lượng lớn linh thạch trong tiên cảnh hiệu lánh đồng thời mở ra mạng tụ linh đã đến lúc đột phá đỉnh cao của gói thần thánh và đạt đến gói kết hợp trong tiên điện linh khí điên cuồng tụ tập cùng n hầu mười một loại căn nguyên đã là cơ sở của phân thần vượt qua hầu hết những người tu luyện trên thế giới điều này khiến trình độ tu luyện của tân trạm vượt xa người thường ý cảnh đã đủ lâu và xiềng xích cảnh giới của anh cũng đang bị siết chặt đến giới hạn từng chút một bởi sự chuyển quang của hào bởi 2336. 2336. sự vào không chỉ có diệp anh sương đang canh giữ bên ngoài ngay cả ba vị trưởng lão và những người khác trong chính điện cũng cảm nhận được hơi thở này vậy thì trình đạo hưu sắp đột phá rồi mọi người đều nhìn về hướng đó k i ế p vân trên bầu trời đã tụ đến c ự c hạng lấp đầy cả bầu trời l ô i đình l ó e lên với ánh sáng chói lọi nguy hiểm và tiếng gầm thảm thiết giống như tiếng gầm của một con rồng đang đe dọa khác với đột phá cảnh giới nhỏ cảnh giới phân thần phát huy cảnh giới dung hợp tổng cộng có chín căn nguyên sấm xét cuối cùng là huyền lôi thần bí uy lực gấp mười lần chỉ bằng cách chống lại cuộc tấn công huyền lôi bí ẩn này và các căn nguyên bắt đầu hợp nhất thì mới có thể coi là đạo sĩ đã đạt đến trạng thái kết hợp trong đại sảnh cảm giác được mây gió xung q u a thân thể tân trạm bay lên bay ra khỏi đại sảnh lơ lửng trên không trung tóc anh bay trong g i ó trên người anh tràn đầy năng lượng m á h liệt giống như một thanh kiếm bay vút lên trời cao bầu trời ấ m ẩm và một tiếng sấm dậy đặc đột nhiên văng xuống tân trạm xoay người tân vương và phát huy một trăm năm đấm chiến đấu chỉ với một cụ đấm huyền lôi nổ tung có điều gì đó không đúng nhưng mà tuy rằng chiêu thức này dễ dàng bị chặn lại nhưng t ầ n trạm lại đột nhiên cao mày cảm nhận được sức mạnh của huyền lôi này nó mạnh hơn anh tưởng rất nhiều ngần đầu nhìn lên bầu trời tân trạm đột nhiên cảm thấy đại nạn huyền lôi này có lẽ không xuân sẻ như anh tưởng tượng không lâu sau khi tiếng sét đầu tiên tan vỡ tiếng sấm thứ hai lại phát ra tân trạm dùng nhiều cách khác nhau để đập huyền lôi hết lần này đến lần khác trong nháy mắt đó là tiếng sấm thứ bảy anh ba sao hơi thở của tôi có chút không ổn trong chính điện sắc mặt của ngũ trưởng lão trợn thay đổi mặc dù họ bị mắc kẹt trong đội hình bóng ma nhưng tân trạm không đóng lại ý thức của họ vì vậy một số người vẫn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra bên ngoài nhưng cảm nhận được công kích như huyền lôi mà kiếp vân đang tạo ra vào lúc này ngũ trưởng lão có chút bối rối cảm giác của chú là không sai chính là huyền lôi sấm thứ bảy chính là huyền lôi t a một trưởng hít cũng lão sâu m hơi, i đầy k người h n ạ c nói. n h n không phải là thăng cấp trạng thái tổ hợp, con g phải thái hợp, cấp là tổ đ ư n g thứ m ớ c h í như là là huyền lôi.、Đó、là huyền Đó một g ờ thường, i tu sĩ bình thường, chẳng hạn như chú vậy à và tôi.、Nhưng、tôi cũng đã từng nghe cha tôi nói qua, nếu hiện tại trên thế giới, thiên đạo sẽ cảm thấy theo mức độ và sẽ áp đặt phạt nghiệt Trưng nói hiện giới, người Nhưng cũng nghe nếu những hình phạt khắc nghiệt hơn. Trưng, 2337, trưng 2337, một người như cha khắc cảm mức đã đạo độ qua, sẽ sẽ Một v áp 2337. 2337. khó sống sót sau kiếp lôi hơn chú và tôi gấp m ộ ư ơ i lần vậy nếu cậu ta chết chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao ngũ trưởng lão chưa kịp phấn khích thì đã bị tam trưởng la mắng n g ố c quá nếu nó chết quỷ mới biết túi lưu trữ có cùng nó biến thành cho bụi không nếu viên thuốc không còn nữa nhà họ diệp của chúng ta sẽ gặp rắc rối tam trưởng lão lúc này vẻ mặt đầy lo lắng đối với tên nhóc tân trạm này trong lòng ông ta tràn đầy sự tức giận nhưng lúc này ông ta phải cầu nguyện cho tân trạm thành công vượt qua kiếp nạn này ở xa xôi trong cung điện sắc mặt diệp anh sương cũng tái nhợt cô ấy ở gần hơn cô ấy có thể đối mặt và cảm nhận sức mạnh đáng sợ của huyền lôi sâu thẳm này khi anh vượt qua cơn đại hoa đợt huyền lôi cuối cùng thực sự là thử thách thứ bảy của tân trạm sau đó còn hai đợt huyền lôi nữa nó còn phải kinh khủng tới mức độ như thế nào chứ cách kết tâm ẩm mọi người đều lo lắng chú ý đến nó huyền lôi sâu thẳm thứ tám lại rơi xuống và sức mạnh của nó tăng lên gấp bội tân trạm lộ ra vẻ mặt bình tĩnh trong tay cầm một thanh kiếm đồng tâm niệm xoay chuyển một ngàn trường kiếm bất tử trong nháy mắt xuất hiện hóa thành một thanh trường kiếm thậm chí lao thẳng về phía huyền lôi huyền lôi va chạm với kiếm long tiên kiếm tán loạn như mưa xối xả va chạm trên mặt đất tứ phía trong tiên điện huyền lôi đó cũng biến mất không tam tích vẫn còn tiếng s ấ m bí ẩn cuối cùng tân trạm sắp thành công vượt qua thai ư ớ n g rồi diệp linh chi cũng nắm chặt hai tay trái tim nhỏ không ngừng đập trước khi đợt huyền lôi mạnh bạo cuối cùng giáng xuống có một sự im lặng kỳ lạ giữa trời và đất vẫn k i ế p trên trời không còn vòng cung huyền lôi và ánh điện chập trờn nộn nạt trên mặt đất không có tiếng gió mặc dù mọi thứ im ắng như vậy nhưng mọi người đều biết rằng thiên đạo đang thu thập một trận huyền lôi khủng khiếp cuối cùng âm ẩm đợt huyền lôi cuối cùng đầy mạnh bạo như dòng sấm xuất hiện trong khoảnh khắc rồi ập xuống tân trạm ánh mắt như nhiễm điện quần áo vang lên tiếng p ậ t p ậ t vụ vụ đột ngột bay lên không trung đối mặt với huyền lôi các tu sĩ hoặc là l i ề u mạng chống lại hoặc là dùng thời gian trước khi nó tới không ngừng chuẩn bị tuy nhiên tân trạm đã bay lên trời và chủ động tấn công huyền lôi diệp anh sương trận to hai mắt tam trưởng lao và những người khác cũng ngẩn ra cơ thể tân vương đã biến đến cực hạn linh hồn của tổ tiên cổ tộc họ tân lại hiện ra một hình dáng khổng lồ bắt ngang trời đất tân tổ mặc một bộ áo giáp màu vàng kim thân hình cường tráng khí phách như chiến thần tóc hai xoa tung sau khi xuất hiện đôi mắt tròn xoe nhìn trời đầy khinh thường dường như đối với thiên đạo chẳng đáng quay lại nhịn anh dối cánh tay ra k i ế p lôi nhỏ như một con rắn dưới lòng bàn tay to lớn một tiếng chát tân tổ tắt một cái rồi xiết chặt huyền lôi làm cho huyền lôi rẽ rủa không thể có cơ hội thoát ra tân trạm ánh mắt l ó e lên bản nguyên châu đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của anh chương 2338 t r ư chương 2338 căn nguyên huyền lôi điên cùng dâng lên tân trạm vươn tay ra với sự giúp đỡ của thân thể tân vương và căn nguyên của huyền lôi huyền lôi bí ẩn ban đầu muốn giết chết tân trạm đã đầu hàng và hút vào bản nguyên châu nhưng mà lại để lại dấu vết huyền lôi cuối cùng mạnh nhất tân trạm chặt đứt nó rồi đá bay ngược lên không trung loại huyền lôi rác rưởi này cậu nên giữ lại cho mình huyền lôi bay ra xuyên vào trong đám kiếp vân bùng đùng đám kiếp vân giật rung chuyển dường như tất cả đều kinh hãi với sự láo sược của tân trạm kiếp lôi là hình phạt của thiên đạo cho các tu sĩ đi ngược lại với trời tân trạm đã trả lại hình phạt này theo cách của trời đây là một sự khiêu khích quá khích và báng bổ thiên đạo mọi người trong gia tộc diệp g i a đều hoàn toàn ngây người khó có thể tin vào mắt mình đến cơ hội thăng cấp của bản thân cũng không cần ngược lại còn gây chiến với thiên đạo tân trạm đang làm cái gì vậy anh ba đây có phải là thiên tài mà anh đang nói đến không ngũ trưởng lão thở h ồ n hển nhìn sang một bên với nụ cười gượng gạo nhưng mà lúc này mới phát hiện ba vị trưởng lão hoàn toàn s ữ n g s ờ như bị huyền lôi đánh trúng dùng kiếp lôi tấn công thiết k i ế p ngoài tân trạm ra chắc không còn ai nữa cuối cùng chín tầng huyền lôi cũng kết thúc tân trạm muốn thăng cấp hợp thể cảnh nhưng bởi vì tân trạm cố ý không phá bỏ huyền lôi mạnh bạo cuối cùng thiên đạo đột nhiên thay đổi nếu các người khiêu khích thiên đạo thì phải bị thiên đạo trừng phạt mây đen quần quận tụ tập vòng cung dày đặc lập lọe sấm chấp động giữa những đám mây mỗi một trận sấm sau đều không kém tiếng sấm trước tân trạng con trai của anh không phải là xong rồi chứ phú ma thấy ra đầu ngưỡng n y không kìm được mà kêu lên không phải là cậu nói với tôi rằng khi huyền lôi ngâm trong cơ thể số lượng càng lớn thì tôi có thể dễ dàng thuật bùn nguyên hợp của mình trong tương lai sao tân trạng không nói nên lời quả thật có câu nói này tuy rằng lão già ta yêu cầu cậu để lại một ít huyền lôi nhưng là không cho cậu khiêu khích thiên đạo nếu như bị huyền lôi đánh mất đi ra ngoài phú ma giật này mình giận dữ đừng hoảng tôi còn chưa chết được vẫn còn thẻ bái chưa dùng tới tân trạm mỉm cười hít một hơi dài nhìn huyền lôi bí ẩn ngưng tụ trên bầu trời chính giữa hai hàng lông mày những vì sao lập lòe bên ngoài cơ thể bùng lên ngọn lửa ba loại hỏa diễm không ngừng vây quanh trong tiếng sấm gần như xé nát trời đất một tiếng sấm mà tân trạm chưa từng thấy giống như một ngọn núi trên đỉnh đổ ập xuống đòn tấn công này đã xứng đáng dùng hết sức mạnh toàn bộ của hợp thể cảnh nếu thế lôi đình này thu nhập trong túi nó chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cho kẻ mạnh trong cảnh giới kết hợp tân trạm trong lòng đột nhiên thay đổi nhanh ta phải thu thập cái lôi đình này ngay khi lôi đỉnh rơi xuống đất tân c h ạ m rỗi tay ra biến hóa lòng bàn tay yêu hoàng trưởng ngưng tụ ở trước mặt hắn lôi đỉnh cùng yêu hoàng trưởng v à chạm vào nhau tốc độ giảm lại một chút sau đó tân c h ạ m rỗi tay ra chương hai nghìn ba trăm ba mươi chín chương hai nghìn ba trăm ba mươi chín viêm hoàng trị bứt phá lên xuyên qua lôi đỉnh khiến hơi thở của hắn càng thêm mệt mỏi hình bóng của tân vương lại xuất hiện hai lòng bàn tay đan vào nhau lúc này tân c h ạ m đã lấy ra căn nguyên châu lớn nhất và với sự hỗ trợ của căn nguyên sấm miễn cưỡng thu phục lôi đỉnh vào bên trong nhìn không gian tràn ngập lôi đỉnh trong căn nguyên châu Tân Trạm từng nở nụ mảnh cười. Đã từng mảnh dấu v ế t của h u y ề n Anh cũng tuyên bố kết thúc vụ lôi lại. lôi i đã để thúc kết bố k ế vụ phân hợp thể cảnh cần phải hợp nhất các đại đạo trong trời đất này thế giới là một tổng thể trong đó ngưng tụ ra nhiều cảnh giới khác nhau và tu sĩ chỉ có thể đột phá cảnh giới đại nạn bằng cách dung hợp tất cả các thiên đạo thì mới có thể phá vỡ để vượt qua hoàn nạn sau khi hấp thụ thiên đạo này tân trạm chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái thân thức và linh lực đều tăng lên gấp bội h ừ k i ế p vân khổ nạn tàn biến bầu trời lại bừng sáng tân trạm từ trên không trung từ từ rơi xuống thở ra một hơi một ngàn chị em nhà họ diệp kinh ngạc nhìn tân trạm thằng nhóc này thực sự đã h ứ n g chịu hình phạt từ thiên đạo ngũ trưởng lão cũng hít một hơi anh ba sao em lại cảm thấy người này như được thăng cấp hấp cảnh ngũ trưởng lão kinh ngạc người bình thường đột phá hợp cảnh thành công quả là một niềm vui lớn người trẻ tuổi này không chỉ dễ dàng vượt qua kết giới mà còn trực tiếp nhảy lên tầng thứ ba của hợp thể cảnh tam phẩm lúc trước chúng tôi hoàn toàn sai lầm tam trưởng lão thở dài nói ngũ trưởng lão với phương diện thằng nhóc này vừa mới đối phó với lôi kiếp chú cho rằng cho dù chống lại mười mấy người chúng ta thì chúng ta cũng nhất định sẽ thắng sao ngũ trưởng lão im lặng lắc đầu mặc dù lời nói của tam trưởng lão làm dấy lên tham vọng của người khác nhưng công bằng mà nói so sánh phương pháp của tân trạm chống lại lôi k i ế p vừa rồi bọn họ có lẽ không thể thắng được tân trạm một cách an toàn chuyện này luôn là điều khiến họ chăn trở rốt cuộc lúc trước bọn họ trong lòng có điểm bất bình cho rằng tân trạm không dùng trận pháp thì là bọn họ nắm chắc phần thắng tôi có thể thấy được tên nhóc này không muốn làm khó diệp thành nên không giết chúng tôi đừng nói gì nữa đem những hình nộm này đi Chúng trước a của chấp nhận số phận của mình. số Tàm t ở n g lao lấp l đầu, đây giấu tân toán trong hận đối trạm h là n đỉnh cao của cảnh giới phân thần còn anh ta là cấp một của hợp thể cảnh nhật phẩm tân trạm đáp kết quả là tân trạm sống suốt sau thảm họa trực tiếp thăng ba cấp bỏ lại cô ở phía sau nhóc con phần lớn tu vi của cô là nhờ vào công pháp tu luyện và t i ê n dược trần đạo hữu mạnh hơn cô rất nhiều diệp anh sương lắc để thấy em gái có vẻ rất quan tâm còn rất nhiều chuyện muốn hỏi diệp anh sương trực tiếp bế diệp linh chi rời đi trình đạo hữu vừa mới đột phá cần tịnh tâm đừng q u ấ y r à y anh ấy sau khi hai người rời đi tân trạm cười nhạt nhắm mắt lại lần này quả thực là một bất ngờ đối với tôi khi thăng ba bậc hợp thể tam cảnh tuy rằng thực lực của tôi đã tăng lên rất nhiều nhưng để ổn định cảnh giới thì sẽ mất nhiều thời gian hơn nơi đây nằm bên trong cổ tông có vô số trận pháp vân quanh ngược lại vô cùng an toàn tân trạm cũng yên tâm đắm chìm trong tu luyện cùng thể ngộ cứ như vậy một ngày một đêm rất nhanh đã trôi qua đợi đến sáng sớ ngày thứ hai khi tân trạm lần nữa mở mắt liền cảm thấy tinh thần cùng khí tức đều vô cùng tràn đầy bản thân khoan khoái dễ chịu anh đột nhiên đứng lên vận chuyển linh khí một đạo linh quang bay ra âm một tiếng đánh vỡ một cái cột đá ở phía xa cảnh giới tu vi t ă n g rồi thực lực cũng theo đó mà tham rồi thế còn tiên khí thì sao nhỉ tân trạm ý nghĩ khẽ động lại lần nữa lấy ra linh châu của yêu thú vận chuyển chuyển đổi công pháp điểm sáng tinh thần trên mi tâm của anh lần nữa xuất hiện lúc trước khi độ k i ế p tân trạm cũng đã tiêu hao mất một chút tiên khí còn bây giờ đã được bổ sung lại trở về trạng thái một viên kim tinh và tám viên tinh thần bình thường như lúc trước rồi nhưng đây cũng chính là giới hạn mà tân trạm có thể đạt được khi ở phân thần cảnh mà bản thân cậu hiện tại lại đang ở hợp thể cảnh có lẽ đã có đột phá ở nhiều phương diện sau khi đạt tới trạng thái viên mãn như trước tân trạm không có dừng lại mà tiếp tục chuyển đổi tiên khí sau khi đã hấp thụ một lượng lớn yêu khí từng sợi tóc của tân trạm không gió cũng tự bay trên mi tâm của anh xuất hiện điểm sáng của viên kim tinh thứ hai mà những viên tỉnh thần bình thường khác đã hoàn toàn tiêu tán hiện giờ ở giữa mi tâm của tân trạm chỉ còn hai viên kim tinh sáng lấp lánh tương đương với lệ tăng thêm tiên khí của chín viên tinh thần bình thường cũng coi như là tăng lên rất nhiều rồi tân trạm có chút phấn khởi nhưng anh không có lập tức đi thử thi t r i ể n sự biến hóa của tiên khí bởi vì vẫn còn có thứ khác mà anh càng để tâm hơn vẫn chưa có phá vỡ được tiên quyết thượng cổ vật này vừa lấy ra liền lơ lửng giữa không trung từng đạo tiên quang thánh khiết tản ra từ phía tiên quyết toàn thân trắng nón mang theo một cỗ cảm giác thần thánh từ lúc cấp được cái thứ đồ chơi này ở chỗ của s í c h giao long tân trạm vẫn luôn rất tò mò ở bên trong tiên quyết được s í c h giao long bảo vệ sẽ là thứ đ ồ gì đây chính là vật mà tiên nhân thượng cổ ban t h ư ở n g cho hậu b ồ i chiến trường sát lục đấy có lẽ không phải vật đơn giản bàn tay đặt phía bên trên tiên quyết lần nữa rót linh khí vào trong đó lần này khi ánh sáng của tiên quyết tăng đến cực hạn thì đã không có suy yếu xuống như l ầ n trước mà đột nhiên hình thành một cái có sáng dùng tốc độ nhanh như c h ấ p đụng âm một cái vào trong đầu của tân trạm chương hai n chương hai n âm ở bên trong thức hải t â n t r ạ m cảm thấy vầng sáng chấn động một cái sau đó một bức tranh cuộn cực lớn mở ra trong ý thức của bản thân đó là một ông lão thân mặc áo bào đỏ khắp người của ông ấy đều có hỏa d i ệ m thiêu đốt hừng hực ngọn lửa ấy lan tràn từ đầu đến chân cậu thêm cái nóng hừng hực và không gian méo mó khiến gương mặt của ông ấy trở nên cực kỳ mơ hồ Vạn vô vận thiên hỏa, chính là trưởng môn của vô thượng tiên cung cung. truyền nói bối, láo là là lấy láo là phu phu hỏa, hòa thể thừa thì thể Cậu cậu của của may của cực có được có đó Tất t cả ông lão c nói xong giương cánh tay lên lập tức xuất hiện mười mấy loại hỏa diễm không ngừng lưu chuyển xoay quanh người ông ấy thiên hỏa tiên tôn này vậy mà bên người toàn bộ đều là trí hỏa tân trạm nhìn thấy một màn này tim cũng đập rộn lên trong số những hỏa diễm ở bên người ông lão tân trạm nhìn thấy hữu lam minh hỏa có cả vĩnh giả cực hỏa và cực hàn bằng diễm mà khi tân t r ạ n g nhìn thật kỹ bèn phát hiện thân thể của vị tiên tôn này thế nhưng đều là do h ỏ a diễm ngưng kết tạo thành c h ắ c không được ông ấy nói bản thân hết t h ể đều là h ỏ a diễm thậm chí đến cả thân thể cũng đã luyện chế đến trạng thái của t r í hỏa luôn rồi mà tiên quyết này cũng coi như phù hợp với anh dù sao bản thân anh đã có ba đạo t r í hỏa cũng nghiên cứu rất sâu về h ỏ a diễm ở trong tiên quyết này lao phu vì cậu chuẩn bị ba đạo tiên pháp đều là vật tinh hoa nửa đời của lao phu cả đấy nếu không phải vì lời hứa giết chết ma tôn thì lao phu cũng không nguyện ý lấy vật này ra một bộ tiên quyết ba đạo tiên pháp tân trạm lần này lời ho rồi phù ma cũng kích động nói tân trạng cũng có chút bất ngờ tiên pháp hiếm thấy có tiền cũng không mua được mà lần này bản thân liền một phát có được tận ba bộ thiên hỏa tiên tôn dứt lời sau đó một đạo vầng sáng từ trong bức tranh c u ộ n bay ra rơi vào trong nguyên thần của tân trạng chiêu thứ nhất cũng là chiêu đơn giản nhất được gọi là thiên hỏa bước lấy tu vi hiện tại của cậu có thể tu luyện nó thiên hỏa tiên tôn mở miệng nói tiếp người ngoài đều nói trong số các tiên tôn thì tốc độ của tiên giả am hiểu sấm xét cùng khống phong là nhanh nhất tiên tôn am hiểu khống chế không gian là hay nhất nhưng bản tôn không phục Đối vì ớ i nói ta t mà h lửa chính là chính chỉ thủ đoạn mạnh nhất thiên hạ, đoạn vậy ì Vì hỏa diễm không thể bay như gió, nhanh như như không bay ra qua gian. diễm gió, điện, giống một vượt bước bước v lao phu chuyên tâm văn năm dùng tiên hạo của lao phu tự sáng tạo ra thiên hòa bước chính là thân pháp nhất đẳng của cả hai giới tiên ma chỉ cần cậu dốc lòng tu luyện á t hẳn tốc độ sẽ không thua kém sấm xét hay gió lốc lao phu làm những thứ này chỉ vì muốn nói cho thế nhân rằng tờ tờ ưu sĩ tu luyện hỏa vạn sự vạn vật đều không hơn người đợi đến khi tu vi của cậu tăng lên thì lao phu sẽ chuyên cho cậu những tiên thuật về lửa khác tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của cậu sau khi nói xong bức tranh c u ộ n trước mắt đột nhiên đóng lại ánh sáng của tiên quyết cũng bắt đầu biến mất Trưng 2342, Trưng 2342, Thiên hòa bước, đạo tiên quyết đầu tiên vậy mà lại là thân、pháp. Tân trạng cũng có chút ngoài ý muốn nhưng thiên hòa, tiên tôn này quả là một người nghiêm khắc, để lại ấn tượng rất sâu trong lòng anh. Cả một đời chìm đắm trong diễm, vì để chứng minh diễm là thứ mạnh nhất trời đất thân thành bước, nhưng người cũng ngoài muốn này nghiêm ấn lòng anh. chứng minh mạnh này, còn chạy đi nghiên cứu bộ thân pháp lấy lửa lám căn nguyên, hơn nữa còn được ông ấy nghiên cứu thành công 2342 hòa pháp. hòa khắc, chìm hỏa hỏa chạy pháp lại lại đời diễm, diễm đi rồi. điều lửa bộ có Cả cứu được cứu Có đạo đầu để đắm để quả sâu vậy lấy ấy vì mà lám là là là ý điều này cho thấy ông ấy rất hài lòng về thuật này tân trạng mau xem xem hiệu quả ra sao đi phú ma cũng có chút mong đợi nói tân trạng gật đầu đem đạo ký ức vừa nấy thiên hỏa tiên tôn đánh vào trong nguyên thần của bản thân mở ra thông tin ở bên trong là những giới thiệu về công pháp liên quan đến thiên hỏa bước cùng với nội dung chính và yêu cầu để mở được thiên hỏa bước cần ít nhất ba đạo trí hỏa làm căn nguyên nhìn thấy câu đầu tiên tân trạng liền cười khổ một tiếng cũng may bản thân lúc trước liều cái mạng già ở dưới đáy của liệt cốc đạt được cực hàn băng hỏa này nếu không cho dù có mở ra được tiên quyết thì cũng coi như một đạo tiên pháp cũng không học nổi có điều đây cũng coi như là tiếng chuông cảnh t ỉ n h cho tân trạng thiên hỏa tiên tôn đã nói rồi thiên hỏa bước này là tiên pháp đơn giản nhất trong ba đạo tiên pháp của ông ấy mà ông ấy cả một đời lấy lửa làm đạo vậy không phải là nói hai loại tiên pháp phía sau kia sẽ cần đến càng nhiều trí hỏa hơn mới được sao thôi kệ đi xem xem thiên hỏa bước này trước đã mắt tân trạng chất động lời phù ma nói cũng có chút đạo lý nếu như thiên hỏa tiên tôn đã dám dùng tên mình đặt tên cho tiên thuật này vậy chắc là sẽ không làm mất mặt bản thân mình đâu khoảng thời gian sau đó tân trạm chìm đắm trong việc tu luyện tiên pháp này thiên hỏa bước tuy chỉ là thân pháp thế nhưng vẫn có thể vô cùng huyền diệu bởi dù sao đây cũng là tiên thuật dùng để so b ì tốc độ với sấm xét và gió l ớ c m à đem ba loại trí hỏa d u n g hợp lại theo như lời của thiên hỏa tiên tôn lưu chuyển toàn thân l ô ngày m tân trạm khẽ n h ư ớ n g lên mà chỉ cảm thấy thân thể không trở nên nhẹ nhàng mà ngược lại càng ngày càng trầm trọng ba đạo trí hỏa đang vận chuyển trong cơ thể không ngừng bị đè ép ngưng tụ khiến tân trạm cảm thấy thân thể di động ngày một khó khăn thân pháp để gia tăng tốc độ bước đầu đều là làm cho cơ thể nhẹ nhàng sao thiên hỏa bước này ngược lại khiến cho cơ thể ngày càng nặng hơn vậy như vậy lúc phi hành h á chẳng phải đồng nghĩa với việc gánh thêm trí hỏa cực lớn mà bay lên sao có điều suy nghĩ này của tân trạm cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng tiếp đó là vận chuyển trí hỏa đến cực hạn như lời thiên hỏa tiên tôn nói sau đó thúc giục linh khí trong cơ thể đột một bay lên chữ thân ảnh của tân trạm chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở bên ngoài tiên điện hai chị em diệp anh sương đang tu luyện ở phía xa đột nhiên nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra nhìn sau đó liền kinh hãi mà nhìn thấy thân ảnh của tân trạm bay qua hệt như một viên thiên thạch vậy tiếp đó đụng cái âm vào bên trong cung điện chương 2343 t r ư chương 2343 cung điện như đ ổ b ù i bặm lập tức bay khắp bốn phương tám hướng trình đại ca là đang bị người khác tấn công sao diệp linh chi che miệng kinh ngạc hỏi đừng lo lắng trình đạo hưu trông giống như đang luyện công thôi diệp anh sương lắc đầu nói có điều cô ấy cũng có chút kinh ngạc cái động tĩnh khi luyện công này của tân trạm cũng lớn quá rồi đấy đây con mẹ nó chính là thiên hỏa b ư sao tân trạm bay từ trong đống phế tích ra Kinh sợ quan sợ s á tân kinh toàn mạch h t của chính mình. Vào cái khoảnh khắc bay ra mình. khoảnh Vào đó, trạm â n t đã ngơ luôn rồi bởi vì vào lúc bản thân bay ra đạo chí hỏa bị đè nén đến cực hạn kia điên cùng tuân ra hệt như núi lửa phun trào vậy mà bản thân lại là người đang đứng ở trước miệng núi lửa đó thành ra bị hỏa diễm mãnh liệt phun ra xa hoàn toàn không chịu sự chống chế của anh vào cái lúc bay ra thì đến cả tiếng gào thét của gió anh cũng không nghe thấy bởi vì tốc độ quá nhanh rồi đè nén sau đó mới phóng thích đây chính là chỗ tinh diệu của thiên hòa bước sau khi kinh hãi tân trạm bắt đầu âm thầm suy nghĩ tốc độ của thiên hỏa bước này quả thật là nhanh vô cùng tân t r ạ n g cẩn thận so sánh một chút nói về tốc độ thì tuyệt đối khẳng định vượt qua ngự không phi hành bình thường nhất của bản thân anh mà khi so sánh với càn k h ô n di chuyển quyết tuy nó không thể đi xuyên không gian nhưng không cần mỗi lần thi triển là lại tiêu hao một lượng lớn thần thức để quan sát không gian nơi xa còn khi so bị với thuật huyết đ ộ n thì thứ đồ này tiêu hao rất ít có lẽ để ép trí hỏa ở trong cơ thể sẽ khiến tu sĩ bình thường ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương nhưng đối với cái thân thể không kém gì c ủ luyện thể sĩ của anh mà nói thì hoàn toàn không thành vấn đề nói tóm lại đây quả thực là một môn kỳ thuật có điều thiên hỏa tiên tôn này cũng có chỗ chém gió tăng nhanh tóm lại chính là đây cũng coi như một bộ tiên thuật khó mà có được tân trạm cũng khá hài lòng về thiên h ỏ a bước sau khi luyện tập ổn ổn thì cũng dừng lại chủ yếu là vì bản thân anh cũng bị đụng không ít rồi tu sĩ đạt đến hợp thể cảnh có thể bản nguyên cụ tượng lúc trước chị ba đã từng nói bản nguyên của anh là tinh thần e là không thể làm cụ tượng tấn công được cái này cũng phải thử chút xem sao tân trạm lần nữa trở về đằng trước cung điện mà trước đây anh tu luyện vận chuyển thần thức triệu h o à tinh thần bản nguyên trong thức hải có điều vẫn như mối bỏ b i ệ vậy giải ngân hà do mười mấy cái tinh thần tạo thành này không có một chút động t í n h nào quả nhiên không kích hoạt được lực hút tự mang theo bản nguyên tinh thần này của mình có thể khiến tăng tốc độ của bản nguyên một cách nhanh chóng vậy nên tính công kích sẽ kém thật sự giống như lời chị ba nói sao tân trạm lắc lắc đầu luôn cảm thấy cái tinh thần này không hề đơn giản như vậy nhưng đối với chuyện này anh cũng không có cách nào tốt hơn có lẽ sau này có cơ hội thì bản thân tìm hiểu thêm xem sao lại ở đây trọn vẹn một ngày tân trạm triệt để làm hết những chuyện sau khi gia tăng nên làm phía trên trời xanh trên bảng giết chóc kia lại lần nữa xuất hiện sự biến hóa vốn dĩ mấy ngày trước tên của khương vũ tiêu đã thay thế tên của tân trạm trở thành cái tên duy nhất trên bảng này có điều hiện tại dưới bảng giết chóc lại nhiều thêm một chữ thất lông mày tân trạm khanh nhữ không hiểu từ thất này có nghĩa là gì là chỉ đồ vật mà khương vũ tiêu lấy được có liên quan đến bảy hay là đang dự báo điều gì chương 2344 t r ư n chương 2344 xem ra đã đến lúc phải rời khỏi cổ tông đi ra bên ngoài tìm hiểu rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi vốn dĩ tân trạm đã tính sẽ rời đi giờ nhìn thấy thay đổi kỳ lạ trên bảng giết chóc khiến cho anh càng rõ mục tiêu thanh đạo hữu đây là bộ phận của khôi lỗi mà chúng tôi luyện chế mấy ngày nay cậu xem xem có thể dùng được không thấy tân t r ạ n g bay đến chủ điện đ á g người tam trưởng lão có chút ngượng ngùng hỏi tuy rằng mười mấy người bọn họ không ăn không ngủ nghiên cứu luyện chế nhưng dù sao trước đây cũng không thông h i ể u thuật điều khiển con dối l i ề u mạng mấy ngày nay mới miễn cưỡng góp được tám con dối hoàn thành mục tiêu còn về chất lượng của nó bọn họ hoàn toàn không biết ra sao tân trạm tùy tiện tóm mấy con lên xem xét cao thấp không đều nhau đương nhiên là có đấy nhưng ít nhất cũng đã thành hình rồi sau khi bản thân đem những con dối này lắp ráp lại có lẽ sẽ chỉ còn vấn đề về sự khác biệt phẩm cấp n ữ a thôi ngọc giả này n mấy người cầm lấy đi tân trạm cũng không làm khó đám người nhà họ diệp nữa dù sao thì đàn phương ở trong ngọc giả này n bản thân cũng đã biết rồi bản thân giữ miếng ngọc giả này n lại cũng chả có giá trị gì lớn còn về chuyện đem bán n ó tân trạm chưa từng nghĩ qua hoài bích kỳ tội đạo lý này anh vẫn hiểu loại tiên đan phương cựu phẩm này giao cho nhà họ diệp bọn họ có lẽ sẽ không chế được nhưng nếu bản thân không trở về nhà họ tần lấy thân phận tán tu dự miếng tiên đan phương cựu phẩm này chỉ e rước đến trên người không ít phiến p h ứ c sau khi lấy được ngọc giản đám người nhà họ diệp rõ ràng thở phào một hơi có được miếng ngọc giản này nhà họ diệp có lẽ được cứu rồi sau đó tân trạm cũng không dài dòng trực tiếp đánh tan hướng trận thả đám người nhà họ diệp ra ngoài nhìn thấy tân trạm không thêm chút đề phòng nào đứng ở một bên một k i a nghi ngờ cuối cùng trong lòng ngũ trưởng lão cũng bông xuống đối phương đã tự tin không sợ bọn họ tấn công như vậy vậy cũng chứng tỏ một điều tân trạm có đủ năng lực để phản kích lại bọn họ tôi hiện tại tính ra ngoài nếu như mấy người muốn đi thì tôi có thể lại lần nữa đưa các người ra tân trạm mở miệng nói đ a t a trình đạo hữu có điều chúng tôi không muốn ra ngoài định ở đây chờ đến khi đại chiến tiên ma kết thúc rồi mới ra tam trưởng lao cười nói tân trạm gật đầu phản ứng của nhà họ diệp cũng rất hợp lý bọn họ không vì chỗ tốt của chiến trường tiên ma hiện tại mà rời đi cùng thân anh ngược lại càng dễ dàng lâm vào nguy hiểm hơn dù sao thì ngọc giản cũng đã lấy được rồi bây giờ cứ ở lại trong trận pháp dài đăng đẳng này của cổ tông tự nhiên sẽ càng an toàn hơn quay ra nói tiếng tạm biệt với hai chị em nhà họ diệp xong tân trạm liền bay đi hướng về phía dưới chân núi mở mắt thân ra tân trạm dễ dàng ra khỏi trận pháp hộ sơn sau đó anh tiếp tục mở thuật phật đ ộ n ra dầm pháp thuật tùy thời truyền t ố n g này vừa khởi động tân trạm chỉ cảm thấy trước mắt xoẹt qua vô số mảnh vỡ của không gian lại lần nữa ngưng tụ thì bản thân đã đến bên trong một con sông lớn mấy con hung thú ở dưới nước thấy tân trạm đột nhiên xuất hiện lập tức bị dọa một phen nhưng sau đó hung tính bộc phát gầm t h é t đánh về phía tân trạm chương hai n t r ư chương 2345. vài đạo linh quyết rơi xuống giết chết mấy con hung thú này xong tân trạm bay ra khỏi mặt sông c h u y ể n âm cho tân thiên nhưng mà sau khi ngọc giản đưa tin hiện lên linh khí liền biến mất rất nhanh rồi không có phản ứng gì nữa khoảng cách vẫn còn quá xa tân trạm lắc đầu lại thi triển thuật phật đội một lần nữa khi anh xuất hiện ra lần nữa lần này tân trạm đang bay lơ lửng trên một cánh đồng hoang vu mặt đất ở bên dưới bị xé toạc cây cối đổ dạp vô số linh khí hỗn loạn tuân ra bốn phía xung quanh h i ệ n nhiên là có một trận chiến đã diễn ra cách đây không lâu mà lần này ngọc giản đưa tin cũng phát ra ánh sáng tân trạm thở phào n h ạ nhóm điều này cho thấy nơi mà anh đang đứng cách không quá xa với đám người tân thiên nhưng mà truyền ra một cái tin nhắn không biết tân t h i ê n đang làm cái gì mà không thấy đưa tin trở về ngay lập tức tân trạm không muốn đợi mà chọn bay về một hướng nào đó dự định tìm một địa điểm bắt mắt hơn thuận tiện cho việc gặp mặt của mấy người bọn họ tuy nhiên tân trạm bay suốt cả q u o n g đường lại phát hiện trên mặt đất đều là vết tích do trận chiến để lại có cả những vết máu rơi vãi trên đất thỉnh thoảng cũng nhìn thấy tay chân đ ứ t gáy và thịt nát điều kỳ lạ hơn nữa là sau một thời gian dài như vậy mà tân trạm cũng không gặp được một vị tu sĩ nào tân thiên và ngô bình nhi vẫn không đáp lại bất kỳ một tin tức nào chiến trường s á t lục đã xảy ra chuyện gì trong mấy ngày nay hai mắt của tân trạm v i ế p lại anh dừng chân anh cảm giác được trong mấy ngày nay anh đi tới cổ tông trên chiến trường đã xảy ra chuyện lớn không b a y nữa tân trạm đứng lơ lửng trên k h ô n g t r ú n g thần thức tỏa ra xung quanh đến cực hạng khi mở rộng thần thức đến cực hạng tân trạm phát hiện ra có một ông lào ở phía tây bắc đang vội vàng hoảng loạn bay tới thấy thỉnh thoảng ông ta còn nhìn về phía sau có vẻ như ông ta đang t r á n h né người nào đó n h â m thành thiên điều khiến tân trạm kinh ngạc chính là bản thân anh cũng biết ông lão này đúng là lao ma tu khi mới vào chiến trường tiên ma đã bị anh bắt sống để làm con mồi sau đó lại giúp anh thu gom túi chữ vật đúng lúc hỏi một chút xem mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì thân hình vừa động tân trạng bỗng nhiên bay ra ngoài lao về hướng của nhậm hành thiên chắc tên s á t tinh kia không đuổi theo đến đây nhậm hành thiên đã bay rất lâu trên trán đổ mồ hôi quần áo cũng ướt đã mồ hôi thấy không có kẻ thù nào đuổi theo mình lúc này ông ta mới yên tâm tên đại s á t tinh này còn kinh khủng hơn tiểu s á t tỉnh mà tôi gặp trước đây không kiếp sao muốn kiếm được cơ duyên ở trong này lại khó như vậy tôi đã không mong muốn đạt được cái gì cầu chơi khấn phật có thể còn sống mà rời khỏi nơi này là đã tốt lắm rồi nhậm hành thiên ông tránh né cái gì sao lại sợ hãi như vậy nhưng ngay khi ông lão định tìm một chỗ bí mật nào đó để nghỉ ngơi đột nhiên một bóng người xuyên qua hư không dừng ở bên cạnh ông ta rồi vỗ vào vai ông ta một cái tiểu sát tinh nhậm hành thiên nhìn thấy tân trạm thì hoảng sợ không khỏi t ố t lên ông ta theo bản năng mà chạy trốn nhưng tân trạm đã dùng sức khiến cho nhậm hành thiên kêu lên vì đau đớn cảm thấy bả vai sắp bị b ó nát rồi ông ta bị tân trạm kéo xuống mặt đất tân đạo hữu đừng giết tôi tôi đã làm tất cả những gì mà cậu muốn tôi làm dựa vào tính cách trước đây của tôi thì tôi đã tham ô một ít túi chữ vật rồi nhưng mà tôi không lấy một viên linh thạch nào chương 2348 t r ư chương 2348 đừng dợ trò với tôi tôi hứa với ông khi thấy khương phải miễn ông sẽ không chết nhưng nếu muốn dợ trò với tôi ông biết kết cục rồi đó tân trạm nhàn nhạt nói tân đạo h ư u nói đùa mày sao dám nhậm hành thiên giật mình nhanh chóng cười làm hòa ông ta thầm mắng chính mình hô đồ tân trạm tính kế giết mấy trăm tu sĩ ông ta tận mắt nhìn thấy dám dở cho trước mặt anh không phải là tìm chết sao s á t tình này độc c á c tàn nhãn lỡ như bị anh phát hiện trên đường đi sẽ bị giết chết không còn biện pháp nhậm hành thiên chỉ có thể thành thật chỉ đường và đồng thời cầu nguyện cho khương thời miễn nhưng khi đến nơi nhậm hành thiên ẩn náu không cần nhậm hành thiên chỉ đường nữa tân trạm đã có thể nghe thấy tiếng chiến đấu ẩm ẩm từ xa là nhị ca bọn họ sao tân trạm tâm hơi động nắm lấy nhậm hành thiên bay về hướng đó tân đạo h i ế u thật sự không nên đi bây giờ khương thời miễn là người điên chúng ta đi qua là tìm đường chết nhậm hành thiên liên tục la hét trong khi bị k é bay khoảng cách càng ngày càng gần tân trạm nhìn chằm chằm chiến trường phía xa mấy dặm ở xa khương thời miễn lơ lửng giữa không trung sắc mặt anh ta lạnh lùng dáng vẻ kiên cường bộ trang phục màu đen quen thuộc bay phấp phới trong gió cơ thể anh ta tràn ngập khí huyết sát trào dâng một cách nồng đậm đến mức hóa thành bản chất giống như một con ác ma đấm máu và ở mọi hướng cách anh ta hàng trăm mét có tám tu sĩ mặc áo trắng đang lơ lửng tất cả đều nhìn chằm chằm vào khương thời miễn với vẻ mặt nghiêm trọng trong đó có sáu nam và hai nữ tu vi kém nhất cũng ở hợp thể cảnh cấp tám toát ra khí thế và uy lực cực kỳ hung hãn không phải nhị ca bọn họ hình như bọn họ đã trốn rồi quét mắt khắp nơi cũng không thấy ai nữa tân trạm thở phào nhẹ nhõm sau đó h í p mắt lại anh cũng không vội vàng rời đi tám người này rõ ràng là tới tìm khương thời miễn giao đấu vừa hay xem thử khương thời miễn hiện tại mạnh đến mức nào đ ắ p xuống một đỉnh núi tân trạm ném nhậm hành thiên đang sủi lơ trên mặt đất sang một bên cẩn thận quan sát mấy dặm ở xa khương thời miễn tuy bị tám người vây quanh nhưng mặt vẫn như c ũ lộ vẻ liều lĩnh và khinh thường tám người tài giỏi của tinh thiên tông tôi thật không ngờ mấy người cũng tiến vào chiến trường tiên ma còn dám vây đánh tôi mấy người thật sự là tìm chết khương đạo hữu cậu đã bị ý tưởng giết chóc này làm cho mù quáng làm xáo trộn sự an tĩnh của chiến trường tàn sát quá nhiều linh hồn vô tội tôi là hậu duệ của tiên tông đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu nếu hôm nay cậu tự hủy tu vi của mình tôi sẽ cân nhắc việc tha cho cậu một mạng nếu không chỉ có thể di ưu trừ ma vệ đạo trong số tám người người đứng đầu là người đàn ông có ba sợi dâu dài anh ta cầm một thanh kiếm dài và nghiêm nghị nói ha ha đúng là nói còn hay hơn hát tinh tiên tông mấy người hồi đó cũng là một giáo phái trong ma môn nhưng sau đó mấy người đã phản bội và gia nhập tiên tông bây giờ mấy người lại giả vờ như người tốt chương 2347. t r ư chương 2347. n h ấ t định phải từ chối chuyện này đạo hữu tốc độ của khương thời miễn rất nhanh có thể bị rết chỉ trong nháy mắt trên khuôn mặt của nhậm hành thiên lộ ra v ẻ cầu xin lúc trước tôi nhìn thấy một người có một chiếc thuyền bay tốc độ cực kỳ nhanh nhanh hơn thuyền bình thường gấp m ộ ư ơ i lần nhưng ngay cả với tốc độ đó khương thời miễn cơ vài cái suýt chút nữa đã bắt được người ở trong thuyền bay cũng đã bị thương cho tới bây giờ bọn họ vẫn đang bị khương thời miễn âm ảnh minh và băng đảng ngọc quỷ đổi giết đạo hưu không thể đâm đầu vào chỗ chết như vậy được để thuyết phục tân trạm nhậm hành thiên vội vàng giải thích tất cả những gì mình biết chờ một chút người mà ông nói ngồi trên thuyền bay có tốc độ nhanh hơn gấp m ộ ư ơ i lần bình thường là ai tân trạm nghe xong mà tim cũng nhảy loạn trên đó có nam tu kiểm soát thuyền bay có vẻ ở trên thuyền cũng có phụ nữ nhậm hành thiên nói trong mắt tân trạm lóe lên một tia ánh sáng lạnh thuyền đó chắc chắn là của anh hai và ngô bình nhi k ư ơ n g thời miễn đang đuổi theo mấy người anh hai sao thảo nào bọn họ không đáp lại tin nhắn của anh hóa ra là bọn họ đang gặp nguy hiểm xem ra anh không đi cũng không được chuyện của ám ảnh minh và băng đảng ngọc quỷ là như thế nào sao vừa nãy ông không nói tân trạm đột nhiên hỏi tôi chưa nói sao n h â m hành thiên sửng sốt một chút sau đó nói tân đạo hữu hương thời miễn cũng không phải là lẻ loi một mình có rất nhiều ma tu đều nương nhờ cậu ta thực lực rất mạnh cho nên chúng ta thật sự không nên đi ông không đi tân trạm nói tôi chết cũng không đi nếu đi tức là tìm đường chết n h â m hành thiên liên tục lắc đầu vậy chết bây giờ hay là đi rồi chết ông chọn cái nào tân trạm chế nào q u y ể nhậm s á c c hành tiên nói mơ hồ như vậy tân trạm không tận mắt nhìn thấy nhưng vừa nghe tin đã sợ hãi tôi nhậm hành tiên khóc không ra nước mắt nhậm hành tiên biết khương thời miễn và tân trạm không phải là người dễ trêu chọc cho dù nói không đi thì cũng không có tác dụng đừng nói nhảm mau chỉ đường cho tôi bất giác tân trạm nhấc đống nhậm hành tiên giống như sách một con gà anh đột một tăng tốc và bay về phía tuyến đường mà nhậm hành tiên h tới xong rồi hai sát tinh này chạm mặt nhau ông không biết trong bọn họ ai sẽ chết nhưng ông khẳng định là không thể sống sót gió rít qua bên hai nhậm hành tiên h sắc mặt tái nhuật trong lòng khổ sở vạt phần sao mà ông ta xui xẻo thế này tiên duyên không tìm thấy mà cứ gặp phải người không chọc vào được ông ta có nên nói dối và đánh lửa tên sát tinh này không nhậm hành tiên h lén lút liếc nhìn tân trạm đang nhìn mình chăm chằm tâm trạng có chút lung lay chương hai n chương hai n nhậm hành tiên ngã xuống đất thân thể run lên trong lòng thầm tiêu khổ nói liên tục như bản súng liên thanh tôi không nói là muốn giết ông cũng không tới để hỏi ông về chuyện này tân trạm lắc đầu nâng ông ta lên rồi nói tôi muốn biết chiến trường s á t lục này đã xảy ra chuyện gì tại sao lại có nhiều dấu vết chiến đấu và có nhiều sát chết của tu sĩ với thú dữ như vậy cho dù có một số lượng lớn tán tu tiến vào chiến trường s á t lục này thì mọi người đều tìm kiếm cơ duyên để giành được đáo vật nếu có đánh nhau thì bình thường sẽ diễn ra ở những bảo địa có chứa đáo vật nhưng tân trạm bay suốt cả một quãng đường dài chỗ nào cũng có dấu vết của trận chiến h i ệ n nhiên là bọn họ đã đánh nhau ở khắp nơi tân đạo h i ế u cậu không biết chuyện gì đã xảy ra sao nhâm hành tiên sửng sốt nhìn tân trạm với vẻ không thể tin nổi mấy ngày nay chiến trường lục sắt giống như lò đùng vậy mà tân trạm lại không biết mấy ngày nay tôi vẫn luôn bế quan tu luyện tân trạm tau mày phóng tu vi của mình ra một chút đạo h i ế u bây giờ cậu đã là hợp thể cảnh tam phẩm rồi nhâm hành tiên ngạc nhiên lần trước nhìn thấy tân trạm anh mới là cảnh thần phó phân biên p h n g mới có mấy ngày trôi qua tiểu sắt tinh này đúng là một thiên tài với tốc độ tu luyện của anh thì người bình thường không thể so sánh được nhưng ông ta hiểu ra rất nhanh xem ra mấy ngày nay tần đạo hưu vẫn luôn tu luyện nhưng mà cậu rất may mắn cho dù khương thời miễn không phát hiện ra cậu nhưng chỉ cần dựa vào món b á o vật kia của khương thời miễn thì chỉ cần đến gần năm km anh ta cũng sẽ phát hiện ra cậu cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì b á o vật của khương thời miễn là cái gì kể lại đầu đôi xong tôi sẽ thả ông đi tân trạm càng nghe càng không hiểu gì vừa nhữ mày vừa nói chuyện là không biết khương thời miễn lấy ở đâu ra một quyển sách cổ kỳ lạ quyển sách cổ màu đen này có bí ẩn gì đó càng giết nhiều sinh linh thì tu vi của người đó càng cao mấy ngày nay khương thời miễn vẫn luôn chém giết các tu sĩ khác có rất nhiều cường g i ả yêu thích món b á o vật này nên sẽ đi tìm anh ta thế nhưng khương thời miễn quá mạnh mẽ cậu thêm quyển sách cổ này tất cả những người đến tìm anh ta để gây chuyện đều đã chết hết vừa nấy tôi thấy khương thời miễn lại giết người bừa bãi ở chỗ mà tôi ở n ó cho nên tôi lợi dụng lúc anh ta không để ý mà chạy tới nơi này tân đạo hữu không thể trêu chọc tên khương thời miễn kia anh ta giống như sát thần tôi khuyên cậu mau chạy đi chiến trường tiên ma rất lớn tìm một nơi hẻo lánh mà trốn đi giống như tôi đợi đến khi chiến trường đóng lại thì chúng ta sẽ an toàn vẻ mặt của nhậm hành thiên vô cùng kích động nói ra hết những gì mình biết vừa nói vừa lắc đầu chạy trốn tôi còn muốn đi qua đó xem một chút tân t r ạ m nhướng mày rồi nói thật đúng lúc ông hay dẫn tôi đi tới chỗ của khương thời miễn tân đạo hữu thật sự không thể đi được ngay vậy nhậm hành thiên tái mặt vì sợ hãi suýt chút nữa thì ngất đi không ngờ bản thân ông ta nói nhiều như vậy mà chẳng có tác dụng gì bây giờ khương thời miễn là một tồn tại vô địch hơn nữa cứ gặp người liền giết vậy thì đi gặp anh ta làm gì chứ khó khăn lắm ông ta mới thoát khỏi cái chết tân trạm lại muốn đẩy ông ta vào trong hố l ử a một lần nữa chương 2349 t r ư c h n ư ơ n g 2349 t h khương thời miễn nghe xong không nhịn được cười khương thời miễn cậu dám xúc phạm tông môn của chúng tôi một nữ tu lạnh lùng quát tôi chỉ cảm thấy thú vị thật không ngờ rằng những tu tiên đạo đức giả mấy người học được cũng không ít khương thời miễn chế nhạo nói trước kia mấy người mai phục ở đây nhìn tôi g i ế t người nhìn đ á m người ám ảnh mình rời đi mà không làm gì là vì muốn đợi thời cơ này đúng chứ về phần tám người các người ánh mắt không hề rời bảng giết chóc màu đen trên đỉnh đầu tôi muốn giết ta đoạt bảo thì cứ việc nói nhưng cái cơ lúc này thật sự là rất nực cười khương đạo hữu cậu biết rồi cũng không sao cả đến lúc này người đàn ông k h ô n g che giấu nữa k hít mắt nói chúng ta có duyên gặp qua một lần chỉ cần giao vật đó ra và nói ra bí mật cuốn sách tôi sẽ suy nghĩ tha cho cậu một mạng tha cho tôi ha ha ha khương thời miễn vẻ mặt dễu cật nói chỉ còn thiếu chút nữa là tôi đạt tới đ ỉ n h phong tám người các người tới đây vậy thì đừng nghĩ tới việc còn sống mà rời đi ngã mạng các vị huynh hội cùng nhau lên người đàn ông dâu dài nét mặt thay đổi h ế t lên họ đến đây là vì bảng g i ế t chóc này do khương thời miễn không chịu giao gian nên chỉ có thể giết anh ta nói mấy người đạo đức giả còn không chịu thừa nhận khương thời miễn chế nạo h khi nhìn thấy tình hình này và tháp đen khổng lồ xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta ẩm ẩm hướng vào một số đệ tử tinh tiên tông đánh tới vài người đã bị tòa tháp khổng lồ đánh trúng lập tức rút lui không thể một mình chống lại cậu ta tôi sẽ bố trí đội hình người đàn ông dâu dài quát lên tám tu sĩ đều phát ra linh lực một tia sáng phát lên trời sau đó tám người chia ra các phía một đội hình trận pháp đột nhiên xuất hiện vây nốt khương thời miễn ở bên trong trận pháp sau đó tám người tu sĩ phun một bút máu sắc mặt của họ lập tức tái nhợt bóng dáng của họ dần biến mất và biến thành tám ác ma những ác ma này có khuôn mặt hung ác và thân hình cao lớn hùng vĩ chúng nghe răng múa vớt lao về phía khương thời miễn trận pháp này có chút tương tự với bắt quỷ mê hồn trận mà tôi gặp phải trước đây tân trạm khẽ nhúc đ í c h chỉ là người đàn ông đó lục trực dùng đua chú mở ra trận pháp này uy lực không bằng trận pháp mà tám tu sĩ hợp thể cảnh giới cấp cao này mà h ư ơ n g thời miễn ở trong đó cũng không có chút ý định phản kháng đợi khi tám tên ác ma vỗ tới anh ta anh ta lập tức chế nhạo thế giới bên ngoài đồn đại về sức mạnh của tám người tài giỏi của tinh thiên tông rất lợi hại trận pháp kết hợp của họ có bao nhiêu cường đại nhưng theo tôi thấy cũng chỉ có như vậy ngạn mạn hôm nay tôi sẽ giết cậu ngay tại đây để cậu chôn cùng những tu sĩ đã chết giữa những tên ác ma giọng nói của người đàn ông dâu dài vang lên chỉ bằng mấy người cũng xứng sao mấy người căn bản không biết thực lực cường đại của cuốn sách giết chóc màu đen hiện tại tôi bất khả chiến bại trong chiến trường tiên ma này g i a tiếng cười ngông cồn của khương tài miễn hơi thở màu đen đột nhiên phát ra linh khí không ngừng tăng lên từ cấp tám của hợp thể cảnh lập tức vọt lên hợp thể cảnh đ ỉ n h phong chết tiệt cậu không phải là cấp chín của hợp thể cảnh đó chứ người đàn ông dâu dài kinh hãi hét lên bọn họ nhẫn nhịn bao lâu tưởng rằng đã phán đoán hết ý đồ của đối phương nhưng không ngờ khương vũ tiêu vẫn luôn che giấu chương hai nghìn ba trăm năm mươi nhưng cho dù cậu là hợp thể đ ỉ n h phong cậu vẫn phải chết người đàn ông dâu dài hét lên tám người bọn họ hiện thân của tà linh khí tức tăng vọt đến cực h ạ n đương nhiên cũng đều đạt tới hợp thể cảnh đình phong tu vi giống nhau Tám một tôi tin tôi thủ Ta thân tám như thân thể、khương、Thời、miễn、trợt ta thể đánh Miễn mức mà người cùng lần, không chúng không linh hiện người phóng như nhưng Khương lên, nhanh đến người nhìn phải đối cậu của cậu. của chớp, có khó thấy. là lóe ra sau đó khương thời miễn xoay người đi về phía trước tòa tháp khổng lồ màu đen giống như một ngọn núi cao ngất trời cuốn theo uy lực vô hạn lao thẳng tới một người tu sĩ kêu hóa thành ác quỷ dơ hai tay lên điều động kinh thiên linh khí l i ề u mạng chịu đựng sự chấn áp của tòa tháp khổng lồ cùng lúc đó vài người khác cũng tấn công khương thời miễn từ mọi hướng khương thời miễn mặt đỏ như máu căn bản anh ta không quan tâm l i n h khí trong cơ thể bị phá tan trên người xuất hiện rất nhiều vết thương nhưng anh ta chỉ điều khiển ngọn tháp to lớn không ngừng đẻ xuống trong tiếng kêu thảm thiết tu sĩ này nhất thời chịu không nổi cậu điên rồi giết tôi thì cậu cũng phải chết khương thời miễn chỉ cười lạnh tòa tháp màu đen lại bành trướng những con ác quỷ chạm vào đều tàn biến phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng dưới sự chấn áp của tòa tháp khổng lồ tu sĩ đó đã biến thành một núi s ắ t thịt lao tứ khương thời miễn cậu chết chắc e rt bảy người khác của tinh thiên tông trận mắt há mộn bọn họ căn bản không hiểu vì sao khương thời miễn thà rằng trọng thương cũng muốn giết tu sĩ này như vậy hắn không phải cũng sẽ chết sao chẳng lẽ khương thời mi thấy không được nổi chỉ là muốn kéo người xuống nước có điều gì đó không ổn tân trạm lúc này nhữ mày anh cảm nhận được trên người khương thời miễn có một tia khí tức quỷ dị khương thời miễn thu hồi thạp rơi xuống không thèm quan tâm đến những người khác đang sống tới mà đi đánh chết tên tu sĩ chết bằng kia điều khiến mọi người kinh hãi đó chính là những vũng máu thịt này như đang nọ g ngoậy đều bị khương thời miễn hút vào trong lòng bàn tay trong chớp mắt những vết thương trên người khương thời miễn nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại cuối cùng lại bình an vô sự thấy rõ chưa tân đạo sĩ đây là sự khác biệt của khương thời miễn anh ta là một con quỷ bất tử nhậm hành thiên đứng bên cạnh mồ hôi nhễ n h ạ i hét lên tân trạm n h a o mắt lại trường hợp của khương thời miễn thực sự rất kỳ quái không phải là chưa từng nghe qua chuyện có thể hút tinh chất và máu của người khác và bổ sung sức mạnh ma thuật cho chính mình nhưng với thân thể bị thương lúc trước của khương thời miễn cho dù là hoàn toàn hấp thu của tu sĩ đó cũng không cách nào khôi phục lại hoàn toàn được hơn nữa tân trạm mơ hồ cảm giác được sau khi hấp thu huyết thịt của người đó tu vi của khương thời miễn so với lúc trước còn mạnh hơn vài phần trên người anh ta hẳn là có bí mật lớn mà anh không hay biết so với tân trạm đang suy tư bảy người còn lại của tinh thiên tông vừa sợ hãi vừa tức giận chương 2352 t r ư chương 2352 h ì ắ c điện đột nhiên xoay tròn hướng bốn vương tám hướng phát ra từng đợt hắc khí những hắc khí này phóng lên trời kỳ ố n g như lồng giam đem mọi người vây ở bên trong hắc điện này có thể giúp cậu tránh né công kích chữa trị vết thương của cậu còn có thể giúp cậu bắt người các tu sĩ tinh thiên tông rơi vào tuyệt vọng bọn họ không ngừng tấn công lồng hắc khí nhưng ngay cả một vết nứt cũng không có chỉ là tám kẻ rắt rưởi cũng muốn làm phiền tôi sao khương thời miễn khí thế x u ố n g lên hai tay anh ta giơ lên tòa tháp màu đen bay vút lên như mây đen bao phủ nhân gian rồi đổ ập xuống khương đạo hữu xin tham mạng chúng tôi nguyện ý âm ẩm tiếng nổ tiếng kêu rên dỉ văng lên mó bắn tung tóe khương thời miễn này quả thực chính là thượng cổ ma tôn tân đạo hữu phải chạy trốn bằng không bị anh ta phát hiện chúng ta lập tức tiêu đời nhậm hành thiên toàn thân run r u y nhìn về phía tân trạm tân trạm như không nghe thấy chỉ chân mặc đứng nhìn n h â m hành thiên đã sắp ngất xỉu thằng nhóc này không phải bị dọa ngốc rồi chứ nếu anh không chạy trốn ông ta cũng không dám động chờ khương thời miễn thu hồi b ả o tháp tám tu sĩ hợp thể cảnh cấp cao đã triệt để biến thành một vũng máu tiêu diệt tám cường giả hợp thể cảnh cấp cao một lúc sau trên người tám người này phát ra một tia sáng bay vào trong cơ thể khương thời miễn khương thời miễn hít một hơi thật sâu nếp khỏe miệng nở nụ cười hài lòng、Soạn. sau đó anh ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía tân trạm cách đó ngàn mét tiêu rồi thêm khương thời miễn này để ý chúng ta rồi s á t mặt nhậm hành thiên trắng bệnh bây giờ muốn chạy cũng chạy không kịp hôm nay thật sự là chuyện tốt liên tục chẳng những tu vi tăng lên tới đ ỉ n h phong mà còn có cơ hội đập chết con bọ c h ế t á n h nữa khương thời miễn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tân t r ạ n g bản thân mang theo dục vọng cực lớn tiến vào chiến trường tiên ma kết quả vừa lên thì gặp phải thất bại mà người hạo thành tất cả những chuyện này chính là tân t r ạ n g một kẻ tu sĩ cảnh thân phó phân vậy mà lại ám toán con cưng của trời hợp thể cảnh như anh điều này là tự đề cao bản thân mình cuối cùng lại canh cánh trong lòng mấy ngày nay khương thời miễn cũng đang tìm kiếm tung tích của tân trạm nhưng không ngờ rằng tân trạm lại chủ động tìm đến cửa giết tôi đối với anh rất quan trọng sao s á t mặt tân trạm bình tĩnh quay lại nhìn khương thời miễn cướp đoạt bảng giết chóc vốn nên thuộc về tôi đã là tội chết rồi nhưng sau này tôi mới biết được anh còn ngụy trang thân phận của tôi đi khắp nơi cướp đoạt kho tàng đáo vật khiến cho mọi người nghĩ rằng là tôi đã có được kho tàng đáo vật lớn anh nói xem tôi có nên giết anh hay không khương thời miễn cười lạnh nói n h â m hành thiên nghe đến đây ánh mắt chừng to như trung đồng không thể tưởng tượng nổi nhìn tân trạm tiểu sắt tinh này vậy mà còn có thể làm ra những huyện như vậy dám nghĩ đến việc mạo danh khương thời miễn thì ra anh biết rồi tân trạm s ờ sớm mũi cười nói phải nói là danh tiếng của anh quả đúng là có tác dụng quả thật tôi đã kiếm được không ít kho tàng bí mật đấy chương hai nghìn ba trăm năm mươi ba chương hai nghìn ba trăm năm mươi ba không sao nếu như anh đã chạy đến tự tìm cái chết thì cho dù anh có được cái gì sau khi chết cũng đều là của tôi hết khương thời miễn cười g i ữ t ậ n một tiếng khí t ứ c toàn thân anh ta lại lần nữa nổi lên hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào trước khi ra tay tôi có thể hỏi anh một câu hay không anh giết những tu sĩ tinh thiên tông đó con số trên bảng giết chóc trở thành tám con số này có liên quan gì đến hắc điện s á t l ụ tân trạm chỉ chỉ bảng giết chóc nói quả nhiên thông minh mối liên hệ giữa hai thứ này đều bị anh nhìn ra rồi khương thời miễn miết khoe môi có điều sau khi chết thì anh sẽ biết thôi、vụt. vừa ụ t v dứt lời thân thể khương thời miễn đã biến mất cách đó hàng nghìn mét trong lòng tân trạm khế rung lên lập tức lùi lại phía sau khương thời miễn xuất hiện ở chỗ tân trạm đang đặt chân một thanh trường kiếm màu đen vụt đến đâm xuyên qua tản ảnh của tân trạm lại là thuật pháp không gian nhưng thuật pháp không gian của anh tôi cũng có khương thời miễn quát lớn một tiếng rồi lại biến mất cái gì đồng tử tân trạm co rúm lại sau đó nhìn thấy khương thời miễn xuất hiện cách mình hai mét cũng không phải là tốc độ tàn ảnh đạt đến c ự c hạng mà thật sự là thủ đoạn không gian sau đó trong cơ thể khương thời miễn tràn ngập linh khí từ trong lòng bàn tay anh ta phút ra giống như một con ác hổ ầm ầm đánh lên người tân trạm thân thể tân trạm tựa như mũi tên lệch hướng bị luồng sức mạnh này đánh bay ra ngoài sau đó không ngừng đánh vỡ đá lớn của đỉnh núi trên mặt đất cuối cùng rơi xuống đất khói bụi b ư ớ c lên như dòng c u ộ n ngón tay nhậm hành thiên run rẩy khó khăn nhìn về phía có khói bụi khương thời miễn thật đáng sợ với một chiêu này chỉ sợ là tân trạm đã chết đối với nhậm hành thiên ở bên cạnh khương thời miễn cũng chả thèm để ý anh ta lại lần nữa đặt chân trực tiếp chạy thẳng trên mặt đất một tiếng vụt thân ảnh tân trạm từ trong khói bụi bay ra khương thời miễn cười dài một tiếng một đạo linh quang màu đen giống như k i a chớp phá trời trong nháy mắt xuyên qua tân trạm xong đời rồi vẻ mặt nhậm hành thiên tuyệt vọng nhìn cơ thể tân trạm từ từ rơi xuống đất ngây ra đó làm gì đi thôi nhưng lúc nhậm hành thiên tựa như sụp đổ thì một giọng nói chậm rãi vang lên bên cạnh ông ta tân đạo hữu cậu chưa chết vẻ mặt nhận hành thiên khiếp sợ rùi rùi mắt nhìn tân trạm đột nhiên xuất hiện bên cạnh một khắc sau tay tân trạm vịt lấy nhậm hành thiên đột nhiên bay lên tình hình của khương thời miễn bây giờ kỳ lạ tu sĩ đỉnh phong cảnh hợp thể lại khiến cho tám cường giả tinh thiên tông đều không có sức đánh trả hấp điện s á t lục đó cũng vô cùng thần bí rồi tân trạm không ngu xuẩn đương nhiên sẽ không tùy tiện quyết tử chiến với khương thời miễn khi chưa tìm hiểu rõ tình hình hơn nữa quan trọng nhất là vừa nãy tân thiên đã phát ra tín hiệu. chương hai nghìn ba trăm năm mươi mốt chương hai nghìn ba trăm năm mươi mốt tứ đệ tính mạng đổi lấy trọng thương hơn nữa cứ như vậy mà biến mất lần này hãy cùng nhau xông lên người đàn ông dâu dài hét to bậy ác quỷ đồng loạt nhào tới khương thời miễn h ư ơ n g thời miễn vẫn không quan tâm tòa tháp màu đen rơi xuống tùy ý tìm kiếm một đối thủ ma đập lúc này tu sĩ tinh thiên tông đã không ra không còn cùng khương thời miễn đối đầu cho dù bị tấn công cũng chỉ lui về phía sau phòng thủ vết thương trên người khương thời miễn lại xuất hiện càng ngày càng nhiều mặc dù tu sĩ này bị đập đến trọng thương nhưng cũng không chết khương thời miễn bí mật của cậu chúng tôi đều biết rồi cậu không ngừng tiêu diệt người khác sau đó hấp thu tinh huyết của đối phương để khôi phục vết thương nhưng chỉ cần tôi còn sống cậu cũng chỉ có thể chờ chết những đệ tử của tinh thiên tông đương nhiên không phải là đồn đốc họ suy đoán được tân trạm đã nhìn ra điều gì lần này đến lượt cậu chết người đàn ông hay lớn bảy người còn lại biến thành ngắc quỷ đều há miệng phun ra h ắ t hỏa nhiệt độ cực nóng như thể muốn tan chạy cả thế giới u n ùn kéo đến đập vào người khương thời miễn tháng rồi nhìn thân thể khương thời miễn ở trong h ắ t hỏa không ngừng toát ra khói bụi người đàn ông dâu dài lộ ra vẻ hưng phấn tột độ, độ đôi mắt s ẹ t qua tia thèm thuồng khương thời miễn sau khi chết quân sổ đen chết người này sẽ là của bôn họ vô luận bên trong có bí mật gì đều thuộc sở hữu của tinh tiên tông đột nhiên nghe được bền thai sư đệ hét lên cái gì người đàn ông sừng x ú t nhìn lại nhìn thấy bóng dáng khương thời miễn biến mất trong biển lửa ẩm sau đó một ngọn tháp đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống ngay lập tức đập các tu sĩ bị trọng thương cho đến chết hắc điện s á t lục bị giải trừ thân thể khương thời miễn chậm rãi bay ra vẻ mặt tràn đầy dễ c ợ n thân thể cậu dĩ nhiên có thể tiến vào hắc điện tránh né đòn đánh nhưng cơ thể cậu có thể hồi phục mà không giết người sao người đàn ông dâu dài kinh hãi lúc này khương thời miễn chẳng những xuất hiện bên ngoài ngọn lửa hơn nữa còn bình an vô sự điều này là hoàn toàn trái ngược so với những gì họ nghĩ cho rằng tôi chỉ có thể dựa vào huyết thịt khôi phục thương tích đó là do các người quá ngu xuẩn các người đều phải chết khương thời miễn múa tê tỏa tháp màu đen đám người bọn họ không ngừng lui về phía sau đại sư m i n h chúng ta tạm thời rút lui đi một tu sĩ rốt cục chịu không nổi được rút lui chúng ta đi thôi người đàn ông dâu dài nghiến răng nghiến lợi mặc dù liên tục mất đi hai sư đệ nhưng với tình thế hiện tại không thể không chạy trốn trận pháp liên thủ của sáu người trong nháy mắt tan vỡ bọn họ đột nhiên văng ra sau muốn chạy trốn quá muộn rồi khương thời giữ t ợ n chậm rãi giơ tay lên Trưng Trưng 2354 2 2354. 3 âm khương thời miễn trực tiếp bóp nổ con dối của tân trạm thân ảnh vừa qua như chốt giận đạp đổ ngọn núi cao mà tân trạm đứng trên đó lần thứ hai con dẹp này lại thoát khỏi mắt mình lần thứ hai nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu khương thời miễn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bảng giết chóc văn tự bên trên biến thành tám điều này chứng tỏ bản thân cách vị trí vô địch gần thêm một bước có hắc điện s á t lục này thì tôi sẽ chính là thần của chiến trường tiên ma tất cả kho tàng bảo vật ở trong chiến trường tất cả vật trong tay tu sĩ đều sẽ là của tôi có trí bảo như biển này thì đệ nhất ngũ t ử ma môn nhất định là khương thời miễn tôi tân trạm này sớm muộn gì cũng phải chết nhưng cũng không cần thiết lãng phí thời gian với anh ta mang hắc điện nâng cấp lên cực hạn rồi nói sau đôi mắt khương thời miễn mang theo sự cung nhiệt đột nhiên bay lên anh ta nổi c ồ n phong nhắm về một hướng mà sẽ qua ở nơi cực kỳ xa xôi thân ảnh tân trạm và nhậm hành thiên xuất hiện tân đạo hữu tôi nói nè bây giờ khương thời miễn đó chính là át ma không ai trong chúng ta có thể đối phó được đâu nhậm hành thiên ngã xuống đất thở hổn hển nói giờ chúng ta mau chạy đi tôi nghe nói chiến trường tiên ma này rất lớn khương thời miễn chỉ ở chiến trường phía đông nam chúng ta chạy về phía bắc đi chạy sao sao ông không nghĩ đến việc tiêu diệt anh ta tân trạm n h ữ mày nói đạo hữu cậu đừng đồn nữa khương thời miễn đó đã có được bảo vật của chiến trường g i t chóc chúng ta lấy cái gì mà đánh với cậu ta chứ cậu xem tám đỉnh phong cảnh hợp thể đó không phải cũng toi đời rồi sao nhậm hành tiên lắc đầu nói cho nên chúng ta chỉ cần chạy trốn đợi đến khi chiến trường kết thúc thì an toàn rồi vậy ông có từng nghĩ nếu như chiến trường không kết thúc thì sao tân trạm hỏi ngược lại vẻ mặt nhậm hành tiên nhất thời cứng đờ chắc là không đâu nhỉ đây là chiến trường r ế t chóc nhưng ông lại muốn dựa vào chạy trốn để thoát mạng sao tân trạm cười lạnh nói nếu chiến trường này là do ông bày ra thì ông có cho kẻ yếu cơ hội trốn thoát này không vậy chẳng phải chúng ta chỉ có chết thôi sao nhậm hành tiên hoàn toàn tuyệt vọng nếu như chiến trường không kết thúc trong khi khương thời miễn lại mạnh như vậy nếu như còn tiếp tục thì anh ta nhất định sẽ giết chết hết tất cả những người có ở chiến trường đến lúc đó bản thân phải làm sao đây cho nên chạy trốn là vô ích dường như tân trạng có cảm giác lập tức nhìn về phía bầu trời xa xăm sau đó giữ lấy nhậm hành thiên cùng lúc hai người họ bay lên một luồng linh quang từ xa v ư t đến bất ngờ là ở ngọn núi tiên chu lúc này phía trước tiên chu tân tiên h đang đứng bên trên mặc dù sắc mặt có hơi tiểu tụy nhưng đầy hớn hở tân trạng thằng nhóc em cuối cùng cũng trở về rồi chương hai n t r ư chương hai n t r ư ớ c khi tân trạm bất ngờ biến mất anh ta và ngô bình nhi vẫn lo tân trạm rơi vào nguy hiểm thực sự là lo lắng một phen nhưng xem ra bây giờ tân trạm so với bọn họ còn kiên cường hơn nhiều tân trạm mấy ngày không gặp mà tu vi của em đã tăng lên rồi nhìn thấy tu vi hợp thể cảnh tân trạm tàn ra tân thiên cũng hơi kinh ngạc mới mấy ngày tu vi của em tư đã vượt qua một cảnh giới lớn và hai cảnh giới nhỏ tân trạm mỉm cười kéo nhậm hành thiên chuẩn s ắ c đáp lên thuyền bay vận khí tốt gặp được chút tiên duyên tân trạm không giải thích nhiều nhìn vết máu loang lộ trên quần áo tân thiên nhữ mày nhị ca anh bị thương các bạn chọn chuẩn hai hoan đọc để ủng hộ tim i a t r ư ơ n g m ớ i nhé không có chuyện gì lúc trước suýt chút nữa bị khương thời miễn bắt được nên bị thương nhẹ anh vẫn tốt ngô bình nhi bị thương nặng hơn chút bây giờ vẫn chưa tỉnh còn những người khác thì một lát nữa em nhìn xem tân thiên lại lắc đầu trên tiên thuyền lúc này không chỉ có tân thiên và ngô bình nhi mà còn có mấy chục tu sĩ xa lạ đang ngồi tân trạm đi tới bên cạnh ngô bình nhi trước nhập vào thân để kiểm tra cho cô ta một lượt phát hiện rằng tuy ngô bình nhi hôn mê nhưng chỉ là vì tiêu hao quá độ thì thở phào nhẹ nhõm lấy một viên tiên đan ra cho cô ta ăn sau đó tân t r ạ m đứng lên lướt qua phía đằng sau một vòng cảm thấy hơi cổ quái bên trong tiên thuyền có tu tiên giả cũng có ma tu vô cùng hô t ạ p tu vi cũng không giống nhau yếu nhất chỉ có hợp thể cảnh sơ kỳ mà mạnh nhất lại có bát phẩm nhưng khí tức của những người này có phần không đều đặn có vài người thân thể vẫn còn bị thương nhìn giống như đã trải qua một k i ế p n ạ n lúc trước anh còn cho rằng đây là bạn bè của nhị ca nhưng h i ệ n giờ xem ra thành phần có hơi kỳ quái giống như là nhị ca đông chắp tây vá tìm từ đâu đó nhiều người đến như vậy tân đạo hữu ngưỡng mộ đã lâu nhìn thấy tân trạm những người này đều lộ ra dáng vẻ tươi cười vội vàng chào hỏi một cách khách khí dường như đều sợ sệt mà lấy lòng tân trạm và tân thiên nhị ca những người này là tân trạm nhìn tân thiên nói khu khu đây là khách thuyền của anh tân thiên cười gượng mấy tiếng nói cứu trên đường phụ một tay khách thuyền khoe miệng tân trạm giật giật liếc mắt nhìn nhận hành thiên lão giả kia không phải đã nói là nhị ca đang bị đám người khương thời miễn và ám ảnh min đội g i ế t hoảng chạy trốn sao hại mình lo lắng không yên thế nào lại thảnh thơi tìm những khách t u y ề n này tân đạo hữu tôi không nói dối tôi thấy vị đạo hữu này bị truy sát nhậm hành thiên r u t cổ mau chóng giải thích thật ra ông ta nói cũng không sai lúc trước k hương thời miễn đuổi g i ế t bọn anh rất tàn nhẫn anh thấy thằng n g ã i này tám phần là điên rồi khắp nơi săn g i ế t tu sĩ anh cũng bị anh ta truy đuổi mấy lần tân thiên nói tiếp câu chuyện nhưng mà anh có tiên thuyền này tốc độ cũng đủ nhanh cho dù anh ta và đám người ám ảnh mình tính kế mấy lần cũng không đuổi theo được anh chỉ có điều trên đường anh có việc thấy anh ta lại săn rét những tu sĩ khác cho nên dứt khoát cứu tất cả vừa khiến người ta chán ghét anh ta vừa không muốn anh ta tiếp tục nâng cấp hấp điện s á t l ụ anh hai cũng nhìn ra tân chạm nói chương 2358 t r ư chương 2358 t â n đạo hữu này thật ra thì tôi sắp bước vào hợp thể cảnh ngũ phòng rồi đúng lúc này nhậm hành thiên có chút do dự giơ tay lên à vậy tốt thế ông đi đôi mắt tân chạm xẹt qua một vẻ ngoài ý mớn anh cười cười sau đó thẳng thừng đưa cho nhậm hành thiên một viên đan dược tân đạo hữu à cậu đang đùa tôi đúng không nhìn thấy viên đan dược đen tuyền trên tay vẫn còn vương mùi máu tanh tỏa ra nhậm hành thiên có chút bối rối viên đan dược này vô luận làm à u sắc hay mùi vị thì hiển nhiên vẫn không phải thuốc tiên mà rõ ràng là viên thuốc độc tân đạo hữu n è tôi đúng thật là muốn hỗ trợ mọi người mà đừng nên g i ế t tôi chứ vẻ mặt nhậm hành thiên như đưa đám đừng rong dài nữa tôi cam đoan ông sẽ không sao trái lại đây còn là chuyện có lợi với ông tân trạm nhữ mày cũng không có thời gian giải thích với ông ta trực tiếp dùng một tay dốc thẳng viên thuốc vào miệng nhậm hành thiên nhậm hành thiên khóc không ra nước mắt bản thân trước giờ chưa từng nghe qua giúp việc gì mà cần phải dùng tới thuốc、độc. tên s á t tinh này sẽ không lấy mình ra luyện cổ linh tinh để đối phó với những tên truy binh này nha sớm biết nguy hiểm đến vậy mình đã không mở miệng nói bậy nói bạ rồi viên đạn dược này vừa đến cửa miệng liền hóa thành hơi thở mãnh liệt rót vào toàn thân bản thân thậm chí còn không có cơ hội để cự tuyệt nữa một giây tiếp theo nhậm hành thiên cảm thấy toàn thân đau dữ dội cả người tựa như bị lửa thiêu đốt con mẹ nó tôi biết ngay tên s á t tinh này đưa thuốc độc cho tôi uống khoe miệng nhậm hành thiên chảy máu ngay lập tức ngã ập xuống đất quần áo cũng bị nhiệt độ trên người ông ta nung cho chảy ra không ít làn da lộ ra ngoài đỏ h n g như một con q u â đã bị lộ chín tôi â n Đạo Hiếu, t không ổn rồi mau đưa thuốc giải cho tôi đi nhậm hành thiên g à o lên những tu sĩ khác đều c h ó n g váng ngần ra hoàn toàn không hiểu tân trạm đang làm gì không phải đã nói cần ngăn đám truy binh ở phía sau hay sao sao lại đột nhiên xuống tay với nhậm hành thiên rồi trái lại sắc mặt tân trạm lại rất bình tĩnh chỉ là vẫn không ngừng chuyển vào người nhậm hành thiên từng luồng linh khí đừng t h ế nữa mau nhìn xuống nếu ông có thể vượt qua được thì đây chính là cơ duyên của ông bị tân trạm thuốc giục chỉ khiến nhậm thiên hành cảm thấy trong người như có hàng vạn ngọn lửa đang bùng lên dữ dội linh khí không thể khống chế điên cuồng chạy loạn xạ khắp toàn thân k i n âm c h vào lúc này mây mùa bắt đầu răng thành từng mảng trên bầu trời đám người tu sĩ đều kinh hãi một trận đây là vân kiếp sao nhậm hành thiên đột phá rồi nhậm hành thiên đã bị đan dược biến thành như vậy vậy mà cũng đột phá tu vi Thủ đoạn này của tân tổn đây? Đây tiên thuyền, thế hưu của đoạn đạo đến đây? Đây này cùng là là gì một à cũng có tu sĩ đ phá tu vi, điều này thật không tu điều vi, đúng này l ắ màn Trưng Trưng 2357 trưng 2357 Một m sáng dâng lên bên ngoài tiên thuyền các loại linh pháp không ngừng bắn phá có một số lướt qua bốn phía tiên thuyền tiếng nổ không rước hư không từng đoạn nổ tung mà một số đánh trúng tiên thuyền lại khiến cho màn sáng liên tục lay động càng lúc càng yếu chúng tu trên tiên thuyền cũng khẩn trương một trận đã chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay mấy trăm tu sĩ dây dưa cùng với nhau lúc này không kém gì một trận chiến tông môn tân đạo hữu nếu không thì dừng lại đi chúng ta l i ề u mạng với bọn họ tu sĩ phân thần cảnh bắt phẩm thấy tiên thuyền lung lay sắp lật n h ị n không được mở lời không thể dừng nếu chúng ta chọn đánh một trận với bọn họ thì sẽ rơi vào bẫy của đối phương tân thiên cự tuyệt thẳng t h ờ n g bọn họ sẽ không l i ề u mạng với chúng ta sẽ chỉ quấn lấy chúng ta sau đó đợi khương thời miền đến khi đó tất cả chúng ta đều xong đời nhưng cứ tiếp tục như vậy chúng ta căn bản trốn không thoát nhầm hành t i ê n nhìn linh quang lập loại đ ờ trời liên tục lắc đầu nói tân thiên né tránh cực kỳ gắng gượng chỉ cần lại bị mấy đạo thuật pháp đánh trúng tiên thuyền sẽ không thể dùng tân thiên cũng không nói chuyện nữa nếu lại không tránh được thì một khi tiên thuyền gặp chuyện rất nhanh bọn họ sẽ bị đuổi kịp đến lúc đó bị mấy trăm tu sĩ bao vây cho dù không đúng thời cơ thì cũng chỉ có thể từ chiến đến cùng em tư một lát nếu thật sự không chống đỡ nổi nữa anh sẽ đưa ngô bình nhi đi cô gái này không phải người bình thường nếu cô ta còn sống nói không chừng còn có thể trả thù cho chúng ta tân thiên thở sâu một hơi đúng vậy tân đạo hữu từng vào bảng giết chóc ắt hẳn phải rõ hơn chúng tôi chúng tôi sẽ hiểm trợ cho anh sau đó anh lại quay lại trả thù cho chúng tôi những tu sĩ khác đều phụ h ò a theo tân trạm nhìn đảo qua mọi người sau đó nhìn đăm đăm về phía những tu sĩ đang đuổi theo từ phía sau nhị ca nếu anh có thể khống chế để tiên thuyền tiếp tục bay mọi người ai cũng không phải chết những người phía sau cứ giao cho em tân trạm đột nhiên nói giao cho em t â n tiên sửng sốt anh đừng hồ đồ như vậy tân trạm đây không phải một hai tu sĩ mà là hàng trăm người một mình anh làm sao đối phó với bọn họ mặc dù đã quen với việc tân trạm tạo ra kỳ tích nhưng loại chuyện này thật sự không thể làm được trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ khó tin việc này thì mọi người hãy yên tâm tôi sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc gì đâu ánh mắt của tân trạm đột nhiên quét qua tiên thuyền sau đó nhìn về đám người tu sĩ nhưng chuyện này cần sự giúp đỡ của mọi người những tu sĩ đang có mặt ở đây tu vi của người nào đã đạt tới tầng cao nhất s ắ p độ kiếp rồi đám người tu sĩ tuy rằng không thể làm như vậy nhưng những gì tân trạm làm nhất định có liên quan đến việc giải thoát cho nên mọi người cũng không che giấu nữa tôi còn lâu mới đạt cựu phẩm một tu sĩ hợp thể cảnh bát phẩm tiên phong mở lời hiện tại tôi đây đang là giai đoạn giữa của ngũ phẩm vẫn còn kém một chút còn tôi vốn dĩ đã gần đạt tới hợp thể cảnh lục phẩm nhưng trước đó lại bị những người này truy sát tu vi lại hạ xuống một chút rồi sau đó hàng chục tu sĩ đều tới tấp mở miệng lên tiếng nhưng điều khiến cho tân t r ạ n g c a o mày chính là những tu sĩ này còn có một khoảng cách xa mới có thể đột phá Trưng 2356. Trưng 2356. Ừ, sát giết thì người điện này càng nhiều 2356. 2356. Ừ, hấp Kh lục cũng là vì chúng ta tân thiên nói mặt khác còn có thể kiếm lợi nữa tân trạm c ư ử i nhạt nói mấy ngày qua đối với cá tính của tân thiên anh cũng đã hiểu không ít với người ngoài mà nói anh ta là người không lợi không d ậ y sớm kha kha không g ạ t được em t ư tiên thuyền của anh cũng không phải là không tiêu hao nếu ngồi chung một thuyền thì chịu một ít phí thuyền cũng là bình thường tân thiên không che giấu chút nào nói kế tiếp anh hai có ý định gì tân trạm nói đương nhiên là tìm cơ hội giết k hương thời miễn anh thấy chiến trường s á t lục này không đơn giản nếu làm ra hắc điện s á t lục này thì việc trốn tránh chắc chắn là không có tác dụng tân thiên nghiêm nghị nói đây cũng là kết quả mấy ngày nay anh và những người khác trên thuyền cùng thảo luận chiến trường mở ra nhưng mãi không tìm được phương thức kết thúc hoặc thời gian cụ thể thì hắc điện s á t lục rất có thể là có liên quan tới chiến trường tân trạm cũng gật đầu ý tưởng này lại không n mưu mà hợp với anh hai vốn dĩ nếu em tư không trở về anh định tìm cơ hội đi tìm khương thời miễn gây phiền thoái rồi tân thiên nói anh có biện pháp đối phó với anh ta tân trạm tò mò nói có ý tưởng tân thiên cười thần bí thuận tay lấy ra một cây kiếm cổ rán lá b ù a phong ấn nhưng anh ta vẫn chưa nói xong bọn họ nghiêng về khoảng không phía trước lắc lư một trận sau đó thêm trăm tu sĩ từ trong g i ế t ra ánh mắt người đứng đầu tràn đầy oán hận dẫn mọi người đánh về phía tiên thuyền t ấ n thiên giao tân c h ạ m ra lấy tiên tàng của tao về bọn ao tha chết cho mày long thần thằng nhóc này vẫn còn sống thấy người tới tân c h ạ m cũng hơi kinh ngạc lúc trước mang theo xích g i a o long và long thần bay vào chỗ vệ thiên trùng vô chủ tân c h ạ m m u ố n cho rằng long thần chắc chắn phải chết không ngờ rằng lại có thể bảo toàn tính mạng bây giờ còn đi theo khương thời miễn đuổi giết anh hai bọn họ thắng nhóc này đúng là mạng lớn hơn nữa còn căm ghét chúng ta lúc trước l ừ a anh ta quả đúng là âm hồn bất tán nhưng không sao anh có thể mặc kệ anh ta tân thiên mắng một câu anh ta khống chế thuyền bay thay đổi phương hướng mà đám người long thần ở phía sau theo sát không ngừng bay không được bao lâu thư không phía trước mọi người lại lắc lư lao giả ám ảnh minh mang theo một đám thuộc hạ cũng bay ra tân chạm nhau mắt lại băng đảng ngọc quỷ là có thù hẳn với bọn họ nhưng ám ảnh minh thì hoàn toàn là nhằm vào mình mới ra tay với anh hai bọn họ mẹ nó lão già này nối giáo cho giặc sớm muộn gì cũng bị khương thời miễn giết chết tân thiên chỉ có thể quay ngược lại nhưng rẽ ngoặc mấy phen thoáng c á i chúng tu băng đảng ngọc quỷ đã đuổi kịp mấy trăm tu sĩ tập hợp thành một vòng linh khí tụ hội giống như mây đen che đ ỉ n h trong thoáng chốc đủ mọi thuật pháp tân thiên không có â m tư tán d ố c tập trung tinh lực khống chế tiên thuyền ư 2359. 2359. những truy binh phía sau đám người tu sĩ cũng bắt đầu nhận ra dị thường long ban chủ trên thuyền bay phía trước có người đột phá tu vi chúng ta có nên tránh mặt một chút lao ám ảnh minh trông thấy bầu trời ưu ám sắc mặt không khỏi thay đổi nhữ mày hỏi tại sao phải tránh khí thế này xem ra chỉ là kiếp lôi của hợp thể cảnh ngũ phẩm tôi chờ biết bao lâu mới bắt được đám này cùng lắm thì cách xa một chút ánh mắt long thần phát lệnh anh ta không muốn từ bỏ cơ hội này bắt lấy tân thiên và lại phạm vi của độ kiếp cũng không tính là lớn chỉ cần bọn họ cẩn thận kiếp lôi cũng sẽ không tổn hại được đến họ tuy rằng lao ám ảnh minh có chút bất an nhưng đây quả thật là cơ hội hiếm có ông ta truyền lệnh xuống lệnh cho đám người tu sĩ tránh xa tiên thuyền trông thấy sấm chấp trên không liên tục quay cuồng tân trạm lại lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng nhậm hành thiên lần này nhậm hành thiên không gào thét nữa nội thương không ngừng hồi phục quy mô của loại kiếp lôi này thế là đủ rồi tân trạm cảm nhận được kiếp vân âm thầm gật đầu nhị ca mọi người cứ tiếp tục đi đi ở đây giao cho em tân trạm nói xong bước từng bước cứ thế bay ra khỏi tiên thuyền cẩn thận đấy em tư tân thiên cũng biết tân trạm sẽ không làm bậy làm cảng chỉ là khi phải đối mặt với hàng trăm tu sĩ thì có chút không yên lòng nhưng vào ngay lúc này anh ta chỉ có thể làm theo lời tân trạm nói chí ít sẽ không gây cản trở cho em tư long bang chủ cẩn thận hình như người đ ộ kiếp đã bay đến đây rồi trông thấy một bóng người bay ra khỏi tiên thuyền ông lão vội vội vàng vàng nhắc nhở mọi người vì sợ tân trạm bao vây trong phạm vi của lôi kiếp cũng bắt đầu bỏ chạy tán loạn nhưng khi tân trạm dừng lại mọi người nhìn sang ám ảnh minh cùng long thần đều vừa kinh hãi vừa phẫn nộ tân trạm quả nhiên là anh bọn họ không ngờ r ằ n g tân trạm mà bọn họ đang tìm kiếm lại chủ động chạy đến trước mặt bọn họ hơn nữa còn đối mặt với sự bao vây của hàng trăm tu sĩ có khác gì đi tìm chết long thần không nghĩ tới anh vẫn còn sống đó nhiều phệ t h như i ê n trùng vậy m à cũng được Còn không ăn được anh.、Còn、ông nữa, ông đã trạng ự mình hại mình giảm mà một mệnh ngần vẫn người người nhiên sinh hại thọ, thế mà vẫn chưa tắt thở cơ đấy. hai đi người, tuổi người điều kỳ diệu quả đấy, đó. ấy tắt Tân t là cơ các của kỳ bay ra sau anh lơ lửng trên không t r u n g nhìn v ề ám ảnh mình cùng đám tu sĩ băng đảng ngọc quỷ trên khoe miệng lộ ra nụ cười sau khi bị bỡn cợt một phen long thần và ám ảnh minh tức thì nổi giận t â n trạng cậu rõ ràng đã ở tiên thuyền thế mà lại chạy đến đi tìm chết ánh mắt ám ảnh minh rét căm căm lúc này tiên thuyền càng ngày càng xa nhưng bọn họ lại không nghĩ đến việc đuổi theo ám ả khi m n đến h còn h i ở dưới lễ cốc bản thân đã vận dụng những thủ đoạn vô cùng quý báu để bảo toàn sinh mệnh mới có thể thoát ra ngoài mà đối phương lại dám cáo mượn thần oai hùng đoạt đi hai tiên tặng cũng như những c r í bảo của tiên quyết chương hai nghìn ba trăm sáu mươi chương hai nghìn ba trăm sáu mươi long ban chủ tên này rất giàu hoạt đừng rong dài với cậu ta nữa chúng ta đi thôi lào ám ảnh mình cắn răng truyền âm nói ông muốn giết anh ta cũng được nhưng anh ta đã lấy đi tiên tàng cùng với trí bảo rồi nhất định phải trả về cho tôi long thần nói được hai người bọn họ hạ quyết tâm truyền âm cho mọi người sau đó bay về phía tân t r ạ m phía bên ám ảnh mình không cần phải nói đều là những tử sĩ trung thành và tận tâm do chính mình chủ tự mình lựa chọn mà phía long thần ngoại trừ những thành viên sót lại của bang đảng ngọc Quỷ, còn có những tu sĩ của bang ngọc huyết và bang ngọc sa trước đó từng bị tân t r ạ n h ã n hại những người này g khi nhìn thấy tân trạm đều nóng lòng muốn rút gân lột ra anh ra trông thấy hàng trăm tu sĩ với khí thế kinh thiên chấn động đồng loạt bay về phía mình trong mắt tân trạm một tia sợ hãi cũng không có các người đều muốn giết tôi nhưng tôi cần phải nhắc nhở các người một chút trước khi giết được tôi phải chuẩn bị tinh thần bị đánh chết đã hàng trăm tu sĩ bọn ta lại đi sợ một tên hợp thể cảnh tam phẩm sao long thần liều lĩnh cười lớn một tiếng anh ta cho rằng tân trạm chẳng qua là đang cố tỏ ra vẻ huyền bí nơi này cũng không phải liệt cốc hết thể đều có thể nhìn thấy rõ ràng vừa không thể có bảy vệ thiên trùng Càng thân ảnh tân trạm lưu chuyển nhanh chóng lao thẳng lên trời mà những tu sĩ khác cũng vội vã theo sát ngay sau kể từ lúc đó khoảng cách hai bên từ trái sang phải đã thay đổi thành từ cao đến thấp từ trời nhìn xuống hàng trăm tu sĩ đều đang ở cùng một khoảng không gian đây là điều mà tân trạm cố tình làm hàng trăm tu sĩ hợp thể cảnh trung phẩm hoặc tu sĩ cao phẩm ngay cả khi sức mạnh của anh có mạnh đến đâu cũng không thể đồng thời nên chiến các bạn chọn truyền hai hoan đọc để ủng hộ tim i a chương m ớ i nhé nói cách khác cho dù khương thời miễn cầm hắc điện s á t lục trong tay cũng cần phải có một phen công phu tại chiến trường này ngoại lệ duy nhất chỉ có thiên đạo tu sĩ độ kiếp thiên đạo chỉ cho phép một người chống cự bất cứ kẻ nào trong phạm vi này đều bị cho là có ý đồ cứu trợ vì thế đều sẽ bị thiên phạt như nhau chẳng qua kiếp vân hiện tại trên không trung này không thuộc về tân trạm mà lại thuộc về nhậm hành thiên cho nên dù sấm chấp có đánh xuống cũng sẽ không dẫn cho đánh mèo đánh tới đám người phía sau tân trạm trừ phi tân trạm chủ động chọc dẫn đến thiên kiếp mà vừa mới nãy tân trạm quả thật có thủ đoạn như vậy trong lúc lao thẳng lên trời bàn tay tân trạm khí đảo khối căn nguyên châu trước đó đã tích tụ kiếp lôi lại xuất hiện trong tay anh ánh mắt tân trạm rét lạnh từ mặt đất bay lên trên vừa ư tay ra thu hồi lại túi chữ v ạ t của ông lão thằng nhóc này bị trọng thương tranh thủ anh ta có thương tích phải lấy mạng kẻ này long thần cũng vừa mới chống lại lôi tiếp khí huyết bên trong quần c u ầ n chạy vừa hay nhìn thấy cảnh tượng tân trạm bị nổ một cú ngã xuống đất đôi mắt anh ta bắn ra tia lạnh lẽo không quan tâm đến thương tích của mình lao về phía tân trạm nhưng người mới đến nửa đường đã nhìn thấy ông lão phía trước bị vô số phệ thiên trùng tan ướt thân thể hóa thành hư h o trong nháy mắt long thần nhìn mà sợ hãi vô cùng hồn vĩa gần như bay hết sạch sao thằng nhóc này cũng có loại trùng độc này chứ hơn nữa còn có hơn vài v ạ n con t r ố n thôi thứ này không thể cứng đầu đối địch được r a đầu anh ta run lên đột nhiên dừng chân lại l i ề u mạng rút lui về sau bản thân anh ta lúc ở dưới lễ cốc những con trùng độc này để lại cho anh ta một ấn tượng cực kỳ kinh khủng ngay cả xích dao long hợp thể cảnh đ ỉ n h phong cũng phải trốn tránh cái đám trùng này bản thân anh ta cũng không phải là đối thủ của nó nhưng long thần bay ra không bao lâu ba tia sáng màu vàng giống như mũi tên bén nhọn lập tức xuyên thủng qua hai chân và bả vai anh ta long thần gào lên thảm thiết thân thể đang bay giữa không trung ngã xuống đất tân trạm cũng không để ý tới vết thương của mình giơ một ngón tay lên mấy vạn trùng độc bao vây long thần nhìn những người tu luyện bị xét đánh loạn xạ hết cả trên bầu trời thuật huyết độn dâng lên đột nhiên bay lùi lại đi mất những tu sĩ còn lại trơ mắt nhìn theo tân trạm đã chạy trốn lại không có cách nào đuổi theo anh cuối cùng sấm xét cũng chấm dứt sắp mặt những tu sĩ này hoảng sợ trắng bệnh nhìn xung quanh buôn phía mấy trăm tu sĩ bọn họ chạy tới đây hùng hồ hằng thậm chí còn bao vây tân trạm kết quả tân trạm dẫn động tiên kiếp chẳng những không bắt được anh ngay cả trưởng lão mà ám ảnh minh phái tới cũng chết rồi lần này ngọc minh tổn thất vô cùng nặng nề long thần cũng bị tân trạm tóm đi mất hơn ba trăm tu sĩ lúc này chỉ còn lại không nổi một trăm người đây cũng là vì tân trạm dẫn động sấm xét trừng phạt uy lực lớn nhất đều bùng nổ trên thân thể của anh hơn nữa dù sao thì cũng không phải là lôi k i ế p thật sự nếu không sẽ chẳng có mấy người có thể sống sót được đi tìm cậu thương nhất định phải báo lại chuyện này phó bang chủ còn ở lại k h ẽ quát một tiếng tất cả mọi người đều bay về phương xa phía xa xa các tu sĩ căng thẳng bất an nhanh chóng bay vút lên phía trên thiên thuyền không khí cực kỳ áp lực tuy rằng tân trạm đã kéo dài thời gian với đám người ám ảnh mình nhưng không một ai dám tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của anh cũng không phải là không tin tưởng tân trạm nhưng dù sao một người chỉ hoán với vài trăm tu sĩ hợp thể cảnh chuyện này khó như lên trời nghe có vẻ giống như mấy câu chuyện cổ tích ly kỳ không có thật n h â m hành thiên đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa bản thân mơ mơ màng màng còn vượt qua được thiên k i ế p lúc đó tân thiên quăng ông ta ra khỏi thiên thuyền dường như ông ta không có phản kháng nhiều lắm qua thiên kiếp lân này lại suy yếu vô lực chỉ thoáng chốc đã khiến cho ông ta qua được cửa này chương 2362 t r ư chương 2362 m à khi mọi người có mặt ở đấy đang định l i ề u mạng với tân trạm thì tân trạm lại lần nữa l ấ y ra một khối căn nguyên châu trận sấm xét thứ hai đột nhiên xuất hiện một lần nữa bay đến chỗ kiếp vân sau đó là trận thứ ba trận thứ tư tên khốn này điên rồi cứ không ngừng kích thích thiên đạo lẽ nào muốn chết thật sao đôi mắt long thần giận dữ mở to như muốn nước ra lão ám ảnh mình cũng phẫn nộ không kém thiên đạo liên tục bị khiêu khích những tảng mây mù càng ngày càng ngưng tụ lại dày đặc lực lượng quần bạo không ngừng tụ tập ngay cả long thần với tu vi như vậy cũng có chút tê dại khắp da đầu cảm nhận được một khẩu nguy hiểm đang từ từ tiến lại gần không thể đuổi theo cậu ta được nữa bằng không k h i tên ngãi này chết rồi chúng ta cũng bị trông theo tất cả tu sĩ của ngọc minh mau rút hết cho tôi mặc kệ lao ám ảnh m ì n h kia long thần trực tiếp quay người bỏ trốn nhưng tiếp vân đã sớm bao vây lấy bọn họ lúc này muốn chạy thì không còn kịp nữa rồi một lượng lớn sấm xét tùn ù n k é o đến khóa chặt mỗi tu sĩ gần đó sấm xét dày đặc mỗi một kích đều có sức mạnh của định phong cảnh h ợ thể mỗi lần đáp lại từng trận sấm xét của t ầ n t r ạ n g lại càng tiếp cận gần hơn cực điểm của hợp thể cảnh thôi xong rồi lần này chúng ta hoàn toàn xong đời rồi một tu sĩ trong ngọc minh kêu lên thảm thiết tất cả bảo khí của kẻ đó đều bị tan vỡ sau đó anh ta cũng bị huyền lôi đánh cho nát tan tên tu sĩ đó cũng không phải là kẻ duy nhất chịu thống khổ rất ít tu sĩ có thể tiếp nhận đỉnh phong cảnh hợp thể sấm xét một khi hạ xuống thì bọn họ đều khó có thể tránh được ngoại trừ những tu sĩ có pháp bảo cường đại hoặc bản lĩnh đặc biệt cao cường ra thì một số lượng lớn tu sĩ đều đã chết dưới cơn phẫn nộ của thiên lôi t â n t r ạ m đối mặt với sấm xét ngày càng sâu mặc dù tiêu hao tiên khí mạnh mẽ thao túng căn nguyên sấm thì sức mạnh của sấm xét này vẫn có thể chấn áp anh thổi bay anh vào dây núi bên trong tuy nhiên so với cái chết bi thảm của những tu sĩ của ám ảnh minh và ngọc minh thì t â n t r ạ m có thể xem là tốt hơn nhiều rồi t â n t r ạ m cậu đi chết đi lao ám ảnh minh lần thứ hai thiêu đốt tuổi thọ cưỡng lại sấm xét rồi điên cuồng lao về phía t â n t r ạ m mắt thấy những cường giả được minh chủ tuyển chọn kỹ càng giờ đây đã bị tâm t r ạ n bày kế giết chết trong lòng ông ta dỉ ra máu nếu hy sinh tính mạng tuổi thọ bản thân theo cách này thì ông ta chắc chắn không sống được nhưng trước khi chết nhất định phải tiêu diệt tân t r ạ n g trong tay ông lão có thêm một chiếc gậy chống màu đen ác quỷ được khắc bên trên chiếc gậy đột mở bừng hai mắt một chùm sáng giữ tợn bay về phía tân t r ạ n g con ngươi trong mắt tân t r ạ n g hơi co lại anh vừa mới đánh tan sấm xét trừng phạt còn không kịp điều động linh khí lại một lần nữa chỉ có thể miễn cưỡng né tránh vị trí trí mạng bị chùm sáng này đâm xuyên qua cơ thể lại bị nga xuống và vai cũng bị đâm thủng một lỗ ha ha cậu không trốn được đâu ông lão đắc trí hạ hệ liều mạng lao về phía tân trạm nhưng thân thể ông ta còn chưa bay ra đã cảm thấy toàn thân cứng ngắc khó mà tiến lên thân thức quét một lượn ông lão kinh hai phát không biết toàn thân ông ta đã bị trùng độc màu đen phủ kín từ bao giờ Trưng 2361. Trưng 2361. Căn nguyên châu kiếp lôi này, tân trạm tổng một triệu thường, thiên phạt, cùng với toàn tu thể kết nhưng Căn nguyên này, cộng bình còn cùng mạnh cánh tân này cũng 2361 2361 châu có lực sức của các châu lúc lực có chút hơi kém. Nhưng cho dù vì lực có lấy đây hai khối, khối khối hợp hợp Khối hơi kiếp kiếp kiếp kém, kém lôi lôi lại lôi với lại. là mà trạm bộ ra dù vì sĩ đủ tân trạm cũng thật mong chờ không biết sẽ có bao nhiêu người đủ khả năng chặn được uy lực của thiên lôi bóc nát khối căn nguyên châu ngay tức khắc một trận sấm xét tựa như một thanh trường thường nở phòng ra trong tay tân trạm cuối cùng hóa thành một con rồng khổng lồ gầm ngự tất cả cẩn thận một chút thằng ngại ấy sắp ra tay rồi ở phía sau đồng tử của lao ám ảnh mình co rút lại lập tức mở miệng nhắc nhở phần đông đám tu sĩ cũng tức khắc giảm dần tốc độ mở ra lá chắn phòng ngự thế nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới tân trạm đưa tay ra chỉ lên trời lúc này con rồng sấm xét khổng lồ này tựa như một con ngựa hoang mắt cương đúng đoàn vang vào ẩm chui bên trong kiếp lôi. tiếp h n g g ã này đang làm cái gì vậy? Long thần có chút hoang mang mở không rõ, nhưng ngay sau đó thiên đạo đã đưa ra án. Bên trong làm vậy? đó đạo đã đưa đáp sau ra gì lờ mở cái có chút i k rõ vân tiếng gầm vang vẫn không dứt sấm dền ẩm ẩm từng trận thanh âm cực đại dường như muốn đem đất trời đánh vỡ từng đạo từng đạo sấm sét đỏ tham không ngừng quay cùng rạch nát bầu trời những tảng mây mây mù bốc lên c u ộ n c u ộ n tất cả đều trông như khí tức của thiên đạo đang giận dữ kiếp lôi chính là sự trừng phạt của thiên đạo đối với đám tu sĩ mà đám tu sĩ ở phía dưới kia lại dám cả gan liều lĩnh dùng kiếp lôi để chống cự lại thiên đạo lúc này tân trạm và đám truy binh tất thể có bao nhiêu người thì sấm sét cũng có bấy nhiêu tên khốn tân trạm này thật sự đã chọc dẫn đến kiếp lôi sao cậu ta lại cả gan làm vậy bản thân cậu ta không sợ chết cả long thần lúc này cuối cùng cũng kịp phản ứng lại nhưng khi trông thấy một màn như vậy đôi mắt giận dữ mở to như mớn nước ra kinh hãi gầm lên một tiếng anh ta chưa từng nghĩ đến việc đi chọc g i ậ n thiên kiếp bởi vì nếu như làm như vậy bọn họ tuy rằng cũng phải chịu kiếp lôi trừng phạt nhưng tân trạm lại đứng m ũ i chịu xào lại còn với tư cách là kẻ cầm đầu chịu ảnh hưởng của kiếp lôi sẽ tăng mạnh đám người tu sĩ cũng giật ngại người sấm sét đỏ tham khắp bầu trời hạ xuống bọn họ cũng cố không truy kích tân trạm nữa chỉ tới kịp để ra tay ngăn cản kiếp lôi không thể t r á n h né nếu không sẽ tiếp tục o a n kích do đó đám người tu sĩ lúc này đều ở đây dây dưa với kiếp lôi nhất định phải giết chết cậu ta đợi khi đánh tan kiếp lôi này chúng ta đừng ẩn lúc nữa không để cho cậu ta có cơ hội tiếp tục ra tay lào ám ảnh minh hướng về phía l o n g thần giống to yên tâm đi tiếp theo đây sẽ lấy mạng của anh ta l o n g thần cũng nghiến răng nghiến lợi một lưỡi đao sắc bén bổ nát kích lôi chương 2364. t r ư n chương 2364. cứ như vậy là ông đây đã tới hợp thể cảnh ngũ phẩm rồi n h â n hành thiên cảm giác như bừng tỉnh đã cách một thế hệ bản thân ông ta đến chiến trường tiên ma này mục đích chính là muốn tăng tu vi không nỡ rằng lơ mơ như vậy lại có thể trở thành hiện thực nhưng sau khi tỉnh lại ông ta cũng biết tân trạm đơn độc đi đối phó với đám tu sĩ bại t r ậ t kia điều này khiến trong lòng nhậm hành thiên có chút phức tạp đứa quỷ nhỏ kia hình như cũng không xấu xa như ông ta vẫn thường tưởng tượng đạo hữu tần em trai kia của anh thật sự có thể đối phó với đám người đó à hay là chúng ta quay trở lại xem một chút đi một người tu sĩ nói chạy lâu như vậy rồi thật ra tôi đã cam chịu số phận rồi chết thì chết thôi nhưng không thể bị truy đuổi chết bất thức như vậy được đúng vậy đạo hữu tân để một mình em trai anh ngăn cản chúng tôi thật sự không đành lòng nói không chừng hiện giờ đang thiếu một chút sức lực của chúng ta giờ chúng ta đi đến đó anh ấy sẽ thắng ngay các tu sĩ đều sôi nổi bàn luận nhưng thái độ của mọi người gần như đều nhất trí quay trở lại ở trong này ngột ngạt khó chịu chạy vài hôm tất cả mọi người đều đã nén ngọn lửa giận so với việc chạy cũng không thoát được c h ẳ n g thà quay trở lại đánh g i ế t một trận im miệng hết cho tôi em trai tôi nói có thể ngăn cản được thì nhất định sẽ làm được tân thiên c a o mày khế quát một tiếng anh ta điều khiển phi thuyền lái bay về phía địa điểm tập hợp mà lúc trước tân trạm đã nhắn trước với anh ta tiếp xúc với tân trạm lâu như vậy tân thiên không tin tân trạm là loại người ngốc n ế c lỗ mãng chuyện mà bản thân anh ta có thể làm chính là không gây ra phiền thoái cho tân trạng mà theo hướng con thuyền bay tới khoảng cách đến địa điểm đã hẹn trước ngày càng gần hơn tân thiên cũng trở nên căng thẳng đừng thấy lời anh ta nói chắc chắn như đỉnh đóng cột trên thực tế anh ta cũng rất lo lắng cho tân trạng dù sao cũng là em trai ruột của mình làm sao có thể nói không lo lắng cho được nơi hội hợp là trên đỉnh một ngọn núi trước đây hai người cũng từng bay đến chỗ này cho nên tần thiên vẫn nhớ rõ vị trí mà con thuyền càng ngày càng bay tới gần nhìn thấy bên trên đỉnh núi không một bóng người dường như tâm trạng của tân thiên đã chìm xuống đáy vực tân trạm ngô bình nhi vừa mới tỉnh lại cũng ngơ ngác nhìn quanh núi rừng không có lấy một bóng người tất cả mọi người đều nhìn về phía đỉnh núi bên dưới nhưng không thấy lấy nửa bóng người lẽ nào vì cứu chúng ta mà đạo hưu tần anh ấy đã bỏ mạng rồi sao sắc mặt nhậm hành thiên cũng suy sụp bầu không khí trên con thuyền bay nhất thời đ ọ n lại nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên có một một âm thanh từ phía xa trong không trung chuyển tới tất cả mọi người đều nhìn sang hướng mà âm thanh đó phát ra mọi người ngẩn ngơ ở đó làm gì vậy giọng nói của tân trạm vang lên ha ha em tư anh biết mà thằng nhóc em sẽ không thể nào chết dễ dàng như vậy đâu tân thiên cười to nô bình nhi và mọi người cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm chương 2365. t r ư chương 2365. t u y rằng lúc này trên bả vai tân trạm máu đang chảy ròng ròng quần áo cũng bị thấm máu nhưng chí ít anh vẫn còn sống đạo hữu tân mấy tên ám ảnh mình thế nào rồi các tu sĩ cũng mồm năm miệng mời hỏi chết khoảng sáu bảy phần tên trưởng lao ám ảnh mình đã bị tôi giết chết rồi tân trạm bay vào con thuyền thản nhiên nói à nhân tiện tôi cũng bắt được tên long thần rồi trước đó mọi người còn chưa chú ý tới đám trùng độc bay phía sau tân trạm hiện tại tân trạm giơ một ngón tay ra phệ thiên trùng lại bay trở về trong ống tay háo của anh cơ thể dính máu khắp người của long thần lộ ra đạo hữu tân anh nói mấy trăm tu sĩ kia đã chết khoảng bảy phần còn bắt sống được cả long thần mọi người nghe đến đây ai nấy cũng đều choáng váng bọn họ mở to mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi nhìn tân trạm nếu như tân trạm chỉ là to miệng nói ra bọn họ còn có thể cảm thấy là ánh khoác lác nhưng long thần kia đang sống sờ sờ nằm bẹp trước mắt bọn họ nếu không phải tân trạm thật sự làm được đám người kia làm sao có thể để yên nhìn long thần bị bắt đi quả thực chuyện này thật đến nỗi không thể nào thật hơn được nữa một mình tân trạm ngăn cản được mấy trăm kẻ tu sĩ hợp thể cảnh muốn đẩy anh vào chỗ chết cuối cùng chẳng những giết chết một hai trăm người thành công thoát v à ngây còn có thể giết chết một lao đại của đối phương và bắt sống một người còn lại đây đây ngay cả một người hiểu biết sâu rộng như tân thiên cũng nghẹn họng nhìn chân chối qua một hồi lâu vẫn không nói ra lời trong nháy mắt con thuyền không một tiếng động vẻ mặt của mỗi người đều hiện lên sự ngỡ ngàng rung động trong lòng trào dâng những ngọn s ó n g lớn bọn họ có thế nào cũng không ngờ được làm sao mà tân trạm có thể làm được những chuyện này mấy trăm đối thủ một mình tân trạm đều thu phục được hết em tư vậy em đi nghỉ ngơi trước đi tân thiên hít sâu một hơi nhìn vết thương trên bả vai tân trạm n ô bình nhi đã sớm bước qua đó lấy nước thuốc đặc chế ra xử lý lô m á u kia không sao thức hải và đan điền đều không việc gì chút này chỉ là vết thương ngoài da thôi tân trạm lại lắc đầu cười nói bây giờ phải tranh thủ thời gian làm rõ bí mật của khương tợi h miễn đừng có giả chết mau đứng lên nói cho chúng tôi biết bí mật của s á t lục hắc điện trong tay khương tợi h miễn tân trạm đá vài cái vào người tên long thần đang nằm trên mặt đất trên đường tới đây anh đã thi triển trên người đối phương yêu tộc thăng phong cho nên cũng không lo lắng long thần sẽ chống đối lại tân trạm anh chết chắc rồi tất cả các người trên tiên thuyền đều chết chắc rồi long thần thấy không thể giả bộ được nữa Cắn răng mở mắt răng r mở ồ vậy tôi lại thật sự có hứng thú đấy tân trạm cười bất đắc dĩ tại sao mà bản thân anh lại rất hay gặp mấy tên miệng cứng nhưng thân lại mềm như vậy không biết chân anh dám lên đầu long thần dí chặt xuống tân trạm cười lạnh nói với tu vi của anh lúc trước hoàn toàn không chạy thoát được khỏi sự tấn công của mấy chục vạn vệ thiên trùng cho nên anh có thể sống sót được hẳn là có bí pháp khác đúng không trong lòng long thần kinh hoàng lại ngập miệng không nói gì không sao cả anh không nói tôi cũng có thể đoán ra được bí pháp của anh có lẽ còn có vài cơ hội nữa cho nên anh không lo lắng tôi sẽ giết anh bởi vì anh còn có thể sống lại được tân trạm tiếp tục cất lời con ngươi trong mắt long thần co r ụ t lại trong lòng càng thêm căng thẳng nhưng mà tôi muốn anh nói vì sao lại phải giết anh chứ chỉ cần t r a t ấ n anh là đủ rồi hơn nữa tôi nghi ngờ nếu như tôi ép anh nuốt đan độc tương liên với thân thức phương pháp sống lại của anh liệu có thể giải quyết được hay không khuôn mặt tân trạm đầy vẻ tới cười nhưng vẻ mặt này ở trong mắt long thần chỉ khiến trái tim anh ta cảm thấy tràn ngập hoảng sợ tên khốn nạn này vậy mà lại đoán được gần chúng bí mật của mình nếu thật sự bị tân trạm ép ăn đan độc chỉ sợ bí thuật kia cũng không thể nào giải trừ được long thần nhìn thấy tân trạm lấy ra một cái bình xứ sau đó đổ ra một viên đan dược bên trên tỏa ra một dòng khí đen phả thẳng lên trời mà khoảnh khắc đan dược được lấy ra một tiếng thét giống như tiếng o á n quỷ gào chói hai trợt thẳng o qua may mắn chiến trường tiên ma này cũng có đủ tiên thảo linh dược nếu không tôi cũng không có cách nào để luyện chế da đ a n độc lại độc như thế này được tân t r ạ m cười nói à đúng rồi trong đó còn có một viên tiên thảo chân quý chính là lấy r a từ tiên thảo mà anh đã phát hiện ra đó đừng đừng đôi mắt long thần như muốn nước ra tức g i ậ n đến nỗi suýt chút nữa hộp máu anh ta l i ề u mạng trốn tránh nhưng lại bị tân t r ạ m t ú n tóc ngựa cổ cưỡng ép anh ta nuốt viên đang được bỏ vào thức hại của tôi long thần cảm ứng được dường như thức hại của chính mình đã bị ô nhiễm tối đen một mảng cơn chóng mặt hoa mắt đột ngột tập tới khiến sắc mặt anh ta trong nháy mắt trở nên tái nhợt anh ta phát hiện không phải tân trạm hù dọa anh ta đ a n độc này thật sự cực kỳ biến thái nếu mà như vậy còn chưa được thì tôi chỉ có thể dùng vệ thiên trùng thôi sau đó tân trạm giơ một ngón tay mấy trăm con vệ thiên trùng rơi xuống nhào về phía bên trong thân thể long thần mà c ắ n xé đừng đánh nữa tôi nói bị tra tấn n ử a ngày long thần quỳ d ạ m trên mặt đất không thành hình người cuối cùng cũng yếu ớt mở miệng sớm nói ra thì cần gì phải chịu nhiều sự tra tấn như thế này chứ tân trạm lắc đầu triệu hồi đám vệ thiên trùng nói tất cả những gì mà anh biết có liên quan đến bí mật hắc điện của khương thời miễn cho tôi có điều tôi khuyên anh tốt nhất đừng có dở trò gì cả vì tôi cũng có một chút hiểu biết về hắc điện hơn nữa nếu như anh là công nói không chừng tôi sẽ tha cho anh một con đường sống tôi dẫn người đuổi g i ế t anh mà anh lại tha cho tôi sao long thần hư nhẹ hiển nhiên không tin tưởng lời tân trạm nói vậy phải xem biểu hiện của anh tôi là dược sư chỉ cần anh thật sự khiến cho tôi cảm thấy có ích giữ anh lại cũng không phải là không thể vẻ mặt tân trạm lạnh nhạt nói Trưng 2367. Trưng 2367 2367 ít nhất tôi có thể cho anh đan dược giải độc mà khương thời miễn anh dám chắc đến cuối cùng anh ta sẽ không giết chết cả anh à vậy được rồi khương thời miễn này tin tưởng nhất vẫn là ám ảnh mình kia tôi không chắc tôi biết hết tất cả các bí mật của anh ta chỉ có thể nói những thứ mà tôi biết thôi long thần hít sâu một hơi nói một vài chuyện có liên quan đến khương thời miễn có điều trong lòng anh ta cũng cười lạnh một tiếng không hề thấy tân trạm có khả năng thắng được cái tên này còn không thành thật nói ra tân trạm từ từ n h a o mắt lại trong đôi mắt anh sẹt qua một tia sáng trong lời long thần nói cũng có chỗ sơ hở dầu dếm bản thân anh cũng có thể nghe ra được có điều tân trạm cũng không đạch trần anh ta chỉ nhìn chằm chằm long thần long thần càng nói càng hăng say càng nói càng hưng phấn dù sao kéo dài thời gian của đám người tân trạm đồng thời nói khương thời miễn càng yếu càng tốt đợi đến khi thực lực của khương thời miễn mạnh lên từng bước ngoài bản thân anh ta ra đám người trên thuyền đều phải chết tóm lại đạo hữu tân khương thời miễn có thể khôi phục thực lực nhất định phải nhờ sự giúp đỡ của các tu sĩ chết đi mới có thể làm được cho nên chỉ cần các người không bị chết sắt lục hấp điện k i ê sẽ không thể phát huy tác dụng được long thần cười nói、Ồ. vậy mà tôi lại nghe nói s á t lục hắc điện còn có thể thi triển phương pháp bảo toàn mạng sống thế có chuyện đó hay không có chuyện này sao trái tim long thần đập mạnh một nhịp theo bản năng muốn phủ nhận nhưng chú ý tới ánh mắt của tân trạm giống như một vòng xoáy nước xoáy tròn long thần ngẩn ngơ tâm thần rơi vào trong đó không tự giác mở miệng nói quả t h ự c có năng lực này s á t lục hắc điện kia mỗi khoảng thời gian đốt một nén hương đều có thể bảo vệ khương thời miễn một lần lúc trước tôi nhìn thấy khương thời miễn và cường giả đánh nhau anh ta sử dụng hắc điện kia một lần nhưng đến cuối cùng anh ta lại rơi vào nguy hiểm một lần nữa vậy mà không hề thi triển nó ra tôi tính toán một chút hẳn là thời gian đốt một nén hương còn nữa đạo hữu tân khương thời miễn kia khôi phục năng lực cũng không đơn giản như vậy dường như là có liên quan đến khí s á t lục khí tức s á t lục của hắc điện kia càng ngưng tụ nhiều anh ta lại càng khôi phục nhanh hơn cho nên nếu muốn giết anh ta phải một nhát giết chết luôn không được để cho anh ta có cơ hội khôi phục long thần nói chắc như đỉnh đóng cột nghe từng câu từng câu long thần nói ra bí mật của khương thời miễn tất cả mọi người trong tiên thuyền đều thấy giật mình Long thần này cũng không khỏi thành thật quá mức không chỉ trả lời thành thật những câu tân t r ạ m hỏi anh ta mà còn chủ động nói hết cả những điều không được hỏi qua một hồi long thần đã nói hết sạch không hề giấu giếm tất cả những gì mà bản thân anh ta biết có liên quan đến toàn bộ bí mật của khương thợ miễn được rồi tôi đã biết rồi vất vả cho anh rồi tân t r ạ m bước qua v ô vai long thần xoắn một tiếng long thần nhất thời khôi phục lại trạng thái bình thường đầu tiên anh ta vẫn ngưng ác sau đó mới phản ứng lại được chính mình vừa mới nói ra những gì đôi mắt anh ta giống như một ngọn lửa đang bốc cháy tân t r ạ n thăng chó g i mấy tôi tuy rằng lúc trước anh ta bị rơi vào ảo giác nhưng không mất trí nhớ nhưng bây giờ nhớ lại long thần đã phát điên vốn dĩ anh ta định lừa tân trạm nhưng cuối cùng anh ta lại nói thật t r ư ơ n g 2368. t r ư ơ n g 2368. chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không ngại nói cho anh biết là mấy người không thể đánh bại khương thời m i ễ n được tất cả mấy người đều sẽ chết long thần hét lên ồn ào quá tân trạm đá vào cổ long thần khiến long thần lập tức n g ấ t đi đ ố n g trên tiên thuyền đều y ê lặng mọi người đều lộ vẻ uy nghiêm tuy rằng sức mạnh của khương thời miễn đáng sợ nhưng hiện tại ít nhất bọn họ cũng biết thủ đoạn của bên kia em tư theo như lời của long thần thì cách tốt nhất để giết khương thời miễn chính là giết anh ta chỉ bằng một đòn trí mạng vậy thì kiếm của anh là thích hợp nhất tân thiên lấy ra thanh cổ kiếm đã phong ấn trước đây trên thanh kiếm tiên sắc bén này có một luồng khí cực kỳ mạnh và nguy hiểm anh hai ý của anh là giết anh ta bằng một đòn trí mạng với kiếm khí này à tân trắng nói đúng vậy đừng coi thường vật này mặc dù thanh kiếm cổ này trông có vẻ tầm thường nhưng anh đã lấy nó từ một ngôi mộ của tiên tôn thượng cổ anh đã từng sử dụng kiếm khí được phong ấn bên trong rồi khi phát huy được tác dụng thì nó có thể giết chết bất kỳ tu sĩ nào dưới cấp độ một của cảnh giới độ kiếp nghe đến đây mọi người đều lộ vẻ xúc động nếu có thể giết được cảnh giới độ kiếp thì chẳng phải là sẽ giết được khương thời miễn hay sao khi tân tiên h nói lời này thì trong mắt của anh ta lóe lên vẻ tự tin nhưng sau đó lại cười gợn nói nhưng có một vấn đề đó chính là có lẽ thanh kiếm này đã được cất giữ quá lâu hoặc là phương pháp lấy kiếm của tôi đã sai cho nên kiếm khí này không chính xác lắm anh nói không chính xác là có ý gì tân chạm nhữ mày đó chính là chỉ trong vòng mười trượng là có xác suất đánh trúng mục tiêu rất cao còn lại thì không biết thanh kiếm chém ra sẽ đi về đâu nữa tân thiên xấu hổ nói cho nên sau khi dùng qua một lần tôi mới ném nó vào trong kho chứa đ ổ nhưng sau khi nghĩ lại thì tốt nhất nên dùng thứ này nhưng vấn đề là thứ này chém không chính xác tân trạm cầm lấy thanh cổ kiếm này trong tay vuốt ve chỗ phong ấn khi anh có được một thanh kiếm vừa ít thì tự nhiên có thể cảm giác được tân thiên không nói nhảm kiếm khí phong ấn trong đó quả thực rất đáng sợ thậm chí nó còn vượt qua toàn bộ lực lượng của cảnh giới học thể nhưng anh chỉ có thể ra tay trong vòng mười trượng và khoảng cách càng gần thì càng có thể chém chính xác hơn trong ánh mắt của tân trạm hiện lên suy nghĩ nếu như anh nắm chắc có thể khống chế được khương thời miễn thì anh sẽ tự mình dùng càn không chuyển quyết bay tới trước mặt đối thủ thì cũng không phải là không thể hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy một khi đánh trúng thì nhất định khương thời miễn sẽ chết và không kịp thăng lên cấp hát điện nhưng vấn đề này chỉ có chính anh mới có thể làm được dù sao không gian thuật pháp mới có thể đạt được loại hiệu ứng dịch chuyển tổng quát này anh hai hả, trong kiếm này còn có mấy đường kiếm khí nữa vậy tân trạm nói cái này hình như là chỉ còn lại có một đường tân thiên lộ ra vẻ lúng túng khi nói tân trạm không nói nên lời chẳng trách tân thiên có thanh cổ kiếm này trong tay nhưng vẫn là đồ vô dụng không ngờ lại bỏ mất cơ hội tuyệt vời như vậy em tư à em có chiêu thức dịch chuyển để tới gần khương thời m i ễ n mà sau đó chúng ta sẽ l i ề u mạng k h ô n g chế anh ta rồi em sẽ tấn công anh ta tân thiên nói để cho tân trạm ra tay thì hiển nhiên đó là nhiệm vụ nguy hiểm nhất nhưng chỉ có anh là người duy nhất mới có thể đến gần khương thời miễn chương hai n t r ư c h n ư ơ n g 2369. t r ư n không được mọi người không thể chặn nổi anh ta đâu tân trạm khẽ lắc đầu trước đây tám tu sĩ của tinh thiên tông đã tạo thành trận pháp mà còn không thể khống chế vây bắt được khương thái miễn húng chi những tu sĩ chưa từng trải qua tập luyện phối hợp thì chỉ sợ việc bao vây sẽ khó khăn hơn vấn đề bây giờ là họ cần có một người đủ sức mạnh để trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm tiêu hao bất tinh lực của khương thái miễn tân trạm nghĩ tới đây thì đột nhiên trong đầu anh xẹt qua một hình ảnh anh cả đến liệt cốc nơi mà chúng ta đã ở trước đây đi liệt cốc nào trong lúc nhất thời thân thiên không nhớ ra chính là nơi có một con rồng đỏ còn có mấy chục vạn vệ thiên chúng ấy đi đến đó làm gì chứ mấy con manh thu đó chỉ hận là không thể ăn thịt em ấy chứ tân thiên hoảng sợ nói bây giờ nếu muốn giết khương thời miễn thì chỉ có một cách là để cho anh ta tiếp tục lớn lên có quỷ mới biết chuyện gì sẽ xảy ra đột nhiên tân trạm ngẩng đầu lên lúc này trong danh sách giết người số tám giới tên của khương thời miễn đã đổi thành số chín rồi đột nhiên một chùm ánh sáng từ trên trời rơi xuống bao vây tân trạm trong đó c h ù m ánh sáng này không có ý công kích nhưng nó cực kỳ trói mắt là khương t h ờ miễn đến đây sao tôi nhớ khi anh ta ở trong vòng năm dặm thì cột sáng mới xuất hiện mà sắc mặt của ngô bình nhi khẽ biến đổi không đúng anh ta sẽ không đến gần như vậy đâu tân trạm nhữ mày lắc đầu trong khoảnh khắc sau đó t r ú n g tia sáng k ê u biến mất khỏi thân thể của anh mà lại chuyển sang bao vây tân thiên sau đó là đến lượt ngô bình nhi một số tu sĩ và cuối cùng là cả long thần cũng bị t r ù n g tia sáng này bao phủ đột nhiên một bầu không khí sợ hãi lan tỏa ra giữa mọi người anh ta đang cảm nhận được vị trí của chúng ta đây hẳn là một khả năng mới để anh ta thăng lên cấp hấp điện sau khi đã giết đủ số người cần giết tân trạm nhữ mày nói anh hai chúng ta phải tăng tốc thôi sau khi anh ta tìm được chúng ta thì nhất định sẽ đi tới đây ngay ừ mặc dù tân thiên vẫn hơi lo lắng về kế hoạch của tân trạm nhưng anh ta cũng biết rằng không có thời gian để lo lắng anh ta tăng tốc tiên thuyền và tiến về l i ệ t cốc trong suốt chuyến bay tân trạm ngắm nhìn sông núi trôi sẹt qua dưới chân anh hai anh nói xem nếu như giết chết hương thời miễn thì hắc điện sẽ rơi vào trong tay của em hay là sẽ biến mất rồi chiến trường chém giết này cũng vì thế mà kết thúc cái này anh thật sự không rõ lắm nhưng cũng không biết là ai đã tạo ra chiến trường này anh nghĩ muốn giết chết hắc đ i ể n này sẽ rất khó khăn nói không chừng đại lục vào thời kỳ thượng cổ đúng là có thứ này tân trạm cũng cảm thấy khả năng chém giết của h ắ c điện quá thần kỳ nếu đại sư tuệ khả có h ắ c điện này thì e rằng cho dù anh ta có bao nhiêu sát khí cũng không sợ ý nghĩ này vừa lóe lên trong nháy mắt rồi lại biến mất đông nhiên tân trạm quay đầu nhìn lại phía sau ngay sau tiên thuyền cách đó khoảng trăm dặm có một luồng khí màu đen như đang k h u ế t tán rất nhanh như những đám mây đen bình thường đang hướng đến bọn họ Trưng 2370. Trưng 2370 tân t r ạ n g q u a y đầu nhìn vào chỗ sâu nhất trong đám khí màu đen đó khương thời miễn đang đến đây anh ta đang bay ở phía trước và đôi mắt băng giá đó vượt qua khoảng không mà nhìn chằm chằm vào tân t r ạ n g mà cẩn thận quan sát lại thì trong luồng khí màu đen này còn có những người tu sĩ với vẻ mặt hung dữ cũng đang bay tới mà tốc độ giữa hai bên không ngừng sát gần nhau thật không ổn chút nào tại sao tốc độ của khương thời miễn lại trở nên nhanh như vậy chứ thậm chí còn nhanh hơn tốc độc ủ a tiên thuyền này của tôi nữa tân thiên cảm giác được đối phương không ngừng tới gần thì trên trán cũng đổ mồ hôi hột nếu cứ với tốc độ này bọn họ còn chưa kịp tới liệt cốc thì đã bị khương thời miễn đuổi kịp rồi mọi người ngồi cho chắc nha tân thiên hét lên rồi anh ta lấy một bàn tay vỗ mạnh vào tiên thuyền linh khí toàn thân chút vào một luồng ánh sáng trói n g ờ i hiện ra và toàn thân tiên thuyền trở nên đỏ thãm lúc này tốc độ của nó tăng gọn trong chớp mắt đã bỏ lại đám người khương thời miễn ở phía sau chiếc tiên thuyền này còn có một phương pháp gia tốc kỳ diệu đó là nó có thể tăng tốc độ gấp mười lần trong thời gian ngắn nhưng mấy ngày nữa tốc độ của nó lại chỉ bằng một nửa so với lúc trước nhưng vào thời điểm này t h n tiên cũng đành phải làm vậy mà thôi nếu tân trạm nói ở liệt cốc có cách thì dù anh ta có liều mạng cũng phải lái tiên thuyền đi tới đó họ nhanh chóng bay xẹt qua khoảng không hư hảo chỉ một chút nữa là đến liệt cốc rồi mà khương thời miễn t h ì vẫn đang đuổi theo sát nút ở phía sau tuy nhiên khi tiên thuyền sắp tiến vào liệt cốc thì tốc độ của nó lại đột nhiên chậm lại tân tiên h cũng đồng thời phun ra một n g máu lúc này anh ta đã đến giới hạn chịu đ ự n g rồi nhưng anh ta đã cố gắng chống đỡ để giữ vững tốc độ của con thuyền tân trạm tiên thuyền này không thể tăng tốc được nữa nô bình nhi nói tân trạm nhữ mày lúc này tiên thuyền chỉ còn cách liệt cốc khoảng chừng trăm dặm nữa thôi nhưng mà khương thời miễn và những người khác càng ngày càng đến gần cho dù anh có thể bay vào liệt cốc nhưng tân thiên và những người khác cũng sẽ không bay được bằng tốc độ của anh em tư đừng để ý đến mọi người tân thiên lắc đầu rồi đẩy tân c h ạ m ra sau đó tiên thuyền đột ngột rơi xuống bên dưới thì có một cồn sáng dâng lên bên ngoài tiên thuyền anh đã có cách để tiếp tục chống đỡ thêm một l ầ n nữa em hãy đi làm việc quan trọng trước đi tân thiên h a y lớn tân c h ạ m gật đầu rồi liền phóng người bay đi anh thi triển thuật huyết đột tiếp tục di chuyển về phía liệt cốc khương thời miễn nếu anh muốn giết tôi để lấy bí quyết tiên thuật của tôi thì đây là cơ hội tốt nhất của anh mà tôi thì còn có rất nhiều bảo vật bất tử nữa đây tân trạm phất tay một lượng lớn bảo vật lơ lửng trên đầu anh đôi mắt của khương thời miễn meo lại đặc biệt là bất tử c h i vương trong tay tân trạm đó chính là bảo vật chương 2373 t r ư chương 2373 g h t r í hỏa tên nhóc này có tới ba loại lửa luôn bên trong hang động rồng xích giao long nhìn thấy ngọn lửa do tân trạm bắn ra thì không khỏi sửng sốt và không biết có phải ngẫu nhiên không mà ngay khi khương thời miễn đập tan ngọn lửa kia thì một trong những tia lửa bay vào hang động nơi nó đang ở đôi mắt đỏ rực của xích dao long nghỉ hoặc nó há to miệng hít những k i a lửa nuốt vào bụng rồi âm thầm phỏng đoán trong lịch cốc tân trạm đã chạy gần đến đáy của nó những âm thanh vụ vụ ù quen thuộc lại vang lên thậm chí lần này còn dữ dội hơn lần trước rõ ràng cuộc làm loạn lần thứ hai của tân trạm đã hoàn toàn chọc giận những đám vệ thiên trùng vô chủ này trong đáy cốc tối đen như mực những đám vệ thiên trùng đang đậu dày đặc trên tảng đá bỗng chốc bay vút lên mấy chục vạn con tụ lại cùng một chỗ giống như biển đen sông thẳng về phía tân trạm che khuất cả bầu trời và mặt trời lúc này tân trạm đã ngử thấy hơi thởi ba đường trí hỏa hừng hực phóng ra hơn ba vạn vệ trùng tiên h mà anh đã nuôi cấy trong mấy ngày nay đều đang bao vây lấy thân thể của anh trong đó còn có con vệ thiên trùng ba đầu ưu tú có kích thước bản g quả trứng đang vờn quanh b ộ t phía bầy côn trùng giống quần quẫn như biển tân trạm vừa đâm đầu vào trong nháy mắt bóng dáng đã biến mất t h ế vậy con ngươi của khương thời miễn khẽ co lại mặc dù thuộc hạ đã nói qua rằng vệ thiên trùng rất đáng sợ nhưng những gì được tận mắt chứng kiến lại là một cảnh tượng khác sao thế anh sợ sao sợ thì đừng đuổi theo nữa giọng nói của tân trạm vang lên trong biển côn trùng anh ta có thể ở trong đó mà không chết chẳng lẽ tôi lại sợ sao thương thời miễn h ữ lệnh chỉ huy mấy chục tu sĩ mở đường anh ta cũng bay vào trong bảy côn trùng hai người lân l ư ợ t tiến vào biển côn trùng mấy con p h ệ thiên trùng này coi tất cả bọn họ như kẻ thù từng tên thuộc hạ đều kêu gào t h ẳ n g thiết không chống đỡ được nhưng thương thời miễn lại không thèm đếm xỉa tới toàn thân anh ta ở trong bọc hắc khí của s á t lục hắc điện rất ít con p h ệ thiên trùng có thể xuyên qua hơn nữa còn bị hắc khí làm cho bị thương mà rơi rụng tới tấp